Tuy rằng biết rõ bà bà một lòng muốn nhặt đồ vật bán tiền, nhưng đại tẩu đột nhiên một chút liền có lực nhi. Rốt cuộc tô anh đảo có rất nhiều mưu ma trước quỷ, vạn nhất mấy thứ này nhặt về đi, thật sự không cần bán cấp đặng đồng minh, đại gia có thể quá cái giàu có năm đâu. Năm nay, bởi vì mao kỷ lan một nhà vội ở nông trường, không có tới qua sa mạc ốc đảo duyên cớ, sở hữu quả hạnh trên cây quả hạnh toàn chỉnh trình tê tề, điếu làm ở trên cây. Loại này điếu làm hạnh, chỉ biết sinh trưởng ở sa mạc. Đem thụ chiếc cây đi ra ngoài đều không có dùng, chẳng sợ bề ngoài giống nhau như lúc, ở sa mạc lớn lên, hương vị đi theo bên ngoài lớn lên hoàn toàn không giống nhau. Đại mấy cái hải tử đi bồi đại nhân cùng nhau vớt cá đi. Tóm tuy rằng cùng đặng côn luôn ra mồm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chính mình xuyên như vậy một kiện quân áo khoác, xác thật rất khiến người mệt mỏi, hắn tay đều nâng không đứng dậy, muốn ăn một viên điếu làm ở trên cây, thoạt nhìn hoàng cam cam, lại bẹp lại viên đại làm quả hạnh, đều nhảy không đứng dậy đi chích. Đương nhiên, Hắn phải đi vô lại vô lại tìm Đặng Côn Luân thế hắn trích quả hạnh. Đặng Côn Luân đang xem chính mình mấy cái các huynh đệ tạc băng, muốn tử trong hổ ra bên ngoài câu cá. Đặng lão đại cùng Đặng lão nhị làm việc đặc biệt có kết cấu, tạc băng, vớt cá, liền mạch lưu loát. Thúc thúc, ta muốn ăn quả hạnh. Mặt dày mày dạ, hoàn toàn không phát hiện, gần nhất bởi vì hắn tổng đem chính mình trang điểm giống cái đi đầu đại ca, thúc thúc thực không cao hứng tom tới riêu Đặng Côn Luân cánh tay. Đặng Côn Luân liền đứng ở quả hạnh dưới tàng cây. kỳ thật cũng bất quá là một chân sự tình, hắn xuyên chính là ngạnh bang giày ra, bàn chân thượng còn đánh đinh sát, một chân đá lên cây. trước nay không kinh gió thổi qua, xa hoa tử thục thấu ở trên cây đại làm quả hạnh tích lý lách cách, hạt mưa giống nhau tạp xuống dưới. tôm tử trên mặt đất nhặt quả hạnh, nhặt lên tới chỉ ở ngực thượng sát một sát, liền hướng trong miệng tắc. đặng côn luôn đứng ở này nhóm người trung gian, xem tô anh đảo cũng là, từ trên cây tháo xuống một viên quả hạnh liền bắt đầu ăn, mà đoàn kết, xây dựng, bảo thu. Nhất bang hải tử vây quanh cây hạnh, cũng là ăn miệng nhỏ phình phình, Nuốt một ngụm nước bọt, hắn nguyên lai trước nay không ăn qua loại này quả hạnh, nhặt một viên lên, cư nhiên đặc biệt ngọt. Đó là cái gì, con thỏ đi, tiến sĩ, người cường. Nọ đâu, mau, chỗ đó có con thỏ. tô anh đảo vội vàng hô một tiếng. Đặng côn luân hôm nay căn bản liền không tưởng săn con thỏ. Đối với mẫu thân loại này hành vi, hắn là cự tuyệt, nếu vô pháp cãi nhau phản đối, vậy tiêu cực chống cự. trơ mắt nhìn con thỏ từ trước mắt chạy qua, hắn cư nhiên động đều bất động. lúc này đặng ra mấy huynh đệ đã từ xương trắng mở mịt trong nước vớt mấy chục con cá ra tới, toàn nằm xoài trên mặt băng thượng, chính làm khí thế ngất trời. bọn họ là thành tâm thành ý, muốn cho trong nhà duy nhất tỷ muội có cái hài tử, cho nên làm đặc biệt hăng say nhi. một đại ba người, duy độc đặng côn luôn không làm việc nhi, tô anh đào liền có chút sinh khí, ngươi liền con thỏ đều không săn, chạy nơi này tới, là tới sung đại thụ, chỉ có thụ gì đều không cần làm. đứng là được đặng côn luôn xa xa ngắm nhìn mao kỳ lan thấp giọng nói cái kia vương thắng có phải hay không giống trịnh khải giống nhau thuộc về nữ đồng chí cảm nhận chung đặc biệt ưu tú nam nhân ta nghe ta Mậu thân nói qua vài lần luôn là đối hắn khen không dứt miệng hắn là sợ vương thắng xác thật thực ưu tú đặng đông minh lại không nghĩ ly hôn mao kỳ lan trở lên vội vàng vạn nhất thật mua cái hài tử dù sao cũng là chính mình tỉ tỉ liên lụy vẫn là lừa bán trẻ con tiến sĩ vì thế rất là khí bất quá còn hành đi thân cao 190. Tô Anh Đào cười nói, nhưng cùng Trịnh Khải không thể so, Trịnh Khải chính là nghĩa Bạc Vân Thiên Hán Tử, người kia tỷ phu bạch dài quá cái đầu, dầu mỡ, hơn nữa không phải cái thứ tốt. Nguyên lai, Trịnh Khải ở nông trường không như vậy ưu tú thời điểm, Đặng Côn Luân còn không cảm thấy có cái gì, cho tới bây giờ, Tôn Khẩn liền chữ nham đều coi thường, chuyên tâm truy Trịnh Khải, Đặng Côn Luân dần dần chú ý, liền phát hiện Trịnh Khải cái kia nam đồng chí là thật không sai. Nhưng theo lý mà nói. Trình Khải như vậy cao cái đầu, thoạt nhìn thân thể thực không tồi, ở trên giường sao có thể liền 20 phút. Đặng Quân Luân đột nhiên nói. Người khác đang nói đông sơn khoai tây, hắn đang nói tây sơn phiên ra, Tô Anh đảo rối tay khắp Đặng Côn Luân một phen, Phóng cái gì thí đâu ngươi, ta cùng Trịnh Khải kết hôn ngày đó buổi tối hắn đã bị bắt, ta cũng không thể như vậy soi mói nhân ra. Nam nhân khác ở trên giường bao lâu thời gian, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng nói xong, cười, xoay người nhặt nấm đi. Đặng côn luôn đứng ở tại chỗ, đột nhiên có loại trong ngực phiền muộn biến mất cảm giác. Đương nhiên, chính hắn cũng có thể thanh tỉnh ý thức được, loại này cảm xúc là không đúng, bởi vì bình đẳng, tự do, cùng với lẫn nhau tôn trọng hôn nhân, một người nam nhân liền không nên đối nữ tính trinh tiết kiểm giữ thành kiến, cùng với, rồi dám ở nó mặt trên. Nhưng là cái loại cảm giác này là khống chế không được. Tô Anh Đảo cười đi xa, đặng côn luôn nội tâm phun bột mà ra một loại cảm giác. cái loại cảm giác này là lúc trước hắn ở bèn da mìn ra bị đuổi ra tới lúc sau chỉ có một cái bọc nhỏ trong bao trang chính là hắn rời đi tiểu đặng thôn khi trên người xuyên kia kiện viên lánh tiểu lao lót bổ bảy tám tầng quần cùng với một cái tiểu thiết vòng cổ sau đó một đường đi đến trường học cùng hiệu trưởng thỉnh cầu lấy rửa sạch vệ sinh vì thù lao ở trường học dừng chân hiệu trưởng sau khi nghe xong chờ mặc 7 phút cũng cuối cùng đáp ứng hắn lúc sau hắn kích động vui sướng lại tràn ngập cảm ơn tâm tình khi đó Hắn trong lòng, tựa như giờ phút này giống nhau, tràn đầy một loại vô lấy ngôn nói vui sướng, đặc biệt vui sướng. Đương nhiên, loại này vui sướng tiến sĩ là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá đúng lúc này, có cái đen tuyển đồ vật từ đặng côn luân phía sau thoán lại đây, trực tiếp đem cách đó không xa Tô Anh Đảo đánh ngã trên mặt đất, lại lại xông tới một cái, Tô Anh Đảo còn không có bỏ dậy, này lại tới nữa một cái, tam trước đen tuyển đồ vật, từ hai người bọn họ bên người vọt qua đi. Ai nha, tay của ta. Tô Anh đảo trong lòng bàn tay chắt một con đại thương nhĩ, đau nói đều cũng không nói ra được. Phùng tay, ngồi dưới đất, này vẫn là đầu một hồi, tự kết hôn lúc sau, đặng côn luôn đầu một hồi thấy nàng khóc. Hơn nữa khóc như vậy ủy khuất, khuôn mặt nhỏ đều nhăn một hối. Một cái đại thương nhĩ A, đó là thật đau. Mà tiến lên, là tam đầu mặt mũi hung tận lợn rừng, đem Tom cũng củng phiên trên mặt đất, xoay người liền chạy. Tom xuyên hậu, cấp củng ngã xuống đất, không đau cũng không ngứa, còn ở kêu, đại hát heo thị thị. chỉ là trong nháy mắt đặng côn luân một phen từ máy kéo phía dưới chảo ra cương nỏ vừa chạy vừa lắp ráp đuổi theo tam đầu lợn rừng sông lên xa sơn xoát xoát mấy mũi tên đi ra ngoài mấy chỉ đại hắc heo theo tiếng đồ mà một hơi vọt tới đỉnh núi cương nọ liên ở trong tay hắn tam chi mũi tên bách phát bách chúng đại lợn rừng này nếu có thể là chúng ta ăn nên nhiều hương a theo sát sau đó đại tẩu nói mao kỷ lan tới rồi vừa thấy hai mắt tỏa ánh sáng Hai tay một phách, này liền có thể giá trị 200 khối, ta 500 khối, an tiết trước có hy vọng có thể gom đủ lạp. Ba con phỉ phì đại lợn rừng, này muốn khiêng về nhà, năm nay nhất định có thể quá cái hảo năm. Xem ba cái chị em dâu đột nhiên không có đi nâng heo, tô anh đào vội vàng nói, yên tâm đi, này heo ai đều lấy không đi, khẳng định điền chúng ta cả nhà trong bụng, chạy nhanh đi nâng heo. Hiện tại ra heo nhưng không lợn rừng phỉ, đặc biệt là lợn rừng ăn đồ vật hảo, thịt kêu kêu một cái hương. đại tẩu tôn thu thu đầu đương này sung chạy so con thỏ còn nhanh liền đi ngâng lợn rừng đi nhị tẩu chạy ném dày phùng chiêu đệ hướng quá nhanh từ xa trên núi đảo sử đi xuống gặp một miệng hạ cát ngay nay xuống dưới tràn đầy một máy kéo đồ vật mấy cái lợn rừng lót đế sau đó là thành sọt quả hạnh cùng nấm đoàn kết xây dựng cùng đại ngưu nhị hổ tam buộc mấy cái đã là đại tiểu hỏa tử không buồn không cổ họng cư nhiên đảo mấy chục căn núi lớn lấn dược đầu ngón tay giống nhau thế, thoạt nhìn đen tuyển Tô Anh Đào vừa thấy đây là thứ tốt, côn sắt củ mài, hầm lợn rừng thịt, xứng vẻ mặt ta. Lại đem đã đông cứng cá hướng trên xe một trang, nam hải tử nhóm bảo quá thổ trên tay, đầu ngón tay đều phiên, tam buộc nhỏ nhất, cấp thương nhị đâm thùng tay, móng nuốt nhỏ tốt nhất vài đạo vết máu. Mao Kỷ Lan trong lòng rất ấy náy thấy nhi tử tức phụ đều ở chính mình trước mặt đứng, chờ nàng ra lệnh một tiếng liền lên xe, thở dài nói, nương chỉ cần sống một ngày, liền thế các ngươi làm một ngày, yên tâm đi. này bút nợ tương lai nương chậm rãi cho các ngươi còn nương cấp đông minh mua cái hài tử chúng ta đều nguyện ý ngài liền đừng nói đặng lão đại nói đem mao kỷ lan đỡ lên xe tràn đầy một xe đồ vật đại gia lại chọn duyên tử ngồi trên đi thắng lợi trở về bất quá đại gia cùng nhau lên xe chờ xe phát động tô anh đảo lại phát hiện tòm không đổi kịp tiểu thí hài quần áo tuy rằng cắt rất một đoạn nhưng là từ tay háo đến ông lại đến vải dệt đây là vô pháp sửa thật sự quá lớn hắn đi quá trưởng Thúc thúc đều phát động xe, hắn còn ở phía sau hao hết sức lực chạy vội. Nàng vì thế ý bảo Đặng Côn Luân từ từ Tom, nhưng Đặng Côn Luân vầy vây tay, tiểu Tô, về hài tử giáo dục, nguyên tắc phương diện, ngươi cần thiết nghe ta. Đối hài tử, nên giáo dục vẫn là đến giáo dục. Nguyên tắc không thể làm. Trên thực tế, Tom tính cách rất nhiều phương diện, cùng Nguyễn Hồng Tinh thật sự rất giống, chính mình tương lai sinh hài tử sẽ thế nào, Đặng Côn Luân không biết. Nhưng là Tom hắn cần thiết giáo dục hảo. Việc này cũng không liên quan đến tiền, liên quan đến chính là hắn cùng buồn cả đời đánh giá. Hắn không thể làm Tom biến thành một cái hoạt xảo quyệt, không hề tiết tháo, cũng không có dân tộc ý thức trách nhiệm người. Nếu Tom tới phía trước nói qua, chính mình không cần chờ hắn, tiêu đặng tiến sĩ liền không thể chờ hắn, lời nói việc làm nhất định phải nhất trí. Ít nhất đến làm bộ dáng, cho hắn biết không nghe lời, khăng khăng xuyên một kiện so với chính mình còn lớn lên quần áo ra cửa hậu quả. Cho nên hắn vẫn là một chân dẫm lên chân ga. cốc đảo. là ở tứ phía núi vây quanh xa hoa tử muốn trước bỏ lên trên sơn sau đó mới có thể ra sa mạc tom xem máy kéo thật sự chạy hai từ sau đương nhiên sợ hãi cho nên một đường liền khóc mang tê phịch phịch chạy vội truy a quần áo khoác hiện tại thành cái chói buộc làm hại hắn chạy bất động nhưng thật muốn nói ném đi sao có thể cái này quần áo khoác chính là tom yêu nhất nhưng máy kéo đã chạy xa chuyển phân quong muốn ra sa mạc quốc đảo tom nếu muốn đuổi theo máy kéo nhưng thật ra có một cái gần nói nhi đó là một mảnh sườn núi hạt cắt tế lưu lưu máy kéo bò không đi lên người giống nhau cũng sẽ không bò nó bởi vì hạt cắt quá mềm sốt vừa thấy chính là bò lên trên đi liền sẽ suy sụp cái loại này tom cảm thấy người một nhà tiểu hẳn là không thành vấn đề mắt thấy máy kéo chuyển vòng lập tức liền phải lên núi tâm một hoành bò lên trên sườn núi rốt cuộc hắn là cái tiểu hải tử hắn cảm thấy chính mình khẳng định áp không suy sụp này phiến sườn núi nhỏ nhưng là hắn mới bò lên trên đi không lâu không phải áp suy sụp sườn núi phía dưới là hư hắn trực tiếp dầm một tiếng dứt một cái sườn dốc thượng trong động đầu đi nay động lại thâm lại hắc cũng may hắn xuyên nhiều trên người miên mềm hơn nữa phía dưới có rào rạt hạt cắt lót mới không té bị thương bất quá to một bò dậy cả người liền cấp khiếp sợ bởi vì liền ở trước mặt hắn có một khuôn mặt hồng là hồng bạch là bạch trên người xuyên vẫn là màu vàng quần áo lại vừa thấy đây là cái tiểu hải tử dương anh múa vớt tiểu hải tử hôn chiều cao đầy tay Lại còn có đang cười, thoạt nhìn như là muốn năn hắn. Lúc này áo khoác cũng không rảnh lo, Tom đem áo khoác một thoát, liền bào mang bỏ may mắn tất cả đều là hạt cát, liền đặng mang bỏ phí hơn nửa ngày kinh nhi, mới từ trong động bò ra tới. Ở nhìn đến không trung kia một khắc, hai tử đảo chịu một ngụm khí lạnh, má ơi, nhưng tính từ bên trong ra tới. Đương nhiên, lúc này Tom khẳng định cho rằng thúc thúc đã đem hắn cấp ném, hối hận a, trong lòng đặc biệt đặc biệt hối hận, sớm biết rằng liền không mặc kia kiện quần áo khoác. hắn đây là làm kiện chuyện gì a cũng may hắn mới vừa bỏ dậy đông lạnh run bần bật nước tiểu đều sắp không nín được thời điểm xa xa nghe thấy một trận máy kéo thanh âm này vừa thấy thúc thúc lại lộn trở lại tới hơn nữa đang ở hướng trên núi bò thúc thúc hào dọa người a vừa rồi ta nhìn đến một người ở trong sơn động mặt trên người dài quá bảy tám chỉ tay tay trái lấy nồi sạn tay phải lấy chảy cán bột còn có một cái trong tay cầm một cây đao tử muốn giết người bộ dáng nghiêng ngả lảo đảo nhào hướng máy kéo Tom liền khóc mang nói, vừa rồi hắn là thật sự thiếu chút nữa cấp dọa nước tiểu. Đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng sẽ nói dối, tam ca, hắn đây là đem quân áo khoác ném, lừa ngươi đâu. Đặng lao Tứ chính mình cũng chưa kiện quân áo khoác xuyên, Tom có một kiện, hâm mộ ghen ghét, vừa thấy Tom ném quân áo khoác, nhảy xuống xe liền chuẩn bị dối chân lại đây. Tom vừa thấy Tứ thúc muốn đánh chính mình, tuy rằng trong lòng cũng bị khuất, nhưng nhấp môi, không nói một lời. Đặng côn luôn chừng mắt nhìn đặng lao Tứ liếc mắt một cái. Thanh âm phá lệ ôn nu, cùng thúc nói nói, người nào sẽ có bảy tám chỉ tay. Liên một cái hồng hồng lục lục người, lớn như vậy, trên người tất cả đều là tay, vừa thấy bộ dáng chính là muốn sát, ta liền đem quần áo cởi. Tom ra sức hình dung, xoắn hắn thân mình, muốn giả dạng làm chính mình thấy người kia bộ dáng. Cái này đặng Lão đại đều nhịn không được, đứa nhỏ này đến đánh, này dối giải một chút đều không giống. Tom hít một hơi thật sâu, đôi mắt một bế, đã đang chờ thúc thúc đại bà trưởng. Nhưng đặng côn luôn lại nhẹ nhàng vô vô hắn, cho ta chỉ một lòng tay, địa phương nào có người như vậy. Tom liền đứng ở tại chỗ A, tại chỗ bây giờ còn có cái động đâu, hắn chỉ chỉ dưới lòng bàn chân, liền nơi này, trong động mặt chính là. Đặng côn luôn vì thế bỏ lên trên sườn núi, chuẩn bị đào lên cái kia động, đi xuống nhìn xem. Đặng lao tứ cấp đông lạnh nước mũi chảy ròng, toại nói, tam ca ngươi hà tất đâu, đứa nhỏ này từ nhỏ liền ái nói dối, ngươi không thể tin hắn, thiên nhi như vậy lánh, chúng ta chạy nhanh đi. Ta đều đông lạnh không được. Đặng côn luôn bảo mấy cái, phát hiện chính mình càng bảo, nay động lại càng lớn, ngồi dậy, gàn từng chữ một nói, không, lao tứ, ngươi sai rồi. Đặng Trương thành chỉ là bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ nói dối, hắn không phải cái sẽ nói dối hài tử, so sánh với dưới, ngươi mới là thích nói dối người. Nói, hắn con lưng, lại đi bảo cái kia động. Ngay sau đó, đặng lao tứ còn không có tới kịp chảo, đặng côn luôn cùng tom hai người, cùng nhau hãm cái kia trong động mặt đi. Nhìn xem đi, đứa nhỏ này đem ta ca hại chết, đây là cái lưu xa động, tam ca, tam ca. Đặng lao tứ sợ hãi, vội vàng cong lưng, hướng tới bên trong kề Đặng côn luôn là cái có nguyên tắc người, hơn nữa nguyên tắc tựa như cương giống nhau cường ngạnh. Hắn vẫn luôn nhất tán thành Tom phương diện, vừa lúc là đứa nhỏ này tiểu ma bệnh, xấu tính lại nhiều, nhưng có một chút ưu điểm, hắn không nói dối. Cho nên Tom hình dung như vậy khoa trường, người khác không tin, nhưng hắn tin. Một cái không tính thâm động. Đại khái cũng liền nửa người cao. Ngã xuống thời điểm, đặng côn luôn duỗi tay giơ Tom, chính mình ném tới trên mặt đất, nhưng là đem hải tử cử cao cao. Thúc thúc, mau xem, chính là người kia, hảo dọa người A. Tom nói. Đặng côn luân đầu cấp khái một chút, phỏng trừng còn đập vỡ, ngồi dậy, run rẩy trên người hạt cát, chờ thích hướng trong nhà ánh sáng. Hán định tình vừa thấy, tức khắc bình thường trở lại, đó là một tôn thiên thủ quan âm. Bất quá, bồ tắt trên tay cử cũng không phải là chạy cán bột cùng giao phay." mà là năm màu hoa sen tịnh bình cùng như ý chờ chân bảo tom là cho sợ hãi mới có thể nói cái gì nổi nổi sạn sạn ngẩng đầu lại nhìn nhìn bốn phía đặng côn luân tức khắc hít hà một hơi cái này trong động bãi cư nhiên tất cả đều là loại này tượng phật lại còn có có vài tôn tất cả đều là người mặc màu lam nhạt giải lụa choàng xinh đẹp váy dài sức chuối ngọc nhiễm thuốc màu nhuộm thành tượng màu bồ tát pho tượng tượng màu thứ này chỉ có thịnh đường thời điểm mới có quá đó là văn minh sáng lạn cùng huy hoàng là đại đường thịnh thế, phương Đông văn hóa cùng nghệ thuật tạo nghệ đỉnh đại biểu, cũng là toàn thế giới tuyệt vô cận hữu, cùng văn hóa phục hưng tể danh nghệ thuật của quý. đã từng đại đường thịnh thế khi sở đạt liền phương Đông mỹ học độ cao, đến bây giờ nghệ thuật giới đều chỉ có thể cúng bái nó, học tập nó, nhưng vô pháp siêu việt nó. nay cư nhiên là một cái cùng đôn hoàng hang đá mạc cao giống nhau tượng màu hang động. bên trong bãi tràn đầy tất cả đều là thời đường thời kỳ tượng màu. 140 bán thổ sản vùng núi. Chứ nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, Thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Đều ở giảng cách mạng chủ nghĩa, chân chính gặp được loại này văn vật tinh chất đồ vật thời điểm, từ trên xuống dưới, chỉ cần là cái hoa của người, đều biết nó ý nghĩa, cũng biết nó tầm quan trọng. Nàng nhớ rõ trong ngộng chân ni từng nói qua, mấy thứ này, bởi vì thành huyện chính phủ người sợ tiểu hát binh cùng dê hủy sẽ người đã biết muốn nháo muốn tạp, phải làm thành phong kiến mê tín tới phê. vì thế từ địa phương thu thập nhất ba số, lao cửu phần tử trí thức nâng đồ vật, suốt đêm đi ngang qua sa mạc, trả lại tới rồi đôn hoàng văn vật viện nghiên cứu, sở dĩ chuyên môn chiêu bị hạ phong số, lao cửu nhóm tới nâng, còn lại là bởi vì chỉ có bọn họ mới biết được này đó tượng màu chân quý ý nghĩa, sẽ thật cẩn thận bảo hộ tượng màu, không đến mức làm văn vật ở vận chuyển trong quá trình bị hư hao. đồ vật trước kéo về công tác của ngươi gian đi, ta tổng cảm thấy cái này động thoại nhìn quay quái. quái. Tô Anh Đào nhìn Đặng Côn Luân nói. Đặng Côn Luân đem tiểu cục sắt Tom dơ lên, trước từ trong động ném đi ra ngoài. Nếu đây là cái tàng đồ vật động, chỉ sợ vạn nhất bọn họ đi rồi, lại có người tới đâu. vừa lúc Đặng Lao Đại huynh đệ cũng ở, vì thế Đặng Côn Luân liền tiếp đón mấy cái huynh đệ cùng nhau. Đêm này đó thổ sản vùng núi toàn tá, trước trang đến trong động, đem những cái đó tượng màu bồ tát toàn trang đến máy kéo thượng, này bất chính hảo, làm cho bọn họ huynh đệ trước đêm này đó tạc tượng, giúp đỡ hắn cùng nhau. trước đưa đến hắn công tác gian đi tổng cộng bảy tôn đại tạ tượng đặng lao tứ lưu đến trong động vừa thấy thật là có cái một đống lớn dương nhanh múa vuốt đại bồ tát chính mình một ông, ai ra so tom còn trưởng có đặng ra mấy cái huynh đệ ở phát hiện văn vật đang báo văn vật hơn nữa đem chúng nó chuyển rời đến đặng côn luân công tác gian chính là một kiện đặc biệt sự tình đơn giản tô anh đào cùng mao kỷ lan cả nhà tử đại gia cùng nhau xúc ở cái này trong động chờ văn vật bị tiễn đi lúc sau mãy kéo lại đến tiếp các nàng là được Bao kỷ lan trong lòng như cũ nhọc lòng, là phải cho nữ nhi mua một cái hải tử tới dưỡng sự tình. Mà mấy cái tẩu tử, tắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, ngồi ở điếu làm hạnh đôi bên, trong chốc lát một viên, đại gia cùng nhau ăn xong rồi quả hạnh. Tô anh đào ở cái này trong động đi tới đi lui, từ chất đầy một tầng thật dày hạt cắt trên mặt đất, chậm rãi bước, liền tưởng sờ sờ, còn có thể hay không phát hiện khác, cái gì có giá trị đồ vật. Đem trong động hạt cắt toàn bộ nhi phiên một lần, không thu hoạch được gì. cái này động đặc biệt sạch sẽ chỉ nhặt được một quả thiết nút thắt mặt trên có tám một hai chữ thấy thế nào nó hẳn là quân trang thượng nút thắt thầm thầm ngươi nói ta phát hiện mấy thứ này tống ba ba có thể hay không khen thưởng ta điểm gì nóc tại trong động to một khắc đều không ngừng nghỉ nhảy tới nhảy đi tô anh đào đầu kỳ thật cũng chuyển bay nhanh nghĩ nghĩ nàng nói chuyện này thẩm thẩm đến cấp nhân dân nhật báo chụp cái điện báo phát thứ nhất điện báo tin ngắn hôm nay buổi tối liền phát ngươi yên tâm đi Lúc này thẩm nhi phải cho ngươi muốn một phần đại đại khen thưởng Ở nàng trong nộng Tom được đến 500 đồng tiền Cộng thêm một kiện tiểu lục quân áo khoác Đó là ở thành huyện chính phủ mặt thượng cấp 500 khối ở hiện tại cũng không phải là cái số lượng nhỏ Một cái công nhân một năm tiền lương Cũng liền 500 tả hưu Vì cái gì cấp nhiều như vậy Nghe nói là bởi vì Tom phát hiện kia mấy tôn tạc tượng bên trong Có một tôn là vàng dòng Nhưng vàng dòng kia một tôn Cư nhiên là giá trị thấp nhất Mà còn lại chính là bên trong nhét đầy các loại đá quý, phần ngoài dùng tượng đất, lại dùng thuốc màu nhuộm thành Bồ Tát Tạc tượng, đó là đã mất đi văn vật, mất mà tìm lại, tỉnh cấp thành huyện chính phủ ngợi khen, chính là muốn ngợi khen 2000 khối. Thành huyện chính phủ giữ lại hơn phân nửa, chỉ cho Tom 500. Lúc này, nếu nàng cũng tham với chuyện này, chuyện này liền không thể vô cùng đơn giản, chỉ làm tỉnh người trên biết, nàng đến làm thủ đô lãnh đạo nhóm, đều chú ý đến chuyện này. Kỳ thật đối với to ý nghĩa cũng không lớn. phòng trường chính là khen thưởng tiền nhiều một chút. Nhưng này đối toàn bộ Hồng Nham, Tân Châu ý nghĩa lại rất lớn. Vạn nhất thủ đô lãnh đạo nhóm bởi vậy mà chú ý tới Tân Châu, tiện đà chú ý tới không có cách mạng Tân Châu, bất luận sinh sản vẫn là phát triển đều làm đến thực hảo, sẽ làm hiện tại hỏa biến cả nước cách mạng tới điểm nhi phanh lại đâu. Hoàn cảnh chung không phải người có thể thay đổi, nhưng là chỉ cần có thể làm được một đinh điểm thay đổi, Tô Anh Đào đều sẽ suy nghĩ biện pháp nếm thử. Chờ tiến sĩ bọn họ đem tạc tượng kéo công tác gian. lại đem Mao kỷ Lan cả nhà đưa trở về. Tô Anh Đào lái xe đến thành huyện Bưu Điện Sở, đuổi ở tan tầm trước, liền cấp thủ đô, nhân dân Nhật báo chụp cái điện báo. Đem Tom tìm được bảo tàng, hơn nữa, những cái đó tượng màu giá trị cùng ý nghĩa có bao nhiêu cao sự tình, liền cấp tuyên dương đi ra ngoài. Hôm nay, chân Nhi không có đi theo Tô Anh Đào cùng nhau tới, bởi vì Hai tử còn muốn đánh lách cách, cùng Trương Mại nhảy cùng nhau luyện lách cách đâu, chờ luyện xong lúc sau, nàng liền sẽ ở nhà làm tốt cơm. Chờ Tô Anh đào trở về ăn. Bởi vì văn vật mà lăn lộn một chuyến, lại còn phải đem một xe thổ sản vùng núi toàn kéo đến tiểu đặng thôn. Chờ Tô Anh đào cùng Tom về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 9 điểm nhiều. Thầm nhi, mau xem, ta cho các ngươi làm gì. chân Nhi cười vạch trần nổi nói. Tô Anh đào vừa thấy vui vẻ, lại là kiểu mặt rào đoàn, chính ngươi làm. Trong nhà không thịt lạc, cũng không khoai tây, làm không được thì thái, ta dùng giấm sặc một cái toan canh, ngươi nếm thử hương vị thế nào. Trân Ni nói, vạch chân một cái nổi, nha, bên trong thật là một chậu dùng hành thái sạc toan canh. Nha đầu chính là so Nam Hải Nhi muốn mất việc đến nhiều, nhìn một cái, này liền có thể hoàn chỉnh làm một bữa cơm. Tô Anh Đào giặt sạch tay, thịnh một chén toan canh, đem rảo đoàn sống đến bên trong, làm chân Ni cấp đặng côn luân đưa qua đi. Thiếu nha đầu, so cái đại nhân được việc nhiều. Sáng sớm hôm sau, bao kỷ lan lại tới tìm Tô Anh Đào, một là mượn máy kéo, nhị là, muốn cho Tô Anh Đào mang cái lộ. mang theo mấy cái con râu, dâu, cùng với vương bà tử cùng nhau, sắt tranh tần thành, kiếm nó 500 khối, sau đó, giúp vương thắng cùng đảng đồng minh, đem cái kia, vương bà tử hiện tại xem trọng hài tử cấp mua trở về. Vương bà tử hôm nay cũng tới, nhìn từ trên xuống dưới tô anh đào ra, ngăn không được nói, Mao kỳ lan, người này nhi tử ra cũng thật địa đạo, này phòng ở ở thực thoải mái đi. Cư nhiên còn có máy sưởi, tuy là vương bà tử đã từng đương quá nữ du kích, còn đã từng đến tỉnh lãnh quá khen. cũng chưa thấy qua như vậy xinh đẹp phong ở. Ta thân thể nhiệt, chú không quen loại này phong ở. Mao Kỷ Lan nói. Vương bà tử trước mắt, lại có tân ý tưởng, đứa bé kia về sau mua trở về, nhận tô anh đào làm mẹ nuôi đi, ta xem tô anh đào rất nhàn, về sau mùa đông a hài tử khiến cho tô anh đào dưỡng, nhiều ấm áp nhiều thoải mái, mang cái hài tử lại không phải gì đại sự nhi. Bà thông ra, người nói đi. Màu Kỷ Lan vẻ mặt dở khóc dở cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Tô anh đào xem này, Lão thái thái được một tức lại muốn tiến một thước. Nhìn không được cảm thấy buồn cười. Hành à, có gì không được, bất quá các ngươi trước từ từ, ta phải đi ra ngoài gửi hai phong thư, gửi xong rồi chúng ta lại đi. Tô anh đào sảng khoái nói. Này nhưng đem vương bà tử nhạc, Lão thái thái nhìn từ trên xuống dưới nhà ở, đã có thể cảm giác được, chính mình ở tại này gian có máy sửa tiểu lâu khi sảng khoái. Nữ nhi ở nhà chồng sinh không được hài tử, đưa mẹ nó ở thông ra trước mặt liền không gì địa vị. Vương bà tử người năm người sáu ngồi ở trên sofa uống trà, tô anh đào hẳn dừa, mà Mao kỷ Lan cười theo ngồi ở nhân ra bên người, đại khí cũng không dám ra. Tô anh đào hôm nay muốn đi ra ngoài gửi hai phong thư, một phong là thúc dục phương đông tuyết anh tới rừng rậm nông trường. Nàng tổng cảm thấy, ở thủ đông đốc phương đông tuyết anh sớm muộn gì muốn kêu tô mạn lại bãi một đạo, cấp hại. Cái kia tô mạn, hiện nhiên đặc biệt thích đảo sự phi, hơn nữa nàng cùng tô phương tuyết anh còn ở cạnh tranh trừ nham, sớm muộn gì. Tô anh đào cảm thấy phương đông tuyết anh muốn ở tô mạn trên người có hại. Lại chính là, nàng cấp Hi Hano khắc cũng biết phong thư. Đừng nhìn kêu lão ra tử lại lão lại sắc, nhưng nhân ra là quốc tế bạn bè, nếu có thể mời đến hắn tới chơi rừng rậm nông trường, mặc kệ hắn khi nào tới, mặt trên liền sẽ bắt một bút khoảng, ít nhất đem từ tần thành đến tần công lộ một lần nữa tu một chút. Đây là hoa quốc đặc sắc, tần công lộ rách tung tóe, mặt trên vẫn luôn không chịu phê tiền tu. Nhưng nếu là có một cái hữu hảo quốc gia người lãnh đạo tới, Tô Anh Đào bảo đảm, mặt trên sẽ lập tức chi ngân sách, cấp tần công tu một cái rộng lớn mới tinh đại đường cái. Muốn làm giàu, trước tú lộ, toàn tần công người vùi đầu khổ làm, khổ chết chính mình, không có một cái hảo lộ, bọn họ hiệu suất liền nhất không nổi tới, rốt cuộc cái gì nguyên tải không đều là xe ở vận, lộ ở vận. Cho nên Tô Anh Đào vẫn luôn ở chơi một ít hoa chiêu, nhưng đừng xem này đó chiêu số không lớn, lại có thể đem tần công xây dựng tiến trình ít nhất để cao một nửa hiệu suất. Gửi xong rồi tin. Nàng liền chuẩn bị mang theo Mao Kỷ Lan cùng vương bà tử, đi trước tiểu đặng thôn kéo hóa, sau đó, lại đi tần thành. Dọc theo đường đi vương bà tử tiêu căng nặng mạ, Mao Kỷ Lan tắc thở ngắn than dài. Tới rồi tiểu đặng thôn, mấy cái tẩu tử cũng là một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Rốt cuộc ngày hôm qua các nàng cả nhà cơ hồ ôm không toàn bộ sa mạc ốc đảo, chỉnh tới như vậy một xe thổ sản vùng núi, còn có tam đầu lợn dừng đâu, cái này khen ngược, bán ra tới tiền, cư nhiên toàn đến là vương bà tử. anh đào, Chúng ta liền không đi đi, các ngươi chính mình đi bán đồ vật đi. Đại tẩu hiện tại đặc biệt thất vọng, xoan tay, thở dài nói, khổ chết mệnh sống đều là vì người khác, vạn nhất cấp tiểu hát binh nhóm chảo cái đầu cơ trục lợi, chúng ta nói không chừng còn muốn vào cục cảnh sát đâu, ta thật không nghĩ đi. Đi thôi, người nhiều thế chọn sao, nói nữa, các ngươi liền không nghĩ bồi ta cùng nhau dạo một dạo tần thành. Thô Anh Đảo cười hì hì nói, mấy cái tẩu tử lẫn nhau lướt nhau, hào đi, liền vì dạo tranh tần thành. Đi theo Tô anh đảo cùng nhau, đi một chuyến đi. Thượng máy kéo, kia Vương bà tử dọc theo đường đi Vương bà báng dưa, mèo khen mèo dài đuôi, không ngừng khen nhà nàng Vương thắng, thường thường còn phải chen ép Đặng Đông Minh một câu. Rõ ràng Đặng Đông Minh làm con dâu, ở nàng nằm trên giường những năm đó, ở nhà đối nàng nói gì nghe nấy, sát phân lau nước tiểu, thân mụ cũng chưa như vậy hầu hạ quá, nhưng là, ở miệng nàng, Đặng Đông Minh đã chất phát, lại thành thật, lại còn sẽ không sinh hài tử, kỳ thật căn bản không xứng với nàng nhị tử. Tô Anh Đào nghe vào lỗ thai, lại xem mặt khác chỉ em dâu mấy cái, liền phát hiện đại tẩu cùng nhị tẩu, phùng chiêu đệ mấy cái không nói một lời, toàn tiến đến Mao Kỷ Lan bên người. Mao Kỷ Lan tính tình táo, nói chuyện cấp, ái mắng chửi người. Nhưng là mấy đứa con trai đối con dâu không tốt thời điểm, nên ra mặt nàng liền sẽ ra mặt, là một cái công bằng, công chính, ít nhất ở nhi tử tức phụ trung gian, không bất công nhi bà bà. Có vương bà tử như vậy một cái lao thái thái làm nền. Mao Kỷ Lan cư nhiên còn biến đáng yêu đi lên là chuyện như thế nào. Nhưng là đáng yêu Mao Kỷ Lan hiện tại trong lòng kêu kêu một cái dối dám khổ sở, là, con rể xác thật không tồi, nữ nhi đâu, cũng vẫn luôn sinh không ra hải tử tới. Nhưng là, nữ nhi đã hầu hạ nằm trên giường bà bà mau 10 năm, hiện tại lại muốn nuôi nấng nhận nuôi hải tử, nàng cả đời mệnh, sao liền như vậy khổ đâu? Lôi kéo một xe thổ sản vùng núi, đương nhiên là dùng rơm dạ cái, trên xe ngồi 5-6 cái nữ nhân, tới rồi tẩn thành lúc sau. Vương bà tử trong lòng bản tính đánh tập Mỹ, rốt cuộc mấy ngày nay mau ăn Tết, người thành phố nhìn đến này đó thổ sản vùng núi, không được một cổ làm khí toàn đoạn. Đến lúc đó Mao Kỷ Lan bán, nàng đếm tiền, thật tốt sự tình. Mao Kỷ Lan xe máy kéo khai vào thành, thâm thở dài nói, anh đào à, biết nương vì sao đối với các ngươi mấy cái hảo không? Nương chính là tưởng tu điểm phúc báo, làm nương đông ngày mai tử quá hảo điểm nhi, đông minh tử nhỏ bởi vì là khuê nữ, không ăn no quá bụng, 58 năm gả vương thắng. Thay đổi hai bao tải hạt kê, mới làm chúng ta cả nhà nhai qua nạn đói, các ngươi đừng trách nương bất công nàng, nàng đời này vẫn luôn quá khổ, hảo sao? Yên tâm đi nương, ta gì lời nói cũng không nói, chúng ta hôm nay liền vì đại tỷ xuất khẩu ác khí. Nói, Tô Anh Đào trực tiếp khai vào thành, hướng tới thể công đội liền đi. Tới gần ăn Tết, cái này địa phương đại, người không nhiều lắm thể công đội, là cái hảo dưỡng hải tử địa phương. Đào tuệ ở chứng lại, liền chứng minh hải tử tuyệt đối dưỡng ở bên người nàng. Tiểu Tam, Hai Tử, Tề Việt. kia Vương Bà Tử cho rằng Tô Anh Đảo là tới bán thổ sản vùng núi. Sai, nàng mang theo Mao Kỷ làn cùng ba cái tổ tử, toàn ra nữ nhân giết đến Tần Thành, rõ ràng chính là đi bắt gian. Lại nói cùng thời gian, đi trước Tần Châu trên đường, xử tới một chiếc quân dụng xe tải lớn, nắm lấy tay lái, đúng là đã lâu không thấy chữ Nham. Đúng vậy, hắn điều đến Hồng Nham quân khu. Nhưng là bởi vì hắn chưa cho chính trị chỗ vị kia ân bộ trưởng đưa văn vật, tới rồi lúc sau. Chẳng những không thăng trước, còn cấp hàng trước, hơn nữa ân bộ trưởng cho hắn an bài công tác, cư nhiên là đến xưởng máy móc, cấp đặng côn luôn làm cảnh vệ bài bài trưởng. Đã từng, thủ đô cảnh vệ doanh doanh trưởng, hiện tại cư nhiên biến thành, chỉ có thể quản 32 cá nhân tiểu bài trưởng lạp. Trừ mẫu khoan cái kia buồn bực, nín thở A, quả thực không biết nên như thế nào phát tiết. Mà đúng lúc này, trên xe radio truyền đến thứ nhất tin tức, trong tin tức nói, có một cái kêu đặng trưởng thành hài tử, ở sa mạc phát hiện một đám văn vật. tia so văn vật hiện tại đặt ở tần thành xưởng máy móc đặng tiến sĩ công tác gian ra gia đi thuật lại là nhân dân nhật báo tin nhanh tin nhanh sau khi xong còn lại là người chủ trì ở giảng thuật những cái đó văn vật giá trị tỉ như nghiên đại lạp lịch sử lạp linh tinh trừ nham nghe xong này đoạn sắc mặt dần dần từ bạch truyền thanh bang một tiếng liền đem ra đi cấp đóng lãnh đạo đại gia nghe chính mỹ đâu ngài quan ra đi làm gì một cái ôm thương binh lính nói con mẹ nó này có cái gì dễ nghe ta phóng cái rắm ngươi nguyện ý nghe sao trừ nham trắng cấp dưới liếc mắt một cái nói đặng côn luân công tác gian cư nhiên không ngừng hai kiện đồ gốm còn bãi đầy khắc văn vật mà hắn hiện tại muốn đi bảo hộ đặng côn luân công tác gian nhưng hắn yêu nhất còn không phải là văn vật sao có văn vật đưa cho ân bộ trưởng hắn không phải có thể thăng chức sao làm một cái cẩu đi thủ một khối xương cốt trừ nham chính mình cũng không biết chính mình nên làm như thế nào khổ sở a sao động a bằng không hắn phải lập cái kỳ công Phỏng chừng mới có thể thăng chức, chính là chỗ nào có cái gì kỳ công, có thể cho hắn lập một lập A. 141, bắt gian trên giường. Chương nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Địa phương chúng ta bán không ra đi đồ vật. Nàng trong lòng cảm thấy không tốt lắm, như thế nào Tô Anh đảo cố tình đem xe ngừng ở ly thể công đội như vậy gần địa phương. Tuy rằng nàng biết, Nàng nhi tử cùng đào tuệ mặt ngoài cái gì đều sẽ không lộ ra tới, nhưng nàng vẫn là ngăn không được lo lắng. liền sợ sự tình muốn ở tiền phải về tới phía trước lòi. Mau kỷ lan nhật thiên nhật địa, ai đều không sợ, duy độc sợ này vương bà tử. Nhưng nàng cũng sẽ không khai máy kéo, vì thế liền đối tô anh đào nói, đi thôi anh đào, chúng ta đổi cái chỗ ngồi bán đồ vật đi, này chỗ ngồi quỷ đều không tới, chạm vào không thấy người. Tô anh đào ôm bụng nói, nương, ta này bụng không thoải mái, phía trước chính là thể công đội. Ta tiên tiến thể công đội đi về đút cờ đi, ra tới chúng ta liền đi. Nàng phải đi đi, còn kéo lên chạy nhanh nhất đại tẩu, chuẩn bị cùng đi. Ta nước tiểu không nghẹn. Đại tẩu ngốc không kỳ kỳ nói. Tô Anh Đào dùng sức túm đại tẩu một phen, đi sao, trong chốc lát nói không chừng người nước tiểu liền nghẹn đâu. Thượng vê đút cờ chuyện này, có cái nghẹn mới thượng sao, đi vạn nhất liền tưởng thượng đâu. Tô Anh Đào cũng là véo hảo thời gian, Đào Tuệ là cái nhân viên chính phủ, không có khả năng tùy thời cấp hải tử vi mãi. nàng hai tử khẳng định là tìm cá nhân thế chính mình chức dưỡng sau đó mỗi ngày sáng sớm giữa trưa cùng buổi tối mãi một chuyến hiện tại là 11 một giờ rưỡi mắt thấy đến tan tầm lúc hôm trước nàng liền gặp qua lúc ấy đào tuệ chạy đặc biệt gấp ấn nàng phòng trừng đào tuệ lúc này nên đi cấp hải tử binh mãi cho nên vào thể công đội ở trong sân nàng liền nhìn chằm chằm đại lâu cửa xem đào tuệ có thể hay không từ thể công đội trong lâu mặt ra tới thời gian véo chuẩn chính là hảo mới 11 một giờ rưỡi chỉnh Đào tuệ vội vội vàng vàng, đã từ trong lâu chạy ra, nhìn biểu, vội không ngừng được chạy. Đại tẩu còn tưởng rằng các nàng thật là tới thượng vê nút cờ đâu, đang chuẩn bị đi hỏi người, xem chỗ nào có vê đút cờ. Tô Anh đào một câu, khiến cho đại tẩu nháy mắt hùng nổi lên. Thấy cái tiếc không, vương thắng thân mật, đi, bắt gian đi. Tô Anh đào nói, gì, vương thắng thân mật. Đặng đông minh như vậy thiện lương, mỗi ngày ở nhà cấp bà bà lau phân lau nước tiểu, khó khăn hầu hạ bà bà có thể đứng đến lên. Cái này vương thắng, cư nhiên, có thân mật. Bắt gian loại chuyện này, không cần chứng cứ, vàng chính là cảm giác. Đi, đuổi kịp. Đại tàu bước chân mau cư nhiên chạy so tô anh đảo còn nhanh. Bất quá các nàng hai đuổi theo đảo tuệ lúc sau, đi theo đảo tuệ, một đường tới rồi thể công đội mặt sau trong ký túc xá, hai người cùng nhau, cũng lặng lẽ thấu lên rồi. đào tuệ này gian ký túc xá cũng rất có ý tứ, cư nhiên ở toàn bộ ký túc xá khu cuối cùng một loạt, hơn nữa một loạt năm gian phòng, khác hai gian đều khóa Cũng chỉ có nàng này một gian ở người, này thật đúng là cái yêu đương vụn trộm hảo địa phương. Mới chuyển qua cong, hai người liền nhìn đến một cái lao bà tử sách theo một cái nước tiểu lưu, từ căn nhà kia ra tới, sau đó đi rồi. Quả nhiên, hai tử liền dưỡng ở trong ký túc xá, còn có cái lao bà tử nhìn. nay đào tuệ là gan đủ đại nha chưa kết hôn đã có thai, sinh cái hai tử, còn trực tiếp dưỡng trong ký túc xá, cũng liền khó trách vương thắng cùng vương bà tử đều cứ thế cấp, muốn hỏi mau kỷ lan muốn 500 khối. Nhưng là này đào tuệ lá gan cũng quá lớn, trong ký túc xá dưỡng hài tử, nàng sẽ không sợ người khác cử báo nàng. Đại tẩu tưởng rất mỹ, nay khẳng định là vương thắng nghiệt chủng, chúng ta chờ đem vương thắng cùng nàng cùng nhau bắt sống, tốt nhất là hai người bọn họ cởi sạch quần áo thời điểm. Tô Anh Đào cũng là như vậy tưởng, lôi kéo đại tẩu liền trốn đến ký túc xá này gạch phòng mặt sau, bắt gian muốn bắt xong, máy kéo ở đằng kia, mau kỷ lan các nàng liền sẽ không đi, nàng đến kiên nhẫn chờ, chờ vương thắng tiến đến. Bất quá hai người đợi vài phút, liền thấy cái lao bà tử lại về rồi, lại còn có đánh cơm trở về, cấp đào tuệ buông về sau, xoay người lại đi rồi. Nói như vậy, hai tử không phải vương thắng, vương thắng hôm nay sẽ không tới. Người sao, làm việc luôn có tính sai thời điểm, huống chi bắt gian loại chuyện này. Đại tẩu vì thế nói, chúng ta đi thôi, ta phỏng chừng ngươi là nghe phong chính là vũ, nói không chừng cái này nữ đồng chí cùng vương thắng không quan hệ đâu. Bất quá đúng lúc này, có một cái năm gần hơn 40 tuổi. Giáng người cao cao đại đại, sắc mặt thực hung nam nhân, tả hữu chung quanh lúc sau, lặng lẽ chui vào trong phòng đi. Người này Tô Anh Đào nhận thức, đây là thể công đội đại đội trưởng, tiêu từ đội trưởng, nguyên lai thường xuyên đến trong trường học giáo nam các bạn học chơi bóng rổ. Cái này ngay cả Tô Anh Đào đều thất vọng rồi, chẳng lẽ nói nàng phán đoán là sai lầm. Cái này Đào Tuệ cũng không phải vương thắng tình phụ. Bất quá liền ở hai người hứng thú vẻ hoài chuẩn bị phải đi thời điểm, đột nhiên liền nghe từ đội trưởng nói một câu. Vương Thắng còn không có ly hôn. Đứa nhỏ này không thể lại như vậy dưỡng, thường xuyên ái khóc, ta hôm nay đều ẩn ẩn nghe người ta nhắc mãi, nói ký túc xá khu thường xuyên có cái hài tử ở khóc, ta còn cùng người ta nói, khẳng định là mèo hoang ở kê Hắn cái kêu bà thím già già còn không có cho chúng ta 500 đồng tiền đâu, sao ly hôn? Đào tuệ ngữ khí thật không tốt, hơn nữa nói, ngươi một phân tiền đều không cho ta, Vương Thắng lại là cái quỷ nghèo, đứa nhỏ này là của ngươi, ngươi là thể công đội đại đội trưởng. Không được liền đem hiện tại thể công đội người đều đuổi đi hoa, đuổi xuống nông thôn đi, bằng không, chẳng lẽ làm ta đem hải tử bóc chết. Kỳ thật đào tuệ cũng khó xử, hiện tại bên ngoài lại không có thuê phòng ở, hải tử sinh hạ tới, khẳng định đến khóc. Ký túc xá khu tuy rằng chỉ ở 6-7 cá nhân, hơn nữa người khác đều ly nàng rất xa, nàng còn chuyên môn chiêu thật nhiều mèo hoang ở phụ cận chạy tới chạy lui, muốn cho đại gia cảm thấy, hải tử khóc làm mèo hoang thanh âm, nhưng rốt cuộc mau hai tháng hải tử, giấu không được, hắn một đói liền khóc. Cái này từ đội trưởng cũng rất khó xử, nói, thúc giục vương thắng sớm một chút bắt được tiền, sớm một chút đem hải tử đưa qua đi đi, sớm một ngày là một ngày, chúng ta mướn cái này. Lão bà tử tuy rằng là cái người cầm, sẽ không lộ ra tin tức, nhưng ta tổng sợ vương thắng vạn nhất phát hiện, kia 500 khối người liền phải không đến. Đại Tẩu còn không có nghe minh bạch là cái gì tình huống, tô anh đảo quả thực trận mắt há hốc mồm. Vương thắng cùng vương bà tử hai cho rằng bọn họ phải có cái thân tôn tử, Cho nên tìm muốn từ Mao Kỷ Lan nơi này xẻo 500 đồng tiền đi, nhưng là, đứa nhỏ này hiển nhiên là thể công đội từ đội trưởng. Đây là đại đố quyến ấp chứng nha, Vương Thắng muốn dưỡng chính là tiện nghi hải tử. Đúng lúc này, trong phòng từ đội trưởng đột nhiên lại nói, ta về trước ra, bằng không ta ái nhân sẽ nghi ngờ, nàng lao nói ta tàn tầm vãn. Phi, không lương tâm, đi thôi đi thôi, nhưng hôm nay Vương Thắng không tới, ngươi cũng đừng hối hận a đảo tuệ mắng, mắt lẽ trừng mắt từ đội trưởng Phi một tiếng. Vương Thắng hiện tại tới, trăng trận táo bạo, từ đội trưởng chẳng những muôn dấu thế tử, còn phải vách tường Vương Thắng, sát thật, ở bên nhau một lần rất khó. Cho nên này từ đội trưởng đi đến một nửa, lại lộn trở lại tới, đem hài tử bông, tới, hởi quần. Làm gì nha ngươi? Ra Ma! Đô! Đào tuệ ngượng ngùng xoắn xít, trong miệng kỷ lý ngô Lạp Phòng trưng cái này từ đội trưởng, mới là đào tuệ chân ái đi, nghe nàng hử, gọi người tâm thần nhộn nhạo. Đại giữa trưa? Hai tử ăn no mãi ngủ rồi, này hai người thừa dịp giờ ngọ nghỉ ngơi, làm một khối. Tô anh đào xem đại tẩu nghe mê mẩn, làm nàng tốt lành đứng, xoay người liền chạy. Giữa trưa, thể công đội ít ỏi vài người, có chút ở nhà ăn ăn cơm, còn có chút ở trong ký túc xá, mà vương thắng, bởi vì giữa trưa muốn đi tìm vương bà tử các nàng, giúp đỡ bán thổ sản vùng núi duyên cớ, lúc này đang ở nhà ăn bảo cơm, tưởng bào xong rồi, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Hắn chính đang ăn cơm đâu? Đột nhiên chạy tới cái hài tử, không đầu không đuôi liền nói với hắn câu, Vương huấn luyện viên, có cái a di làm ta nói cho ngươi, đào tuệ trong ký túc xá có cái nam nhân. Đứa nhỏ này nói xong, xoay người chạy. Vương Thắng chỉ biết đào tuệ cùng chính mình hảo, cũng không biết đào tuệ còn cùng người khác có một chân. Hơn nữa giống hắn loại này quen xuất quỹ nam nhân, còn có điểm tiểu tính tình, nhưng không thích chính mình nữ nhân xuất quỹ. Làm thể dục nam nhân, hormone tràn đầy, tính cách cũng đều táo bạo. Một phách hạ chết đúa Vương Thắng xoay người liền chạy. Đào tuệ vừa không xinh đẹp, lại còn béo, nếu không phải chủ động câu lấy hắn, lại còn cho hắn sinh đứa con trai, hắn sao có thể bỏ xuống đã xinh đẹp, lại ôn nhu đặng Đông minh, cùng nàng kết hôn. Này muốn kêu Vương Thắng gặp được, không đánh chết nàng đào tuệ không thể. Mao Kỷ Lan trong lòng đã có ưu, lại có sầu, sầu trướng không được, chậm chạp lại chờ không tới hai con non dâu. Mà Vương bà từ đâu, lại vội vàng chuẩn bị đi bán thổ sản vùng núi lấy tiền, vì thế liền cùng Mao Kỷ Lan nói lười lựa thượng ma cất đáy nhiều mao kỳ lan chạy nhanh đi kêu ngươi kia hai con dâu làm các nàng trở về bán hóa đi này thật đúng là hai đầu chốc lửa mao kỳ lan giờ phút này kỳ thật ở nghiêm túc kiểm điểm chính mình nàng vẫn luôn ái ở con dâu nhóm trước mặt mắng thô tục hơn nữa là tưởng nói gì liền nói gì nhưng là vương bà tử dùng loại này lời nói chen ép nàng thời điểm nàng nghe tới là như vậy trói thai lao thái thái nghĩ tới nghĩ lui tắt chính mình một cái tác vương bà tử áp chuẩn một chút Mao Kỷ Lan nữ nhi sẽ không sinh hài tử, sẽ không sợ nàng có thể phiên đến hôm khác, cho nên còn muốn lại thứ một câu. Ngươi Mao Kỷ Lan ở đội du kích thời điểm liền không được, làm không hảo công tác, ngươi nhìn xem hiện tại, con dâu ngươi đều sửa trị không được. Mao Kỷ Lan tâm nói, chính mình mấy cái con dâu, cái nào không phải chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Nói nữa, lúc trước ở đội du kích, nàng chính là sát quỷ tử nhiều nhất đội viên, chính là bởi vì tính tinh táo, mới không lên làm đội trưởng, ai mắng chửi người, mới không lên làm đội trưởng. giết người lạp giết người lạp có người giết người lạp đúng lúc này đột nhiên từ nơi xa truyền đến một tiếng đại tẩu thét trói thai đứng ở trong đại viện tô anh đào đều nghe được gì chỗ nào có người giết người lạp vương bà tử vẹo một chút liền nhảy dựng lên Nàng nay nhảy dựng đảo dọa mao kỷ lan nhảy dựng gì chỗ nào ai giết người đại tẩu chạy so tia chớp còn nhanh thật giống như mông mặt sau có lang ở nghiền giống nhau từ phía sau vào ra vương bà tử nhảy dựng lên Mao Kỷ Lan cũng nhảy dựng lên Hai đều đặc biệt quan tâm Cũng đặc biệt muốn nhìn cái náo nhiệt Liền muốn biết rốt cuộc là ra chuyện gì Này vương bà tử Nghe nói từ 50 tuổi được thượng phong bức bệnh Liền tê liệt Hiện tại chạy so Mao Kỷ Lan còn nhanh Vọt vào trong viện tới Chỗ nào, ai, ai giết người Ngươi nhi tử, vương thắng Chém một người nam nhân một a, Đại tổ nói, đôi tay mở ra Trực tiếp ở thể công đội đại viện tử xoay Một cái vòng lớn nhi, còn ở a a a Tô Anh Đào đã từng cùng Đặng Côn Luân khoác lác, nói chính mình có thể thích đáng, hoàn mỹ, so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt, xử lý tốt chuyện này, nhưng là nàng cũng bị sợ ngây người. Nàng buồn ý chỉ là muốn cho Vương Thắng đi bắt cái gian, hai người xảo ra tới, đánh ra tới, nháo ra tới, mắng ra chuyện này tới, sau đó lại làm Đặng Đông Minh thông thống, thống khoái khoái, cùng Vương Thắng ly hôn. Nhưng hiện tại chuyện này, như thế nào hướng tới nàng bất ngờ phương hướng phát triển? Kỳ thật là nàng chính mình kế hoạch không tốt, Vương Bà Tử muốn vào thành bán thổ sản vùng núi, Vương Thắng khẳng định lo lắng, khẳng định đến đi theo, này đầu tiên, khiến cho bắt gian ra ngoài ý muốn. Cho nên nàng lúc ấy tuyển bắt gian thời cơ liền không đúng. Bất quá từ đội trưởng là cái ngoại ý muốn chi hỉ, lập tức lại đem chuyện này làm dễ dàng. Nhưng là, Tô Anh Đảo trăm triệu không nghĩ tới Vương Thắng sẽ giết người. Đừng thật sự hắn giết người đi. Lại tưởng tượng, Tô Anh Đảo cũng vội vã sau này chạy, nàng chỉ nghĩ trở nên gây gắt mâu thuẫn, nhưng không muốn hại ra mạng người tới. bất quá đúng lúc này một cái che lại cổ hôn thân là huyết nam nhân từ phía sau vận ra cao giọng đều báo án chạy nhanh báo án vương thắng tưởng cưỡng gian đào tuệ chưa thoại muốn giết ta chưa thoại lẩn trốn thể công đội nam nhân thể năng đều hảo xem ra vương thắng cùng từ đội trưởng đánh một trận nhưng là vương thắng không có thể giết từ đội trưởng đây là chạy mao kỷ lan a một tiếng gì chính mình con rể cư nhiên ở thể đội công làm cưỡng gian giết người vương bà từ trực tiếp hai chân mềm lũn Ngồi dưới đất, thật là nhà ta vương thắng. Nhìn mãn cổ huyết từ đội trưởng, nàng lập tức nhảy dựng lên, liền đi bắt từ đội trưởng mặt, ngươi đánh giám, đào tuệ là ta nhi tử thân mật, trả lại cho ta nhi tử sinh con sinh cái đại béo tiểu tử, hắn sao có thể cưỡng gian đào tuệ, kia đều là đào tuệ câu dẫn hắn. Gì, đào tuệ câu dẫn vương thắng, còn sinh cái đại béo tiểu tử. Ngươi là ai a ngươi, liền vũ khống ta nhi tử, đào tuệ đâu, ta đại tôn tử ai, ta đại tôn tử không có việc gì đi. Vương bà tử đột nhiên lại phản ứng lại đây, hướng tới ký túc xá khu chạy. Gì cũng không kịp đại tôn tử quan trọng, nàng đến chạy nhanh đem đại tôn tử cấp ôm trở về nhà. Đào tuệ thế nào không quan hệ, nàng đại tôn tử quan trọng nhất. Mao kỷ lan nghe xong nửa ngày, rốt cuộc nghe ra mặt mày tới, phi một tiếng thoa ở vương bà tử chạy xa trên lưng, ly hôn, ta ngày mai khiến cho nhà ta đông minh cùng ngươi nhi tử ly hôn. Vương bà tử hiện tại thì cũng không dám phong cái vang, nàng đến chạy nhanh đi tìm hải tử. Như thế nào có thể như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng không tồi con non rể, cư nhiên ở thể công đội cùng nữ nhân khác sinh hài tử, lại còn có cầm đao đả thương người. Ly hôn, trở về liền ly hôn, chạy nhanh ly hôn. Mao Kỷ Lan khi nói, bị Tô Anh Đào mang đến mấy cái tẩu tử, vốn là tráng uy phong, tới bác gian, lúc này không bác gian, còn bỏ lỡ một hồi trò hay. Hơn nữa nhị tẩu cùng Phùng Chiêu Đệ còn muốn trách Tô Anh Đào, vì cái gì đi thượng xí thời điểm không kêu nàng hai. Làm nàng hai bạch bạch bỏ lỡ loại chuyện tốt này Như thế rất tốt, náo nhiệt không thấy Cái kia vương thắng cũng không biết chạy đi đâu Phùng chiêu đệ đầu nhất linh Hơn nữa là gan nhỏ nhất Còn nhất mơ hồ, đột nhiên nha một tiếng Nương, chúng ta thôn có người Toàn ra đều bị người giết Sau lại điều tra ra chính là con rể làm Đừng vương thắng giết đỏ cả mắt rồi Hôm nay buổi tối chạy tới sắt chúng ta cả nhà đi Mao kỷ lan đang ở phi phi phi Một ngụm nước miếng còn không có thu hồi a một tiếng, không thể nào Hắn đều dẫn theo dao nhỏ đem người giết máu chảy đầm địa, như thế nào sẽ không? Phùng chiêu để nói. mao kỷ lan run lên hai run, đột nhiên nhớ tới gì tới, anh đảo, chạy nhanh, hồi Tô Kỳ Trấn, tiếp đông minh. Nàng đáng thương đông minh nha, ở Tô Kỳ Trấn hầu hạ 10 năm bà bà, liền cùng cũ xã hội nữ nhân giống nhau, quả thực có thể nói đại môn không gia nhị môn không ngại, đường vương thắng thật sự giết đỏ cả mắt rồi, chạy về đi đem nàng cấp giết. Trừ nham là cái dạng này, hiện tại mấy đại quân khu. Cơ hồ mỗi cái quân khu chính trị bộ đều là cùng mẫu thân có quan hệ người, cho nên hắn đến địa phương khác, rất khó thăng trước. Chỉ có hồng nham chính trị bộ, không hắn mẫu thân quan hệ. Mà cái kia ân kiến công, nhân phẩm kỳ thật rất kém cỏi, hơn nữa hắn vợ trước kỳ thật người cũng không tệ lắm, nhưng hắn tổng ở bên ngoài cùng người ta nói hắn ái nhân có bệnh, kia nữ tính tình lại bạo, tổng cùng hắn nói nhau nhau. Bởi vì trượng phu tổng nói nàng có bệnh, cùng trượng phu hai người xảo túi bụi, lại tưởng kiệt lực chứng minh chính mình không bệnh. trừ nham cảm thấy đi nữ đồng chí tính tình táo một chút làm nam nhân sao nhịn là được hắn đã từng ai quá vợ trước nhiều ít mắng hắn không được đầy đủ đều nhịn lần này tới nghe ân kiến công nữ khí vợ trước đã bị đưa bệnh viện tâm thần cho nên hắn đặc biệt chán ghét ra hỏa kia nhưng là không có biện pháp hắn là nghiêm túc tưởng ở bộ đội thượng làm hơn nữa là liên can liền muốn làm cả đời người từ cơ sở làm khởi tuổi có hay không vi quá kỳ, này đó đều rất quan trọng ân kiến công tạp hắn thăng trước đâu Lần này tới, hắn cần thiết cùng tiến sĩ cùng nhau, nghĩ cách đem hải thành kia giúp vật lý học gia toàn đưa đến tần thành tới, đây là đại sự, công ở đương đại, lợi ở thiên thu, hắn cần thiết làm. Nhưng loại chuyện này, hắn chỉ là cái cảnh vệ bài bài trưởng nhưng làm không được. Làm sao bây giờ đâu, hiện tại chử nham chính là lập công sốt ruột. Lái xe vào tần châu thành, hắn tinh thần Hoảng lộ, trong lòng cũng không biết chính mình suy nghĩ gì, trong lòng một nghiệm, chính là lập công lập công, chạy nhanh tháng trước. Đúng lúc này, Một người nam nhân sách theo một phen mang huyết dao phay, đột nhiên từ một chỗ chạy trốn ra tới. Ông trời làm chứng, Chử Nham cũng không phải là cố ý đâm người, xác sắc, sắc thật thật là người kia trước đầu tay. Nhưng chỉ nghe phịch một tiếng, người nọ trực tiếp đánh vào hắn trên xe. Con mẹ nó, người này chính là chính mình tìm chết ta. Một chân sát ngừng xe, Chử Nham chính là một tiếng giống. Đồng thời Chử Nham cũng đôi tay nắm thượng chính mình đầu tóc, gì? Nha! Hắn hiện tại đã bị hàng chức thành bài trưởng. Này cư nhiên lái xe đụng vào người, đây chính là đại đại vi kỷ, đừng sẽ không, quân khu trực tiếp đem hắn bẹp thành một cái lớp trưởng, không không, có thể hay không trực tiếp làm hắn làm tiểu binh đi. Hắn cảm giác hắn con đường làm quan muốn xong đời lạc. Đương nhiên, Vương Thắng cũng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình gần nhất chính làm từ thê tử nhà mẹ đẻ ngoa trăm khối, lại cùng thê tử ly hôn, sau đó cùng tình nhân kết hôn ngộng đẹp đâu. Nhưng hôm nay, đầu tiên là hắn phát hiện tình nhân mặt khác còn có tình lang. Sau đó hai người còn ở hắn mua khăn trải giường thượng, còn hắn bên người làm cái loại này xấu xa sự tình, mà hắn cư nhiên phấn khởi đâm bị thương tình nhân tình lang. Sau đó, hiện tại, hắn vốn là chuẩn bị chạy trốn, cư nhiên bị một chiếc xe cấp đâm bay. Này thật đúng là đãng tạo nên phục một ngày lạc. Vương Thắng mệt mỏi, hắn hiện tại chỉ nghĩ ôm hắn đại béo nhi tử về nhà, hảo hảo sinh hoạt. 142, Đại Kim Bài Hai tử rốt cuộc là của ai? tới rồi cục trưởng cục công an lỗ một bình hỏi đào tuệ. Từ đội trưởng che lại cổ, vẫn luôn đang nhìn đào tuệ. Mà vương bà từ đâu, đem hải tử ôm vào trong ngực, đang ở nhẹ nhàng vỗ, nhỏ giọng hống. Đào tuệ chính mình rõ ràng, đây là từ đội trưởng hải tử. Nàng sở dĩ tìm vương thắng, lại còn có cái gì đều không so đo, trước ngủ vì kính, chính là bởi vì lúc ấy nàng đã có mang, từ đội trưởng lại ly không được hôn, chuyên môn tìm vương thắng làm nhà tiếp theo. Lúc này vương thắng chạy, từ đội trưởng còn ở A. Làm sao bây giờ? Vương thắng. Đào tuệ rốt cuộc nói một câu. Vương bà tử tâm rơi xuống đất, quản hắn tốt xấu, hài tử là chính mình ra là được. Từ đội trưởng một lòng cũng rơi xuống đất, không phải cái chơi lưu manh sao, một đoạn thời gian có thể thả ra là được, tiền đồ hủy hoại cũng không quan hệ, ít nhất thê tử bên kia có thể giao đái qua đi à. Nay liên chỉ là một cọc đơn giản tình sát án. Hơn nữa, tuy rằng từ đội trưởng luôn miệng nói là Vương thắng tới cưỡng gian đào tuệ, chưa toại lúc sau ám sát án. nhưng lỗ một bình lỗ cục người lại không nốc mang theo công an nhóm chỉ đơn giản làm cái điều tra liền từ đào tuệ trong ký túc xá lục soát vài kiện vương thắng quần áo này không phải rõ ràng sáng tỏ đào tuệ một cái chưa lập gia đình nữ tính cùng người yêu đương vụ trộn còn chân dám hai kêu chết thuyền sinh hài tử cuối cùng kích khởi tình sát bất quá lỗ một bình người này nhân từ tâm thực trọng thẩm án tử thời điểm tận lực đem đào tuệ cấp bỏ qua một bên rốt cuộc hài tử như vậy tiểu không thể không có mẹ đương nhiên bỏ qua một bên đào tuệ Như vậy, Vương Thắng cùng từ đội trưởng hai người liền đều là cưỡng gian tính chất. Từ đội trưởng bị đưa đến bệnh viện sau, công an nhóm mới muốn tra khám hung phạm, cái kia cầm đao đả thương người Vương Thắng. Mà đang ở bọn họ chóc nã không đến hung phạm, vì thế lô một bình trở lại cục công an, chuẩn bị làm đại gia gián bố cáo, mãn thành tập hung thời điểm. Vừa lúc liền đụng phải đem bị xe đâm Vương Thắng đưa đến bệnh viện, hơn nữa tiến đến xử lý giao tiếp thủ tục, chuẩn bị phải về quân khu, tiếp thu tòa án quân sự xử lý trừ nham. Vốn dĩ liền đủ đen đuổi trừ nham, mặt như hôi chết, như cha mẹ chết. Quân nhân lái xe đâm người, hắn quân tịch phỏng trừng đều phải bị khai trừ, tiểu bình cũng chưa thích đáng. Nhưng đâm chính là cái hung thủ, chuyện này liền hay nói. Trừ nham nghe lỗ một bình nói xong, rồi khai đôi tay, cho hắn vị này thoạt nhìn cao lớn, tuấn lãng, nho nhã cục trưởng cục công an một cái đại đại ôm. Lại nói mau kỷ lan toàn ra, nay sẽ đã đem đặng đông minh tiếp về nhà mẹ đẻ. Đại tẩu, nhị tẩu cùng phùng chiêu đệ mấy cái. Nghe nói Vương Thắng cư nhiên bị xe cấp đụng phải, hơn nữa nửa chết nửa sống, hiện tại nằm ở bệnh viện, đương nhiên dương mi thổ khí, kêu kêu một cái cao hứng. Ít nhất các nàng không cần sợ Vương Thắng dẫn theo đao, tới sát các nàng nha. Quả nhiên, thổ sản vùng núi hiện tại thuộc về các nàng. Lợn rừng chính mình ăn, mộc nhĩ, củ mài, ngấm, cũng tất cả đều là các nàng chị em dâu. Heo đã chết thật lâu, lại không bỏ huyết, luồn ra, liền xe xú, cho nên đem còn cái gì cũng không biết đặng đồng minh tiếp thượng. Về nhà, đại gia đầu tiên muốn làm chính là cấp heo lấy máu, rút Mao, lột ra, chạy nhanh đem heo thu thập ra tới. Thừa dịp cái này kết cốt mắt nhì, Tô Anh Đào lặng lẽ, liền đem đứa bé kia cũng không phải vương thắng, mà là từ đội trưởng hải tử chuyện này, lặng lẽ nói cho bà bà. Mao Kỷ Lan nghe xong, đôi mắt vèo sáng ngời, lại nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi lâu, mới vây vây tay, ý bảo Tô Anh Đào đem chuyện này trước đừng lộ ra. Đặng Đông Minh còn cùng Tô Anh Đào lần trước thấy thời điểm giống nhau. Xuyên sạch sẽ, thể thể diện, diện, làn da trắng nõn, cái đầu rất cao, không nói một lời, ngồi ở trường ghế nhỏ thượng, vẫn luôn đang nghe nàng mẹ nói chuyện. Khuê nữ, ngươi đảo nói một câu nha, ngươi nói chuyện này, như thế nào cái cái nhìn. Mao kỷ lan vì thế lại nói. Đặng đông minh mím môi, vẫn như cũ không nói một lời. Mao kỷ lan phòng trường, con rể cái đầu cao, lại lớn lên xoáy khí, vẫn là cái huấn luyện viên. Nữ nhi đây là hiếm lạ người của hắn, hạ không được cái kia quyết tâm, vì thế lại nói. Ngươi muốn hiếm lạ hắn lớn lên hảo, nương từ ngày mai khởi, cho ngươi lại đi tìm, nhất định tìm cái so vương thắng càng cao, càng tuấn lãng. Được rồi nương, bất tranh cãi đi. Đặng đông nói rõ, ngài làm ta an tĩnh trong chốc lát được chưa? Tô anh đảo cùng đại tẩu hai đang ở thu thập những cái đó côn sắt của mài, đem mặt trên thổ run run lên, loát thẳng, chia làm bốn phân, toàn ra phân một phần. Đại tẩu trong lòng, cũng trang hải tử không phải vương thắng chuyện này đâu, anh đảo. Ngươi nói chúng ta muốn hay không đem kia hải tử sự tình cấp nói ra cho đại gia nghe. Tô Anh đào đảo cảm thấy, bà bà không cho lộ ra, liền nhất định có chính mình chủ trương. Vẫn là trước chờ lao thái thái đi, xem nàng phải làm sao bây giờ. Này một vội, liền đến buổi tối. Ba con phì heo lột sạch bao, từ đặng lao tứ chủ chỉ dịch. Gia hỏa này ngày thường không làm việc đàng hoàng, nhưng là chỉ cần nói là làm thịt. So đồ dịch còn hảo, xương sườn là xương sườn, đầu là đầu, thịt là thịt, lông chân bắt sạch sẽ. thịt đại gia cân cân tới phân giữ lại đầu heo xuống nước liền từ mau kỷ lan phân nàng phân tô anh đào một cái đầu heo bốn cái móng nuốt lợn dừng loại đồ vật này muốn thiêu muốn cạo rất khó thu thập đầu tử ngươi này đầu heo móng nuốt không hảo thu thập đặng lao tứ cười nói như vậy nhiều thịt cũng đủ các ngươi ăn hai tháng này đầu heo ta cầm hiếu kính cha vợ của ta đi không được ta còn là lấy về đi thôi tô anh đào nhàn nhạt, nhạt nói ngươi tam ca cũng chưa hiếu kính quá hắn cha vợ đâu ngươi cha vợ chính mình lấy chính mình thịt hiếu kính đi nàng phí tâm phí lực cũng không thể chỉ phì nhà chồng nhà mẹ để mẹ nàng cũng chưa như vậy chi kỳ quá cái này đâu heo hơn nữa kia bốn cái đề bàng nàng đến cấp lưu quế phương hai vợ chồng đưa qua đi mao kỷ lan đang theo nữ nhi trò chuyện xem heo tể xong thịt cũng phân không sai biệt lắm dặn dò lão đại cùng lão nhị hai nhà tử từ trong nhà lấy tới bao tải lại đem thịt trang cũng may bao tải nhìn chặng vạng đại gian nên ăn cơm chiều thời điểm liền tính toán làm cho bọn họ lặng lẽ đem thịt toàn mang về nhà loại này thời đại mấy đầu đại phi heo đặt ở máy kéo thời điểm bên ngoài cháo chính là dâm dạ chỉ sợ vạn nhất có người thấy phòng người phòng đặc biệt hẩn cố tình mau kỷ lan một mở cửa đang chuẩn bị làm lao đại hai vợ chồng trước đi ra ngoài soát một chút cửa cư nhiên chạm cái lao thái thái bà thông ra nhật tử khổ sở a làm sao bây giờ này không vương bà từ sao trong lòng ngực ôm cái đại khái hai tháng đại hải tử đang ở trước cửa đứng cũng là đủ đáng thương Hôm nay sáng sớm, nàng còn kiêu căng ngạo mạn đâu, lúc này cư nhiên ôm hài tử, khóc lóc tới cửa tới. Mao kỷ lan ý bảo lão đại hai vợ chồng chạy nhanh đi vào, đêm này lao thái thái làm vào được, vương bà tử, ngươi đây là tới làm gì? Con dâu, ta nhi tử đối đãi ngươi không kém, hắn là nhất thời hồ đồ mới có đứa nhỏ này, ngươi nhìn xem, đứa nhỏ này cũng có, hài tử mẹ cấp công án bát, đứa nhỏ này, hiện tại là ngươi lạp này. Vương bà tử cười đầy mặt nếp nhăn, cư nhiên tới như vậy một câu. đại tẩu vọc ra tưởng nói chuyện cấp tô anh đào túng chặt mao kỷ lan một ngụm nước miếng trực tiếp phun vương bà tử trên mặt ngươi nhi tử ở bên ngoài sinh hài tử ngươi ôm tới cấp ta khuê nữ dưỡng ngươi cái không biết xấu hổ lao hóa thiên hạ phân toàn làm ngươi một người ăn ngươi mới cao hứng ta nói cho ngươi chẳng những ta khuê nữ muốn cùng ngươi nhi tử ly hôn chúng ta hiện tại liền đi thị ủy ta muốn kêu hoan nói ngươi thân là hồng quân lão bắt lộ nhi tử cùng người làm giày rách làm ra hải tử tới đây là bằng chứng bà thông ra ngươi nhi tử đến cấp công an hình phạt phán hình chúng ta là có thể đi cục dân chính ly hôn nhưng ngươi cái lao hóa đừng cho là ta là có thể như vậy buông tha ngươi đứa nhỏ này chính là chứng cứ phạm tội là ngươi dạy tử không lo chứng cứ ta muốn kêu hoan ta muốn cho tổ chức mọi người biết nhà ngươi vương thắng là cái cưỡng gian phạm ta muốn cho dê bỉ sẽ người phê dê ngươi mao kỷ lan một nhảy ba thước cao này vương bà tử vừa thấy mao kỷ lan không chấm trước thấp giọng thương lượng nói kia không phải ngươi khuê nữ không thể sinh sao Muốn nàng có thể sinh, ta nhi tử sao có thể ở bên ngoài tìm. Không thể sinh như thế nào lạc, chúng ta huynh đệ dưỡng nàng cả đời. Đặng lão đại sách theo tá heo đao nhọn, một phen thọc tới rồi một khối to thịt bà chỉ bên trong. Này một đao, sợ tới mức vương bà tử thiếu chút nữa đái trong quần. Không đến châm trước, tê hoan, ta muốn cho dê ủy sẽ người hùng hàng phê dê ngươi. Mao kỷ lan nói, đã bắt đầu mặc quần áo. Bà thông ra, ta cho ngươi quỷ xuống lạc. Ngài cũng đừng tê hoan. Thành sao? Vương bà tử cấp hụ dọa. Nương, ngài đừng náo loạn. Đặng Đông Minh không biết khi nào từ trong phòng chạy ra, cũng tới xả nàng mẹ. Đông Minh, mau xem ta bà bối, phát tôn tử, mau xem nha. Vương bà tử xem con dâu ra tới, vui sướng ôm hài tử nói. Đặng Đông Minh cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên thật sự muốn nhìn hài tử, còn tưởng nói chuyện, cấp mấy cái ca ca lại lôi đi, kéo về trong phòng đi. Vương bà tử, chuyện này muốn xử lý cũng đơn giản, 10 năm thời gian Nhà ta đồng minh cho ngươi lau phân lau nước tiểu, hầu hạ ngươi ăn uống tiêu tiểu, nàng không có khả năng cho ngươi bạch làm, kia đều đến đòi tiền. Khác không nói, trước giải phóng, chúng ta đội du kích tiêm quỷ tử có công, hương thân cấp ta khen thưởng một khối đại kim bài, kia khối đại kim bài ở ngươi chỗ đó, ngươi đem kia khối kim bài cho ta ra đồng minh, chúng ta như vậy đình chỉ, gì cũng không nói, nhanh nhẹn làm hai hải tử ly hôn, nhà ngươi hải tử chính ngươi dưỡng, bằng không láo thái thái chỉ vào đại môn chính là một câu, Tê hoan Ta muốn cho dê ủy sẽ người sao nhà của ngươi, một lần nữa phân chia ngươi thành phần, đem ngươi phân chia thành phái phản động. lão thái thái lời này rơi xuống, vương bà là thật sự hai chân mềm nũng, bùng một tiếng quỷ xuống đất thượng. Dê ủy sẽ ai không sợ, nàng nhi tử đã cấp công an bắt được đi lên, muốn lại sao nàng ra, đem nàng đánh thành hắc ngũ loại, nàng này béo trăng đại tôn tử nhưng sao chỉnh. Nhanh nhanh, ta cấp còn không được sao. Vương bà tử ai ra một tiếng, tiếp theo chính là tê tâm liệt phế tiếng khóc, tôn tử ai. Mãi mãi đại kim bài chuyển không đến ngươi trong tay lạp Đại tẩu tôn thu thu nghe xong nửa ngày, túm tô anh đảo một phen, chờ nàng quay đầu lại, dựng cái ngón tay cái, nương này thật đúng là cao a Biết rõ kia hài tử không phải vương thắng, nhưng áp không cho các nàng ra bên ngoài nói. Đại tẩu ngay từ đầu còn tưởng rằng bà bà là chuẩn bị nén giận đâu. Không nghĩ tới bà bà cư nhiên còn áp hát chủ bài, một khối đại kim bài. Này vương bà tử cho rằng hài tử thật là chính mình ra, tưởng nuôi nấng tôn tử. cũng không dám tàn nhẫn áo, phải chịu thua. Như thế rất tốt, Mao Kỷ Lan đã làm nữ nhi ly hôn, còn có thể thế nữ nhi tranh tới một phần tài sản. Việc này, Lao Thái Thái xử lý cũng thật đủ hoàn mỹ. Náo loạn một hồi, Mao Kỷ Lan tự mình đi theo vương bà tử, chạy Tô Kỷ Trấn muốn kim bài đi. Tô Anh Đào lúc này mới phải về nhà. Đoàn kết cùng đại tráng sung phong nhận việc, giúp nàng hướng trên xe dọn đồ vật. Tiểu Bảo Thu vẫn luôn ngồi sổ máy kéo thượng, Tô Anh Đào còn tưởng rằng Tiểu Nha đầu ở an nàng hạnh khô nhi đâu. Lạng lẽ chụp một phen, tưởng lạc một chút nàng nách, nắm lấy tới, liền thấy tiểu nha đầu ngồi xổm trên xe, dùng một phen tiểu kéo, đang ở cắt chân heo, vai chính, thượng mao, Nha đầu, cái này không cần cắt, lan hỏa một thiêu nó liền rất xong rồi, mau đi xuống chơi đi. Tô Anh Đào nói, thầm thầm, giúp ta cùng chân mi mang cái lời nói, hôm nào ta đi tìm nàng chơi. Bảo thu từ trong túi đào một con quả cầu ra tới, đưa cho Tô Anh Đào, ngươi đem cái này mang cho nàng, đây là ta cho nàng làm. Xinh đẹp tiểu kiện tử, tô anh đào thử đá hai chân, tặc ổn. Từ nhỏ đặng thôn ra tới, nàng còn phải đuổi trời tối đi tranh nhà mẹ đẻ, trên xe mặt trên một tầng là dâm dạng, phía dưới cái tất cả đều là thịt cùng thổ sản vùng núi, tô anh đào đến cấp nhà mẹ đẻ cũng phân một chút. Máy kéo chạy trốn mau, Mao kỷ lan cùng vương bà tử là đi đường, ở nửa đường thượng, tô anh đào liền đem một đường khóc sức mướt, trong lòng ngực còn ôm đại tôn tử vương bà tử, cùng hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Quả thực như là muốn vượt qua áp lực giang Mao Kỷ Lan cấp đuổi theo. Nương, lên xe đi, ta đem các ngươi đưa tới Tô Kỳ Trấn Trên. Tô Anh Đảo vì thế nói. Này hảo, Mao Kỷ Lan có thể trước tiên bắt được kia khối kim bài. Kỳ thật, kia khối đại kim bài, Mao Kỷ Lan lấy một chút đều không lo bởi vì lúc trước, kia khối kim bài chính là khen thưởng cấp sát quỷ tử nhiều nhất nữ du kích, nàng mới là sát quỷ tử nhiều nhất nữ du kích. Nhưng là, này vương bà tử ngày thường một có việc nhi liền nói chân đau chân đau. Trốn kia kêu một cái hảo, nhưng là nàng vẫn luôn là cùng Mao Kỷ Lan một cái tổ, hai người cùng nhau sát quỷ tử. Sau lại hương thân khen thưởng đại kim bài, vương bà tử nói ra muốn bắt cưu, Mao Kỷ Lan lúc ấy ngốc, cũng liền đáp ứng rồi. Cho nên kia khối kim bài, là vương bà tử từ Mao Kỷ Lan nơi này bắt cưu bắt đi. Không tối sao, hiện tại đại kim bài lại lần nữa trở lại Mao Kỷ Lan trong tay. Trở lại sường máy móc, đã buổi tối 9 điểm, Tô Anh Đào còn ở ngoài cửa, liền nghe được vài tiếng làm cản tiếng cười. trước từ cửa sổ thượng vừa thấy hôm nay trong nhà cư nhiên tới hảo những người này hơn nữa nhóm người này thật đúng là mới mẻ trừ nham ở trịnh khải ở ngay cả lỗ một bình đều ở mà đặng côn luôn đâu tắc ngồi ở bọn họ trung gian tuy rằng tô anh đào đã sớm nghe nói qua trừ nham muốn tới hồng nham nhưng không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy hơn nữa trịnh khải ngồi ở bàn an bên thoạt nhìn nghe cái gì nghe thực xuất thần tiến sĩ từ trước đến nay ghét nhất hắn còn từng cùng tô anh đào nói qua trịnh khải ra hỏa này Tuyệt đối không thể làm hắn bước vào tiểu bạch lâu nửa bước, ra hỏa này là vào bằng cách nào. Nàng vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa không đánh ngã hải tử. Thầm thầm, yên tâm đi, chúng ta đã ăn cơm xong, ăn chính là trừ thúc thúc mang đến mì sợi nha. Tom tuyết miệng, nỗ lực cấp Tô Anh Đảo triển lãm, đã bị ăn luôn mì sợi có bao nhiêu hương. Bạch mì sợi, Tô Anh đào nói. Tom nghiêm túc suy nghĩ một chút, chân nhi thả du cùng mối ăn ác, ta cảm thấy hiện tại không có ngươi cũng không quan hệ lạc. bởi vì chân ni đã sẽ nấu cơm, có nãi chính là nương, bởi vì chân ni sẽ nấu cơm, tiểu tử đây là cảm thấy chính mình cánh lạnh, có thể đơn phi, nếu các ngươi ăn qua liền hảo, ta trong chốc lát cho chính mình nấu điểm xương sơn ăn đi, cũng không làm quá khó, liền lấy du như vậy một tạc, dương quả hồng tương cùng đường dấm một tiêu, tùy tiện làm điểm sườn heo chua ngọt tan với cơm đi, thô anh đào nói, tom nước miếng, lập tức theo miệng chảy xuống tới, kỳ thật ta còn không có no, ta đây cũng mặc kệ. Dù sao ta liền một người ăn. Tô Anh Đào nói, xốc lên trên xe rơm dạ, trước sách một khối tiểu bài xuất ra. Thầm thầm, ta nhớ tới lạc, chúng ta ổ gà phân còn không có ra đâu, ngươi chờ ta đi ra phân. Tom vội vàng nói, xoay người chạy. Tô Anh Đào chân chờ, không mặt mũi vào cửa, rốt cuộc hình ảnh có điểm cay đôi mắt, trong phòng trừ bỏ tống giảng hòa trương duyệt trai ở ngoài, dư lại ở nàng trong ngộng, đều là nàng tiền nhiệm. Bất quá kia dù sao cũng là cái hoang đường cực kỳ mộng. những người này thực chất thượng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ đều chỉ là bình thường người quen mà thôi tô anh đào đứng ở ngoài cửa sổ nghe xong một chút đại khái nghe minh bạch những người này là vì cái gì mà đến nguyên lai like, lỗ một bình ở đặng côn luân đem văn vật án tử báo đi lên lúc sau cũng đi khảo sát thực địa một phen nhận định đây là một cái tư tàng văn vật toa điểm hắn hôm nay tới là tới tìm tom cùng đặng côn luân điều tra văn vật sự tình nhìn đến đấy là ai đem văn vật giấu ở sa mạc căn cứ điều tra Này đó văn vật là từ qua châu du lâm quật trộm ra tới. Nhưng ở quốc nội, ngươi khiêng một tôn Bồ Tát đi ra ngoài, hiện tại này thời đại, ngươi không bị đánh chết đều là tốt, sao có thể mua phải đi ra ngoài. Lỗ một bình cùng đặng côn luân hai người quan điểm nhưng thật ra nhất trí, nay tuyệt đối thuộc về phải đi tư đến nước ngoài văn vật. Liền không biết cái kia văn vật lái buôn rốt cuộc là ai. Mà trừ nham liền tương đối may mắn, cư nhiên lái xe đụng vào giết người án hung thủ, chuyện xấu biến chuyện tốt, hắn không có việc gì làm. Lúc này liệt miệng đang ở cười, hắn là tới cấp đặng côn luân đương cảnh vệ doanh doanh trưởng. Đến nỗi Trinh Khải, còn lại là đi theo Tống Nôn cùng nhau tới. Muốn trả lại kia phê văn vật, phải xuyên qua sa mạc đi tranh qua châu, mà hải thanh đâu, vừa lúc ở cùng con đường thượng. Trinh Khải, là thành huyện dân binh đội cấp đặng côn luân phái tới, hiệp trợ bọn họ trả lại văn vật người. Nhóm người này hôm nay tụ ở bên nhau, là ở cùng đặng tiến sĩ cùng Tống Nôn, trương duyệt trai đám người, thương lượng kê bút văn vật lai lịch, cùng với Đến lúc đó như thế nào trả lại văn vật Lại chính là Đây chính là cái trời cho cơ hội Từ tỉnh ủy sẽ trực tiếp phái xe Đưa xong văn vật Không phải có thể trực tiếp muốn đem kia giúp chuyên gia toàn tiếp nhận tới Đại gia cùng nhau thương lượng chính là chuyện này Trừ nham xem đặng côn luôn vẫn luôn to mày Không nói một lời Đột nhiên ngẩng đầu Hai con mắt cùng kia nạm đào hoa dường như đang nhìn bên ngoài Theo hắn ánh mắt vừa thấy Đứng ở ngoài cửa sổ Cư nhiên là tô anh đào Chính có thể nói Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật chử nham lập tức liền đứng lên, đây chính là hắn đại cứu tinh. Hôm nay, cần thiết hảo hảo biểu đạt một chút chính mình cảm kích chi tình. 143, thành kiến cùng xa lánh. Một thân quân trang chu chu chính chính, cười ha hả chử nham lập tức đứng dậy, từ trong phòng đi ra. Này trên xe là có cái gì, tới tới tới, ta tới thế ngươi dọn đi, tiểu tô đồng chí, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Thứ này nhiệt tình nói. Tô anh đào lúc ấy không nói chuyện, nhưng chử nham tưởng dọn thịt, nàng lập tức liền cầm lấy thịt. Chử nham tưởng dọn dọn, nàng tay mắt lanh lẹ, lập tức liền cầm lấy sọn. tóm lại, một chút việc cũng không cho Chử nham lưu trữ. Trinh Khải cũng ra tới, nhưng hắn là bởi vì sự tình nói xong rồi, phải về nông trường. Tô anh đào lại đem hắn gọi lại, Trinh Khải, rút một chút, đem này đó thịt cho ta dọn đi vào, lại từ hậu viện đem cái kia thịt lù cho ta dọn vào nhà, ta phải dùng nó. Trinh Khải một tay xách theo thịt ba chỉ, một tay linh sương sườn, mới vừa đưa vào môn, Tô anh đào lại đem trang nấm sọt bưng lên tới. ta tới sao? thứ này lại không nặng. Trử Nham nói, Tô Anh Đào không nói một lời, nhưng đem sọt lướt qua hắn, đưa cho vừa mới đuổi ra môn đặng cô luân. Hơn nữa, đối với Trử Nham sở hữu nói, phảng phất giống như không nghe thấy giống nhau. Trử Nham người lại không nốc, khi còn nhỏ trải qua nhiều nhất, chính là đến từ hắn mâu thân, loại này không tiếng động ám khí cùng xa lánh. Cho dù là cái nam nhân, chẳng sợ lại vô tâm không phổi, Từ hai tuổi bắt đầu, bị mâu thân một tay mang đại, đối với nữ nhân loại này không tiếng động. Nhưng là tràn ngập phẫn nộ cùng thành kiến, cùng với, cũng sẽ cảm nhiễm chung quanh mọi người, kêu tất cả mọi người biết nàng không thích hắn, nhưng nàng sẽ cô nén không cùng hắn trở mặt tức giận, có thân thiết cảm xúc. Cái loại này thành kiến cùng xa lánh, cùng với đến từ cao ngạo tư thái hạ thương xót, sỏ xuyên qua chữ nham tiền tam mười năm. Hắn hôm nay rất cao hứng, thái thái rất cao hứng. Xem vô anh đào nổi giận đùng đùng nổi cao phát hỏa, còn cảm thấy nàng rất đáng yêu. Kể hết chiếu nạp nàng sở hưu phát tính tình lúc sau. hắn quay đầu lại cùng đặng côn luân cười nói câu kia chúng ta liền công tác gian thấy chúng ta đi trước thu thập ký túc xá đặng côn luân trăm triệu không nghĩ tới quân khu phái cho hắn cảnh vệ bài trưởng cư nhiên là chử nham mà chử nham người đâu tuy rằng có chút khuyết tật chỉnh thể hắn còn rất tán thành cho nên hắn hôm nay cũng rất cao hứng giúp tô anh đào đem sở hữu đồ vật dọn vào ra môn lại đem tất cả mọi người thiên đi, liền bồi nàng cùng nhau tẩy thịt sửa đao muốn xử lý thịt thời điểm phải hỏi một chút đặng đông minh tình huống Đối với đại tỷ kia chuyện, bà bà xử lý kết quả Tô Anh đào thực vừa lòng. Không có bởi vì Vương Thắng cái đầu cao, lớn lên còn tính đẹp liền thiên vị hắn, nên ly hôn liền ly hôn, một chút cũng không ức át bẩn thỉu. Nhưng là, nàng cũng buồn bực một chút, từ đội trưởng đều hơn 40 tuổi, bất luận thấy thế nào, Vương Thắng đã trẻ tuổi, lại bỏ được ly hôn, so từ đội trưởng đối đào tuệ muốn hảo đến nhiều, như thế nào đào tuệ liền chuyên hố Vương Thắng, không hố từ đội trưởng đâu. Thoát nhìn chỉ là cái đơn giản ngoài giá thú kiện. Nhưng đào tuệ xử lý, tổng làm tô anh đào cảm thấy quái quái. Hơn nữa, nàng vừa rồi nghe xong một chút lỗ một bình ý tứ, dù sao cũng là cái thông dâm sự kiện, lỗ một bình không tính toán phạt nặng, hơn nữa đệ nặng sự kiện, không hướng dê ủy sẽ hội báo, kia vương thắng nhiều lắm quăng cái 3 tháng đến một năm phải ra tới. Đại tỷ kia hôn đến nhanh chóng ly, bằng không, liền sợ vương thắng muốn cuốn lấy nàng, cùng nàng không dứt. Đặng côn luôn nghe tô anh đào nói xong, liền đem chuyện này nhi cấp bỏ qua một bên, lại nói Trừ nham hôm nay chính mình lái xe đụng phải một người, cho rằng chính mình muốn xong đời, kết quả tới rồi cục công an, mới phát hiện chính mình đầm cư nhiên là Vương Thắng. Tuy rằng công lao không lớn, nhưng cục công an cấp quân khu đã phát hàm, đến lúc đó hắn hẳn là có thể lấy cái khen ngợi. Cứt chó vận A, thật đủ tiện nghi hắn. Thô Anh Đảo cũng cười nói, ai biết Vương Thắng chạy ra đi, sẽ bị hắn xe cấp đụng phải nha. Quân khu cấp đặng côn luân phái cảnh vậy bài, đây là chuyện tốt nhi, có thể bảo đảm hắn công tác gian. những cái đó quan trọng dụng cụ đặc biệt là kìm tâm cắp điện an toàn nhưng như thế nào cố tình phái chính là chử nham a tên kia cũng không phải là cái cái gì thứ tốt ở trong ngộng thô anh đảo chính là cho hắn tải quá tang rốt cuộc nguyên sinh gia đình không tốt hải tử ngươi đừng nhìn hắn một bộ nhiệt tình rào rạt bộ dáng tùy thời đều ở lấy lòng ngươi nhưng là một khi có ích lợi xung đột nên hy sinh người khác thời điểm hắn là không có bất luận cái gì điểm mấu chốt cái loại này người thúc thúc còn có kiện chuyện quan trọng nhi Ngươi đã quên nói cho thẩm thẩm lạp. Tom giữ nhà tuổi không đủ, lại đến nông trường bối một ít trở về, đặt ở phòng bếp trên mặt đất nói. Đặng côn luôn vì thế nói, đúng vậy, hôm nay tỉnh ủy đánh tới điện thoại, Tom tầm bảo có công, tỉnh thượng nói muốn ngợi khen chúng ta Tom. Tom nhấp nhảy hắn áo khoác tay áo, tại chỗ nhảy cái nhảy nhảy, thầm thầm, lần này ta chuẩn bị muốn một kiện vừa người tiểu quân áo khoác, ta cảm thấy quân khu khẳng định sẽ khen thưởng ta đát. Hẳn là sẽ, nhưng ngày mai cũng đừng xuyên cái này áo khoác. Đổi một kiện quần áo, bằng không người khác sẽ chê cười thúc thúc thầm thầm, nói chúng ta không chiếu cố hảo ngươi, được không? Tô Anh Đào nói. Ở nàng trong mộng, Tom là thật sự, bắt được quá một kiện quần áo khoác, nghe nói đặc biệt xinh đẹp. Lần này, nàng cảm thấy khẳng định cũng có thể. Chân Nhi mới vừa đánh xong cầu trở về, xem thúc thúc thầm thầm đều ở trong phòng bếp bận rộn, ruôi tay liền vận khai ra đi ô. Tom tìm được kia mấy tôn bù tắt tạc tượng lúc sau, Tô Anh Đào cấp nhân dân nhật báo viết phong thư. Rất nhiều đồ vật là như thế này, ngươi muốn đặt ở chỗ cũ không ai lý, không ai xem, không ai hỏi đến, liền cùng vương thắng xem đặng đồng minh dường như, trong nhà nguyên phối, nhìn liền ghét bỏ. Nhưng đột nhiên có một ngày, nó bị người trộm, liền cùng chính mình coi thường nguyên phối bị bên ngoài nam nhân nhớ thương thượng dường như, đại gia mới có thể phát hiện, nha, đây là nhà ta bảo bối a, như thế nào có thể cho người trộm. Cho nên mấy ngày nay buổi tối, có một cái chuyên môn văn vật chuyên đề tòa đàm, mỗi ngày buổi tối ra đi ô oh, đều phải giảng. chân nhi cùng tom đều thực thích nghe này đó lịch sử khảo cổ phương diện tòa đàm hiện tại giảng là về phật tạc tượng thượng trong mắt tri thức nghe nói tần châu bên này so đôn hoàng tượng màu càng cổ xưa tượng đất kỳ thật cũng mất trộm quá nhưng mất trộm không phải tượng đất bản thân mà là sở hữu tượng đất thượng trong mắt những cái đó trong mắt vì sông ra phật đà đôi mắt tất cả đều là dùng nhất quý hiếm lưu ly thạch chế thành người trong nước đương nhiên không đào nó đào sợ tao trời phạt nhưng toàn cấp nhật bản người đào đi rồi Radio người chủ trì không ngừng nói đáng tiếc, nói những cái đó Lưu Ly li Thạch chân quý. Tom nhớ rõ, Tia Tôn Kim bù tát đôi mắt chính là sáng lấp lánh, hơn nữa sẽ theo ngươi chạm góc độ mà biến, tùy thời giống như ở nhìn chằm chằm ngươi xem. Lúc ấy Đặng Côn luôn nói với hắn quá, đó chính là Lưu Ly li Thạch. Hảo quá phân, Nhật Bản người xấu, ta muốn tìm được những cái đó trong mắt. Tom nghĩ những cái đó xinh đẹp trong mắt, đang ở kêu to. Đột nhiên người chủ trì thanh em không có, Radio nói, hiện tại cắm ba thứ nhất khẩn cấp tin tức. hồng nham bệnh viện tâm thần trốn đi một người bệnh nhân tâm thần nên người bệnh tuổi vì 42 tuổi tóc ngắn xuyên màu lam bệnh phục thỉnh quảng đại thị dân chú ý phòng hộ rũ dược cử báo một khi phát hiện thỉnh lập tức gì đưa cục công an bệnh viện tâm thần nếu là trong nhà không có bệnh tâm thần người đối loại địa phương này là thực xa lạ chân nhi vô vô máy ghi âm di lại hảo tiếp tục bắt đầu văn vật tòa đàm tô anh đào vẫn là đầu một hồi nghe trung ương nhân dân đài phát thanh sẽ cắm bá thứ nhất tìm người gợi ý sát rau nói lợi hại này đến là cái nhiều xã hội nhiều nguy hiểm kẻ điên a trung ương đài đều ở tìm nàng đặng côn luân cao mày nói đây là địa phương kinh tạm thời quấy nhiều trung ương đài tin tức hẳn là hồng nham bên kia cùng chúng ta không quan hệ bất quá cũng là đủ lợi hại một cái bệnh tâm thần muốn không đạt được đối xã hội nguy hại cực đại trình độ là bay lên không đến địa phương chính phủ vì nó che chắn trung ương đài tin tức Toàn, ngày mai đi hồng nham cũng không dám chạy loạn nghe được quảng bá nói đi Bên ngoài có có bạo lực khuynh hướng bệnh nhân tâm thần. Tô anh đào vì thế cùng Tom nói. Tom lắc lắc chân ni tay, chỉ chỉ trên lầu. Chân ni sờ sờ hắn, mang theo hắn lên lầu, đem hắn năm trước mùa hè kia bộ tiểu lục quân trang cấp phiên ra tới. Bình thường, tô anh đào chủ trương là, quần áo của mình chính mình tẩy, chân ni là, Tom cũng là. Tuy rằng Tom quần áo tổng tẩy không sạch sẽ, muốn tô anh đào một lần nữa xoa một lần, nhưng nàng không thích cấp hải tử quán một cái không làm việc nhà tật xấu. Nhưng chân nhi từ trước đến nay đều là lặng lẽ chiều hắn Chỉ cần Tom có cầu Trên cơ bản bất luận cái gì sự tình Chân nhi đều sẽ đáp ứng Hai người lên lầu Đang ở phiên quần áo đâu Liền nghe thấy có cái tiểu nữ hải ở kêu Tom Tom quay đầu nhìn lại Vui vẻ Tống Thanh Khê Ngươi như thế nào tới rồi Tống Thanh Khê ghé vào đối diện cửa sổ Một tay khủy tay một ba Chu miệng nhỏ nói Ta ngày mai muốn đi cấp bẩn nông đại gia đi học Muốn đi một cái đặc biệt nghèo thôn Ta không nghĩ một người đi người bồi ta cùng đi đi cấp bần nông đại gia đi học đây là hiện tại mỗi cái tiểu học tất có hoạt động còn chỉ có ưu tú nhất tiểu học sinh mới có thể đoạt được đến mà giống nhau muốn thượng đều là số học bởi vì số học là nhất có thể lợi dụng ở sinh hoạt giữa hiện tại số học đề tiểu học năm cái niên cấp thẳng đến sơ chung tất cả đều là quay chung quanh giải phóng tiền bần nông trương đại bá cùng địa chủ tiền lột ra gia chi gian về vay tiền trả nợ mượn lương còn lúa mạch sự kiện triển khai đừng nhìn chỉ là số học nhưng mỗi một ngày bần nông trương đại bá đều ở chịu địa chủ tiền lột ra bóc lột bọn nhỏ học số học đều có thể học tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ hận không thể lập tức hóa thân hồng tiểu binh đập nát địa chủ tiền lột ra đầu chó chân nhi thực thích loại này toán học đề ngay cả sơ chúng sách giáo khoa đều đọc xong chỉ là lao sư vẫn luôn đẹ nặng không làm nàng hạ quá thôn cho nên nàng lập tức nói ta đưa ngươi đi tống thanh khê ta có thể giúp ngươi đi học to muốn vào thành lãnh thưởng cũng cười nói làm chân bồi ngươi đi chờ ta ngày mai buổi tối trở về lại bồi ngươi chơi à tống thanh khê vì thế bang một phen đóng lại cửa sổ tóm đối tống thanh khê vẫn luôn vẫn duy trì đáng yêu nhất tươi cười nhưng là chờ nàng xoay người đi rồi quay đầu lại liền lại muốn ôm một cái chân nhi ngươi thật đúng là ta hảo tỉ tỉ đương nhiên chỉ có chân nhi nguyện ý giúp hắn giặt quần áo nguyện ý giúp hắn lặng lẽ rửa chén làm việc nhà thời điểm mới là hảo tỉ tỉ bình thường chân nhi ở trong mắt hắn vẫn như cũ là cái tiểu nha đầu thúi dưới lầu đặng côn luân đang ở phía dưới thiết thịt thiết xong rồi muốn hướng xương sườn thượng mạt mối ăn lau lau đột nhiên hít một hơi thật sâu một bàn tay nắm một cái tay khác nhắm hai mắt lại ngươi như thế nào lạp tô anh đào xem đặng côn luân giống như đặc biệt đau bộ dáng vì thế hỏi đặng côn luân một khuôn mặt đều phải giữ tợn đến cùng nhau hít một hơi thật sâu mới nói tay của ta dài quá nứt ra liền không nói thiết thịt gần nhất công tác thượng có rất nhiều tinh vi bản vẽ muốn họa này nghiêm trọng ảnh hưởng công tác của ta hiệu suất không biết quân khu cho ta xứng xe khi nào mới có thể xứng xuống dưới ngươi có thể chính mình lắp ráp một chiếc a vì cái gì không lắp ráp tô anh đào nói đặng côn luân lắc lắc đầu chế độ thượng là không cho phép ta còn là tổng quân khu muốn đi một cái đại công nghiệp xí nghiệp muốn lắp ráp một chiếc xe không phải tùy tùy tiện tiện kỳ thật tần công liền có thể lắp ráp chiếc xe nhưng là nhà nước đơn vị có một cái phân phối chế độ vấn đề đặng côn luân chính mình lắp ráp xe chính mình khai này thuộc về vượt quyền hành vi mặt trên khẳng định muốn phê bình hắn. Ở phương Tây chịu đựng quá con nề nếp, tuyệt đối tôn chịu tăng độ cùng nguyên tắc giáo dục tiến sĩ, ở phương diện này là sẽ không cho chính mình bật đèn xanh. Tô Anh Đào kỳ thật nhắc mãi quá thật lâu, cảm thấy hắn hẳn là có chiếc xe, nhưng hắn vẫn luôn thủ vững chế độ, không chịu cho chính mình làm chiếc xe. Lần trước đi sa mạc, ngày mùa đông khai một chuyến máy kéo, hiện tại tổn thương do giá giết tay, đều nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn công tác. Nghĩ vậy Nhi, Tô Anh Đào cũng có chút sinh khí, vậy ngươi liền đừng tiêu đau. Tiêu cho ai nghe đâu, không đủ phiền. Nàng đây là nói khí lời nói, kỳ thật khí chính là tổ chức, nhưng Đặng Côn Luân cho rằng nàng ở sinh chính mình khí, một con đỏ bừng tay, nắm lên mùi ăn, lại bắt đầu hướng thịt mặt trên đồ. Hắn người này chính là cái muốn khổ liền trước khổ chính mình, tuyệt không cấp tổ chức thêm phiền toái tính tình. Tô Anh Đào nhớ rõ trong động, Đặng Tiến Sĩ đã từng cùng chính mình nói qua, hắn tay có phi thường nghiêm trọng tổn thương do giá rét, vừa đến mùa đông liền sẽ kỳ ngứa vô cùng, này nghiêm trọng kéo chầm hắn công tác tiến độ. Hiện nhiên, trong mộng hắn tay cũng cấp tổn thương do giá rét lợi hại. Bất quá, đó là bởi vì hắn vẫn luôn cấp hạ phóng duyên cớ, nhưng hiện tại, hắn đã muốn thay tấn công nghiên cứu phát minh đại hình máy móc, lại muốn sẽ quân khu nghiên cứu phát minh trọng hình vũ khí, lúc này quân khu không cho hắn xứng chiếc xe, không thể nào nói nổi a. Này đều đã bao lâu, quân khu vì cái gì còn không cho người xứng xe? Thô Anh Đảo vì thế hỏi. Đặng côn luôn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, thúc giục quá. Nhưng ân bộ trưởng nói quân khu hiện tại đặc biệt khó khăn, đang ở điều hành, bất quá hắn cũng không biết khi nào này xe có thể điều hành đến tới. Quân khu xe thật liền như vậy khó điều hành. Điều lâu như vậy, còn điều không tới. vừa lúc lúc này, từ nhỏ bạch lâu nhập khẩu phương hướng, có một chiếc quân dụng dịp đang ở đánh loa. Loại này xe quải chính là quân bài, thuộc về chỗ nào đều có thể đi, thị ủy đại viện đều có thể tùy tiện sấm cái loại này. vừa lúc Tom cùng từ hừng hực mấy cái ở chơi bóng rổ, vội vàng qua đi. liền đem cửa sắt cấp mở ra. Đặng Côn Luân cũng tưởng quân khu người tới, muốn tới tìm chính mình, vội vàng đem tạp dề hái được, bắt tay giặt sạch, liền đón ra tới. Trên xe đầu tiên là xuống dưới một đôi mới tinh, quân khu đặc cung giày ra châu, sau đó là hai điều ăn mặc mới tinh, nhung kẻ còn chân, ngay sau đó, xuống dưới cư nhiên là tô tiểu Nga. Sau đó mới là cao lớn hổng. Được rồi, đưa nơi này là được, liền ở chỗ này chuyển xe, đảo quá xe ngươi liền về đi, tiểu binh ngay con. Hôm nay cảm ơn ngươi. Cao lớn hồng liền ở tô anh đảo trước ra môn chỉ huy chuyển xe. Tô tiểu Nga chợt đột nhiên đã đổi mới quần áo, còn có chút không thói quen. Trong chốc lát giật nhẹ quần, trong chốc lát giật nhẹ xiêm ý đi hè. Cao lớn hồng rốt cuộc nguyên lai like đương quá quan thái thái. Thấy tô anh đảo ở trong phòng bếp bận rộn, cố ý cười nói. Anh đảo, vội đâu? Đại thẩm, vừa rồi đưa cho ngươi là. Tô anh đảo hỏi. Cao lớn hồng ngăn không được vui vẻ à, miệng đều mau nức đến lô thai mặt sau. Nhà ta tiểu Nga hôm nay đi tỉnh thành thấy đối tượng, nhìn xem, nàng đối tượng xe chính là đem chúng ta đưa về tới. Tô tiểu Nga liền cười tương đối nội liễm, anh đào, hôm nào chúng ta muốn làm hôn lễ, ngươi tới an rượu của ta, chúng ta muốn ở tỉnh thành làm đâu. Nhìn dáng vẻ, cái kia quân khu đại cán bộ, này hẳn là đã đem thê tử đưa đến bệnh viện tâm thần. Muốn quang minh chính đại cưới tô tiểu Nga. Ngươi về sau trụ sân so này thanh thản. Cao lớn hồng kéo lên tô tiểu Nga tay, lợi bình tô anh đào ra sân. Cười nói, giường hẳn là cũng so anh đào ra hảo, nương sờ qua giường, là lò so. Nương, ngày nhỏ giọng điểm, anh đào sẽ đỏ mắt. Tô tiểu Nga cười hì hì nói. Đỏ mắt, tô anh đào không ngừng là đỏ mắt, mà là khí bất quá. Nàng nhớ rõ mơ hồ nghe người ta đề qua, tô tiểu Nga tương đối tượng chính là cái kia ân bộ trưởng. Ân bộ trưởng đón đưa đối tượng xứng với dịp, liền không thể cấp đặng côn luân xứng chiếc xe. Tô anh đào trong lòng không có gì tinh thần trọng nghĩa, chỉ nghĩ quá hảo tự mình nhặt tử cũng sẽ không đỏ mắt hay, nhưng là chạm đến đến nàng lích lợi, nàng cũng không thể nhẫn. 144, phích nước nóng. Trừ nham vui sướng hài lòng trở về nơi vui dạo dực, thị sát đại gia Tân Ký Túc Xá. Thị sát xong điều kiện gian khổ, một mạc Tân Ký Túc Xá, lấy ra điện thoại cơ, cấp quân khu riêu cái điện thoại. Vốn dĩ, hắn cho rằng chính mình không chịu ngợi khen đi, ít nhất đến cái miệng khen ngợi, kết quả ở trong điện thoại, ân bộ trưởng ở trong điện thoại hung hăng phê trừ nham một đốn, sau đó tới câu Trừ nham, ngươi loại này hành vi là tự cấp chúng ta quân nhân hình tượng bôi đen, chúng ta chính trị chỗ Nghiên cứu một chút, ngươi muốn lại làm không hảo công tác, khả năng mặt trên còn phải cho ngươi giáng cấp. Trừ nham chỉ kém di nha một tiếng, vương bắt đảng, ân kiến công thật đúng là muốn cho hắn đương cái tiểu lớp trưởng. Đúng rồi, ngươi chỗ đó gần nhất liền không phát hiện cái gì thú vị, hảo ngoạn đồ vật, đại gia cùng nhau giám định và thưởng thức một chút. Ở trong điện thoại, ân bộ trưởng cười ha hả, lại nói. Trừ nham bọn họ tiếp nhận. Là dân binh đội ký túc xá, tiến sĩ công tác gian liền ở cách đó không xa. Công tác gian đại kim khố chìa khóa, hiện tại chử Nham cũng có một phen. Ngừng đầu nhìn nhìn nơi xa, Chữ Nham cảm thấy, ơn bộ trưởng này không phải ám chỉ, trực tiếp là Minh Kỳ, làm hắn nghĩ cách lộng hai tôn văn vật ra tới, bằng không còn phải cho hắn giang cướp. Văn vật liền ở kim khố, mà trong tay hắn, có kia hai kiện gốm màu phục chế phẩm, cơ hồ sinh động như thật, giống nhau như lúc. Đặng côn luôn lại không có khả năng mỗi ngày tiến kim khố thưởng thức vài thứ kia, thay đổi cũng liền thay đổi sao, ngắn hạn nội không ai sẽ phát hiện là hắn đổi. Lau mặt, treo điện thoại, trừ nham sửng sốt hơn nửa ngày. Bộ đội thượng như vậy nhiều công nhân, như thế nào cũng chỉ có hắn, bất luận đi chỗ nào, đều có người nhìn chằm chằm chính đâu. kia hai tôn văn vật, đổi, vẫn là không đổi. Đổi đi, hiện tại bên này không người của hắn, hắn đến tự mình động thủ, này có vi trừ nham đạo đức điểm mấu chốt, không đổi đi. Ân kiến công nhìn chằm chằm hắn trình đâu So với hắn mẹ những cái đó Nhà mẹ đẻ huynh đệ chỉnh người còn lợi hại Vậy phải làm sao bây giờ Trừ nham treo điện thoại Liền mắng thanh thao mẹ nó Cái này ân kiến công quả thực là cái tiểu nhân Con mẹ nó, cách mạng nháo lợi hại như vậy Như thế nào liền không cá nhân đem hắn cấp chỉnh đi xuống Ai nếu có thể đem hắn cấp chỉnh đi xuống Từ nay về sau Ta chử nham mỗi ngày kêu hắn tám biến ra ra Hắn chính là ta chử nham liệt tổ liệt tông Tạm thời không nói cái này tom cư nhiên muốn tới hồng nham tỉnh thành đi lãnh thưởng hơn nữa vẫn là tỉnh lãnh đạo nhóm muốn ngợi khen hắn bởi vì muốn đi lãnh thưởng tom đem chính mình năm trước làm kia bộ tiểu côn trang gian nan liền tròng lên chính mình trên người này quần áo vốn là mùa hè làm hiện tại bên trong bộ áo lông áo đông đương nhiên liền sẽ gắt gao ba ba ghen ghét từ hừng hực ở cách vách nói đặng trường thành ngươi thoạt nhìn không giống cái tám lộ giống cái quỷ tử nha xem ta không đánh chết ngươi tom cấp khí thằng nhảy đều phải lên xe còn phải xuống dưới cùng từ hừng hực đánh một trận hôm nay tới đón đặng côn luân chính là trần siêu khai đương nhiên là dịp bất quá hắn còn làm người đem chính trị bộ cấp đặng côn luân phê kia chiếc gia tạp cũng kéo tới đúng vậy là kéo mà không phải khai bởi vì nó ở nửa đường thượng liền thả neo ách hỏa nhi là trần siêu này chiếc xe cấp kéo trở về là ở thực xin lỗi tiến sĩ xe là ân bộ trưởng sáng sớm mới phê ta cũng chưa tới kịp cho ngài tẩy một chút tu một chút này hề hề thật sự có vi chúng ta quân khu hình tượng. Trần Siêu phá lệ ngượng ngùng nói, vạch chân trước cái, Đặng tiến sĩ mày đều nhăn lại tới, bởi vì trước cái chẳng những chất đầy lá cây, đầy ra lá cây, cư nhiên còn có một đống rảo phá đậu phộng cùng hải đảo. Này xe không chỉ có là lão cùng phá, dơ thành như vậy lại là sao lại thế này? Nơi này như thế nào sẽ có một đống đậu phộng? Trần Siêu đủ rũ cục đôi nói, đây là chúng ta quân khu một chiếc thả 10 năm sau không khai qua xe, phỏng chừng là sóc cất vào đi đi Ta lưu vài người, làm cho bọn họ thế ngươi đem xe sát một chút, tẩy một chút, thu thập một chút. Không cần, giao cho cảnh vệ bài người đi, chúng ta thượng tỉnh thành. Đặng Côn luôn nói, gia tạp thoạt nhìn tuy răng phá, nhưng là liên xô lao xe, phòng điều khiển thực rộng mở, mặt sau còn có cái xe đấu có thể kéo đồ vật, trừ bỏ xe không chạy, khác phương diện, đặng tiến sĩ đều thực vừa lòng. Trần Siêu vì thế đem tàn thuốc đạp lên trên mặt đất, nói đi thôi tiến sĩ, lên xe, chúng ta chậm rãi nói. Tô Anh đào lên xe phía trước, nhìn một vòng nhi kia chiếc chảy ra tạm, bộ dáng là rất lớn, nhưng sơn loang lổ, mặt trên tất cả đều là cướp chim lão thử chảo dấu vết, nàng như thế nào đều cảm thấy, cái này ân kiến công, cảm giác là cố ý ở chỉnh đặng tiến sĩ si A. Ân kiến công, còn không phải là Tô Tiểu Nga hiện tại nói đối tượng, nhưng là rốt cuộc chưa thấy qua mặt, cho nên cũng chỉ có thể là trước hết nghe Trần Siêu giảng thuật. Vừa lên xe, bởi vì lại không người khác sao, Trần Siêu vì thế nói, tiến sĩ xem này xe. rất buồn bực đi kỳ thật ngươi là bị ta liên lụy bởi vì ta gần nhất chọc gân bộ trưởng không cao hứng hắn vẫn luôn ở mượn cớ trình ta liên quan liền đem ngươi cũng trình thượng chỉ thấy quá một mặt hai người không thể hiểu được vì cái gì ân kiến công muốn chỉnh đặng tiến sĩ bởi vì ngươi trêu chọc hắn hắn liền trình ta vị này ân kiến công đồng chí như thế nào như vậy ngươi như thế nào trêu hắn chọc hắn đặng quân luôn vì thế hỏi trần siêu tức giận giải thích nói ân phó bộ trưởng ái nhân tôn tuyết cần là điên làm hắn đưa bệnh viện tâm thần đi, hướng bệnh viện tâm thần trảo trên đường, vừa lúc gặp phải ta, ta liền trưởng nghĩa nói thẳng vài câu, nói nàng cũng chính là tính tỉnh táo một chút, không điên, ân bộ trưởng lúc ấy chưa nói cái gì, từ đó về sau liền vẫn luôn tự cấp ta làm khó dễ, chúng ta đoàn, ta sở hữu nhận thức người, phàm là cùng quân khu có điểm quan hệ, hắn một cái cũng chưa bông tha, cho nên ân phó bộ trưởng cùng ái nhân còn không có ly hôn. tô Anh đảo giật mình hỏi, phân rõ ràng minh, tô tiểu nga cùng cao lớn hồng đều đã trù hỏa muốn làm rượu kết quả vị kia ân bộ trưởng cư nhiên còn không có ly hôn trần siêu nói rốt cuộc quân nhân thường ra nhiệm vụ trong nhà không cái nữ đồng chí không được hơn nữa mới lai like, tôn Tuyết cần xác thật tính tình bạo lại là ở quân khu bắc giang lại là dẫn theo giao phay chém ân bộ trưởng nguy hiếp đến ân bộ trưởng nhân thân an toàn sự tình náo rất lớn lãnh đạo nhóm đã đổ nhưng quân sự tòa án đem hắn ly hôn đơn kiện đều đã phê hiện tại liền chờ hai bên ký tên liền có thể ly hôn Nhưng mấy ngày nay tôn tuyết cần từ bệnh viện tâm thần chạy, đến bây giờ còn không có tìm, cũng là thật đủ phiền thoái. Nghe nói quân hôn, muốn quân nhân một phương đồng ý liền có thể ly, quân nhân một phương không đồng ý liền ly không được. Tô Anh đào không rõ ràng lắm kỹ càng tỉ mỉ tình huống, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vị kia ân kiến công đủ có ý tứ. Mà tiến sĩ chịu, quả thực tái xương thai bay vạ gió. Trần siêu cùng hắn quan hệ, hẳn là chỉ là trong đó một chút, cái kia ân kiến công cố tình nhằm vào đặng quân luân. chuyên môn cho hắn một chiếc đều 10 năm vô dụng quá lao xe cứu này nguyên nhân tô tiểu nga cùng cao lớn hỏng hẳn là cũng ở vị kia ân bộ trưởng trước mặt hỏng rồi không ít thủy xem ra tô tiểu nga gả cái đại quân quan đối tô anh đảo cũng không phải cái gì sự tình tốt từ tần cơ đến hồng nam, lái xe đến chỉnh 4 cái giờ này một đường trừ bỏ tom bởi vì yếu linh thưởng mà hưng phấn không được ngoại ngay cả tô anh đảo đều hôn hôn trầm trầm ngủ một cái đại giác lãnh thưởng là buổi chiều sự tình nếu đến hồng nam. Vậy toàn nghe Trần Siêu an bài, rốt cuộc bọn họ đều là đầu một hồi tới hồng nham. Trần Siêu an bài thực không tồi, giữa chưa mang theo hắn ái nhân, con của hắn, muốn ở tiệm cơm quốc doanh thỉnh Đặng Côn Luân một nhà ăn cơm. Hắn ái nhân cũng là quân nhân kêu cao ly, cái đầu không cao, làn da có điểm hắc, thoạt nhìn rất bình thường một cái nữ đồng chí. Mà Trần Siêu nhi tử, ngoại hiệu kêu tiểu béo, tô anh đảo trận vừa thấy, Trần Siêu, này tiểu tể tử có bao nhiêu trọng. Trần Siêu cười khổ một chút, 70 cân. tôm tuy rằng lùn nhưng cũng không béo chính là mông nhỏ phá lệ tiểu tiểu đô đô cũng chỉ có 50 cân trần siêu nhi tử không hổ kêu tiểu béo mới chín tuổi cư nhiên có 70 cân tô anh đào cũng mới 95 mươi cân a cái này thời đại thật đúng là khó gặp như vậy béo tiểu hài nhi tiến sĩ phu nhân các ngươi hảo ngồi đi ta ở quân khu nhà ăn công tác ta nhi tử ăn có điểm béo nhưng cùng nhà ăn không quan hệ hắn ăn vẫn luôn là hai chúng ta khẩu tử đồ ăn cao ly tùy tiện cười nói Bọn họ là muốn hai cái xào rau, còn có một người một chén lớn mặt phiến. Hiện tại cơm thiếu du thiếu thủy, đừng xem chén đại, mặt nhiều, nhưng bởi vì không nước luộc, đại gia ăn đến độ nhiều. Bất quá, chân tiểu béo lượng cơm ăn so giống nhau người trưởng thành còn đại, chỉ chốc lát sau liền đem một chén lớn cơm cấp ăn xong rồi, sau đó nhìn chằm chằm hắn mẹ nó chén xem. Cao Ly còn từ chính mình trong chén bắt hơn phân nửa ra tới, cấp nhi tự ăn. Như vậy hơn phân nửa chén, đứa nhỏ này lại ăn xong rồi. Cũng liền khó trách hắn có thể trưởng thành cái tiểu bụ bấm Cao Ly chính đoan chén đang ăn cơm đâu Đột nhiên đôi mắt vẫn luôn Lập tức đứng lên Lại còn có giã đảo trần siêu Tiểu hắn cũng đứng lên Ân phó bộ trưởng Bồi tân tẩu tử tới ăn cơm A Cao Ly cười tủm tìm nói Tô anh đảo quay đầu nhìn lại Liền thấy tô tiểu Nga sợ hãi đi theo một cái thân hình cao lớn Sắc mặt hơi hắc nam nhân phía sau Cười nhưng không nói lời nào Mấy ngày nay Về tô tiểu Nga cái này đối tượng ân bộ trưởng Tô Anh Đào ở nông trường cũng nghe chút đồn đãi. Nghe nói, nguyên lai like Tô Tiểu Nga ở đoàn văn công thời điểm, thượng tỉnh thành diễn xuất, cùng vị này ân bộ trưởng chiếu quá mặt, bất quá lúc ấy Tô Tiểu Nga cũng không nhớ rõ ân bộ trưởng, ân bộ trưởng cũng không cùng nàng chào hỏi qua. Thẳng đến gần nhất, Tô Tiểu Nga vội vàng tìm đối tượng, có người bảy xả tám kéo, liền đem cũng đang ở tìm đối tượng ân bộ trưởng giới thiệu cho nàng. Một cái là hơn 40 tuổi nam quan quân, một cái là đã từng ở đoàn văn công nhảy qua vũ lớn tuổi nữ thanh niên. Nhất kiến trung tình, thẳng đến kết hôn cái này chủ đề. Ân kiến công là lãnh đạo, tuy rằng Trần Siêu cũng đứng lên, cười thỉnh bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn, nhưng ân kiến công lắc đầu, mang theo tô tiểu Nga ngồi vào mặt sau cùng đi. Người sao, đều có bát quái dục đặc biệt là ở tiệm cơm gặp phải. Cao Ly xem kia một đôi nhi ngồi ở trong một góc, nhỏ giọng liền cùng tô anh đào bát quái khai. Ân bộ trưởng vợ trước vẫn luôn điên điên cùng cùng, ái xảo ái mắng, còn tổng ái bác gian, như thế rất tốt, thành bệnh tâm thần. còn từ bệnh viện tâm thần chạy ân bộ trưởng quay đầu liền lại tìm một cái như vậy trẻ tuổi như vậy xinh đẹp tô anh đào vì thế hỏi vị tiên nữ đồng chí như thế nào cái điên pháp chém người sao vẫn là tùy tiện đánh người đào cũng không chém quá người khác nhưng giọng đại thanh âm đại ái xảo ái náo cũng xác thật dẫn theo đào ở trong sân truy qua ân bộ trưởng cao ly nhìn trần siêu liếc mắt một cái nhỏ giọng nói trần siêu liền ở bọn họ cãi nhau thời điểm nói câu công đạo lời nói gần nhất hắn cấp trần siêu xuyên dạy nhỏ cũng không ít Trên thực tế, rất nhiều đơn vị đều có như vậy lãnh đạo. Ngươi lại không thể nói hắn trô đó đặc biệt hư, hắn cũng không có gì đại sai lầm, nói không chừng bối cảnh còn rất thâm hậu. Loại người này tạp ở thực quyền vị trí thượng, ngươi muốn một khi chọc hắn, rất có thể là một chút chuyện nhỏ. Hắn hồi báo ngươi cũng là một ít soi mói, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ra chính sách phạm vi, nhưng cũng đủ đem ngươi chỉnh ghê tẩm, làm ngươi mỗi ngày nhi khí không thuận. Cố tình loại người này, công tác thượng đại khái năng lực cường không đến chỗ nào đi. nhưng chỉnh người năng lực tuyệt đối nhất lưu. Ăn xong rồi cơm, Trần Siêu, Đặng Côn Luân cùng Tom đến đi tỉnh ủy, nghe nói hôm nay quân khu tư lệnh viên cũng ở, cũng là nương Tom lên thưởng thời cơ, đại gia cùng nhau hảo hảo liêu một chút. Cùng ân bộ trưởng không giống nhau, Hồng Nham quân khu tư lệnh viên đặc biệt coi trọng Đặng Côn Luân, mỗi lần gặp mặt đều phải lôi kéo Đặng Côn Luân liêu cái không thôi. Đặng Côn Luân ngẩng đầu nhìn một lát cái kia Ân Kiến Công, nghiêm trang, cũng là hạ quyết tâm cùng Trần Siêu nói, hôm nay thấy tư lệnh viên Ta cùng hắn phản ứng một chút vị này ân phó bộ trưởng tình huống đi, mặc kệ hắn ái nhân có hay không điên, lại không phải chết bệnh, hoặc là phạm vào nguyên tắc tính sai lầm, hắn xin ly hôn, này có tội đạo đức. Trên đường, người cùng ta tỉ mỉ giảng một chút vị kia nữ đồng chí tình huống đi. Người này, ân kiến công ở xe vấn đề thượng bày hắn một đạo, hắn không nói cùng lãnh đạo phản ứng. Cư nhiên tưởng phản ứng ân kiến công ra sự. Nhưng tiến sĩ nói cũng đối, một cái nam đồng chí, thê tử nếu có bệnh, có thể cho nàng xem bệnh. sao lại có thể bởi vì điên rồi liền ly hôn đây là có bộ nhân loại đạo đức điểm mấu chốt chúng ta đây cũng thật muốn cảm ơn ngươi trần siêu lập tức ngồi thẳng ngươi bình thường nhưng không ở loại này chuyện nhỏ thượng phiền toái lãnh đạo nhà người khác ra sự lại là việc nhỏ nói như vậy đại gia thật đúng là không lấy loại chuyện này đi ở lãnh đạo trước mặt ngay ba rốt cuộc ngươi chạy tới cùng lãnh đạo nói loại này chuyện nhỏ cũng quá lắm miệng một chút huống chi vẫn là đặng côn luân loại này bình thường trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát Không hỏi thế sự người. Bọn họ muốn đi tỉnh ủy, Cao Ly tắc muốn mang theo tô anh đảo đi quân khu nhà khách khai phòng, bởi vì hôm nay buổi tối bọn họ cần thiết ở trong thành ở một đêm thượng. Đặng trương thành, người đi trước lãnh thưởng, buổi tối hai ta cùng nhau chơi, hảo sao? Trần Tiểu Béo lôi kéo Tom tay hảo nói. Tom vừa rồi cùng Trần Tiểu Béo hàn huyên một chút, phát hiện ra hỏa này đặc biệt hảo chơi, mập mạp nhưng là đặc biệt bắt học, biết đến sự tình đặc biệt nhiều. Cấp Tom nói rất nhiều về quân khu đánh giặc lạc, chào hấn luyện lạc các phương diện sự tình. Nhảy trong chốc lát, hắn nói, Hảo A, đêm nay hai ta cùng nhau ngủ đi, ta mời ngươi ngủ nhà khách giường. Đừng ngày lạc, không nhìn thấy a di ở đổ nước sao, tiểu tâm ngươi tay phải bị năng. Chân tiểu béo chỉ vào tòm tay nói. Lúc này, vị kia ân kiến công đồng chí vương tay đang ở lấy tô tiểu Nga treo ở trên tường khăn quảng cổ. Tô Anh Đào nhìn ân kiến công tay, tức khắc liền sửng sốt một chút. Nàng như thế nào cảm thấy, cái tay kia có điểm quái. Lúc này ân kiến công cùng Tô Tiểu Nga cũng mặc xong rồi quần áo, cũng đang ở chuẩn bị ra cửa. Ăn cơm thời điểm hắn cùng Tô Tiểu Nga liền một cái nhìn một cái, hận không thể đem đối phương cấp an bộ dáng lúc này muốn ra cửa, cũng là đi cùng một chỗ, dựa vào gắt ao. Nhìn ra được tới, đây là một đôi chính ở vào tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ. Tô Tiểu Nga cũng không cùng Tô Anh Đào nói chuyện, nhưng là liền ở vừa rồi, hai người ngồi ăn cơm thời điểm, vị kia ân kiến công liền vẫn luôn ngồi ở Tô Tiểu Nga đối diện. thường thường muốn xem tô anh đào liếc mắt một cái, dùng nông đều có thể nghĩ ra được, nàng tuyệt đối là ở cùng ân kiến công tố khổ, nói chính mình ở nông trường quá khổ nhật tử, tô anh đào cố ý làm bộ đi phía trước, phải cho chính mình chén trà thêm thủy, đang ở tiệm cơm cửa, một loạt đại hoa phích nước nóng bên để phích nước nóng, chờ vị kia ân bộ trưởng đi tới thời điểm, lại cố ý làm bộ không đoan ổn, xôn xao một sái, xoát một tiếng, trực tiếp sôi ân phó bộ trưởng một thân, này nữ có hay không trường đôi mắt. Ân phó bộ trưởng một tiếng kinh hô. Nàng cũng là nhìn thật chuẩn, nàng vẫn là mẫn cảm bộ vị, tuy rằng mùa đông đại gia ăn mặc nhiều, nhưng như vậy một hồ dưới nước đi, buồn ở quần đông nhiệt lượng tán không ra, chờ hắn chính là bị phỏng. Kiến công, bỏng đi kiến công. Tô Tiểu Nga nói liền đi phát thủy. Ngay mùa đông, nóng hầm hập nước sôi, ân kiến công cũng vội vàng phát quần thượng thủy, như thế rất tốt, hắn như là cái đái trong quần bộ dáng, Nha, thật sự thực xin lỗi. Ta giúp ngươi sát tô anh đảo trong tay còn có một cái cái ly, bên trong cũng là nóng bỏng nước sôi, một chén nước, trực tiếp sái cái này ân kiến công trên tay. Tính tính, ngươi đi đi, thật là có bệnh. Ân kiến công lại cấp năng tay, khi a a kêu to nói. Tô anh đảo tức khắc ai một tiếng, ngươi nói ai có bệnh đâu ngươi. Tính tính, nữ đồng chí, ngươi đi đi, đi nhanh đi ngươi, hảo sao. Ân kiến công vươn tay, chỉ kém ôm quyền đầu, chính chúng ta giải quyết, không nhọc phiền ngươi. Ân kiến công nhịp. nhưng lần này bút chướng hắn sẽ toàn bộ tính ở đặng côn luân trên đầu đặng côn luân công tác gian có tuyệt bút tài chính cùng với quý trọng thiết bị còn áp ở trong tay hắn hắn tùy tiện tạm một tạp đều đủ kêu đặng côn luân khổ sở thật lâu tô tiểu nga chừng mắt nhìn tô anh đào liếc mắt một cái một bộ ngươi nhìn xem ngươi làm này chuyện tốt bộ dáng trên thực tế duyên phận chính là như thế kỳ diệu cái này ân kiến công tay phải hổ khẩu vị trí loang lổ bác bác có cái ưu hình vết sẹo nhìn hẳn là nhét vào đạn dược thời điểm bị hỏa dược bỏng quá mà ở trong ngộng chân nhi cùng tô anh đảo giảng thuật quá nói đã từng tom bị người bắt được vạn người hố bên dùng hồng liêu chịu quá một hồi chịu mình đầy thương tích thời gian kia đoạn chính là ở hắn 8 tuổi thời điểm tom là cho người đánh lén sau đó từ phía sau đánh hải tử cũng chưa thấy rõ ràng người nọ bộ dáng liền cho người ta đánh bất tỉnh mê nhưng là hắn nhớ rõ người nọ trên tay có một cái hữu hình miệng vết thương vừa thấy chính là bị bỏng quá bộ dáng Sau đó người kia còn hủy diệt rồi chính phủ thưởng cấp Tom quân áo khoác, là trực tiếp cấp tiêu hủy. Cho tới nay, Tô Anh Đào đều ở tìm như vậy một cái, đánh quá Tom, làm Tom từ đó về sau, liền triệt triệt để để chán ghét cái này quốc gia, hơn nữa, một lòng một dạ, chỉ nghĩ từ cái này quốc gia ra bên ngoài dự tiền. Nàng ở xưởng máy móc, tiểu đặng thôn, nông trường, đoán lại đoán, tìm lại tìm, trước sau tìm không ra. Hôm nay nhưng tính tìm được rồi, cái này vương bắt đản tay phải thượng. vừa lúc có một cái ưu hình bị phỏng miệng vết thương cho nên hắn chính là ở nàng trong ngộng đánh tom người kia đi kia hắn vì cái gì đánh tom đâu vừa lúc lúc này ân kiến công từ nàng trước mặt trải qua phát quân trang thượng bọt nước tử thiết nút thắt xoát lạp lạp lóe tô anh đào ở cái kia chứa đầy văn vật trong động đã từng nhặt được quá một quả quân trang thượng nút thắt lúc ấy nàng liền vẫn luôn suy nghĩ kia viên nút thắt là từ đâu nhi tới vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái kia trong động nga khoác tom vô cớ bị đánh Không phải cái gì thù hận, hẳn là cái kia trong động sở hữu văn vật, là thuộc về gia hỏa này. Gia hỏa này ở trong động cái gì cũng chưa lưu lại, nhưng là hẳn là ôm đồ vật thời điểm trung gian rất một quả nút thắt. Mà tông tìm, đúng là hắn tàng bảo động, hơn nữa đem chúng nó toàn nộp lên trên. Hắn mới chạy đến vạn người hố, đánh Tom đi. Xách lên một hồ thủy, tô anh đào vạch chân nút lọ, vừa lúc gân kiến công ở hướng ngoài cửa đi, nàng trực tiếp bắt qua đi. Lúc này làm ông... Nàng đem vị này phó bộ trưởng đồng chí mông cấp năng lạ 145 Vài nỉ áo khoác Người con mẹ nó ân kiến công đột nhiên quay đầu lại Lại là gầm lên giận dữ Mông muốn năng lạ Tô tiểu Nga cũng mang theo khóc nước nở hô một câu Anh đào, người rốt cuộc muốn làm sao nha Hai ta chuyện này không phải xong rồi sao Ta không cẩn thận Tô anh đào biểu tình so Tom còn vô tội Này hô quá năng, ta không xét được Quỷ tài tin nàng lời nói đâu Nàng chính là cố ý bắt thủy ân kiến công bản thân đều 46, mà Tô Tiểu Nga đâu, 27, bởi vì lao động cải tạo chậm trễ tuổi, nhưng là so ân kiến công suất tiểu 19 tuổi a, lớn lên lại còn xinh đẹp, đã từng Tô Tiểu Nga ở đoàn văn công thời điểm, ân kiến công xa xa liền coi trọng nàng, mãi cho đến hiện tại mới có thể cưới về nhà, cũng không dễ dàng. Cho nên hắn vốn dĩ chuẩn bị dương nhanh múa vớt, kết quả sinh sôi nhịn xuống. Mà đúng lúc này, vừa mới ra cửa đặng côn luân nghe được khắc khẩu thanh, cũng lộn trở lại tới. tiến sĩ nhìn đến thê tử bị ân kiến công đổ nay đại khái vẫn là sinh ra đầu một hồi hắn một bộ muốn đánh nhau bộ dáng đi đến ân kiến công trước mặt hỏi một câu ân kiến công đồng chí ngươi muốn làm sao được rồi được rồi là ta sai tiến sĩ chúng ta đi thôi tô anh đào nói vốn dĩ xác thật chính là nàng sai nàng cố ý hướng vị này bộ trưởng đồng chí trên người đổ hai đại hồ nước sôi ngươi này thê tử hẳn là trong đầu có điểm bệnh chịu thời gian thế nàng nhìn xem đi nhưng vào lúc này Ân kiến công cư nhiên một đổi miệng lưỡi, lại là một bộ săn sóc tiến sĩ ngữ khí. Tô Anh Đào tuy rằng đầu một hồi kiến thức ân kiến công loại người này, nhưng là nàng thân thiết biết một chút, ngươi nếu muốn kích nỗ một người, nhất hữu hiệu thủ đoạn chính là nói nàng, ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh. Đại đa số người ở nghe được những lời này thời điểm, liền sẽ nhảy dựng lên phản bác, kết lực muốn chứng minh chính mình đầu góc không bệnh, mà sẽ ngắn ngủi quên mất đối phương đây là ở thiết bây giờ, công kích chính mình. Mà Tô Anh Đảo từ trước đến nay cho rằng sẽ không cãi nhau tiến sĩ, cư nhiên hỏi lại một câu, ân kiến công đồng chí, ta nghe nói thê tử của ngươi có bệnh tâm thần, hơn nữa cho ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần, thê tử của ta bình thường đều hảo hảo, như thế nào gặp được ngươi, nàng cũng đầu góc có bệnh. Tại đây một khắc, Tô Anh Đảo thật muốn cấp tiến sĩ cổ cái trưởng, đối với ân kiến công loại người này, nên như vậy chị. Được rồi được rồi, tiểu Nga đồng chí, chúng ta đi thôi, những người này toàn, chính mình có bệnh. Liền xem người khác đều có bệnh đi, người mới đầu góc có bệnh. Tô Anh Đảo truy ở sau người, gào to một câu. Ân kiến công quay đầu lại, ánh mắt âm u nhìn trầm trầm tiến sĩ cùng Tô Anh Đảo, phảng phất đang nói, ta không cùng ngươi chấp nhận. Tom cùng Đặng Côn Luân được với xe đi tình ủy. Tô Anh Đảo chờ Trần Siêu bọn họ lên xe lúc sau, mới đem Đặng Côn Luân kéo đến một bên, từ trong túi móc ra kia cái nút thắt, đem chính mình ở sa mạc phát hiện này cái nút thắt sự tình, đơn giản cùng Đặng Côn Luân nói một chút. Tuy rằng nói tạm thời nàng không có trăm phần trăm nắm chắc, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, cái này ân kiến công chính là ở sa mạc tư tàng văn vật người kia. Đương nhiên, nếu là nói như vậy nói, kia người này tâm tư nhưng quá thâm trầm một chút, đem trộm tới văn vật giấu ở sa mạc, hơn nữa vẫn là một cái, bị hạt cắt trôn giấu như vậy thâm địa phương. Nhưng ngươi hiện tại như thế nào tìm chứng cứ, như thế nào chứng minh vài thứ kia là hắn trộm. Yên tâm đi, sáng mai hồi xưởng máy móc, ta đi tra một chút văn vật thượng vân tay. liền cái gì đều rõ ràng đặng côn luôn một câu liền đem tô anh đào nghi hoặc cấp toàn giải tô anh đào lại đem đặng tiến sĩ rũi tay túm chặt chỉ vào cao ly trên chân tiểu giày da nhỏ giọng nói hôm nay thấy lãnh đạo nghị cách muốn mấy chương đặc cung phiếu đi ta muốn cặp kia tiểu giày da đặng côn luôn túi đầu nhìn nhìn cao ly trên chân tiểu giày da lông mày linh linh nói có thể không thành vấn đề thượng vài lần là cùng quân ủy lãnh đạo nối tiếp kỳ thật căn bản không cần đặng tiến sĩ chính mình mở miệng quân ủy lãnh đạo liền sẽ đưa hắn một ít đặc cung phiếu rốt cuộc hắn ở quân khu trước nay không lấy quá một phân tiền tiền lương hắn cảm thấy cái này hẳn là không có gì vấn đề một đường đi bộ đến nhà khách khai hảo phòng cao ly liền đi rồi tô anh đảo cũng không phải không có đã tới quân khu tương phản từ năm trước mùa đông bắt đầu quân ủy bên kia thường thường cấp mấy trăm đặc cung phiếu nàng thường xuyên tới quân khu đặc cung cửa hàng tuy rằng hiện tại trong tay không có đặc cung phiếu nhưng tô anh đảo từ cao ly giải thượng phát hiện hồng nham quân khu Hẳn là chính mình sản một đám tô thức phong cách quần áo dày. Này, tô anh đảo cần thiết đến đi đi dạo A. Đặt cung cửa hàng liền ở nhà khách lầu một mấy cái người bán hàng đang ở nói chuyện phiếm. Cái kia tô tiểu Nga lại tới nữa, hôm nay buổi tối, chúng ta ân bộ trưởng tuyệt đối lại muốn cùng nàng nói chuyện phiếm liêu nửa đêm. Một cái người bán hàng đang ở nhỏ giọng bắt quái. Một cái khác hì hì cười, ai kêu tôn tuyết cần điên rồi, còn từ bệnh viện tâm thần chạy đâu, thật là đáng tiếc ca, nguyên lai like cùng chúng ta cùng nhau bán hóa thời điểm. Ta như thế nào liền không phát hiện nàng đầu góc có vấn đề. Bạch bạch đáng tiếc, một cái bộ cấp cán bộ trợ phu, nàng không bảo vệ cho. Đồng chí ngươi hảo, muốn gì đồ vật, ta cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Ngầm đầu, người bán hàng xem tô anh đảo đứng ở kệ thủy tinh trước này, cười nói. Hôm nay tô anh đảo không có đặc cung phiếu, nhưng hiện tại này thời đại, ngươi vào đặc cung cửa hàng, không có khả năng cũng chỉ nhìn xem mà thôi. Bởi vì này hai người bán hàng nói lên tôn tuyết cần đã từng ở đặc cung cửa hàng bán quá hóa. Tô Anh Đào trong đầu đột nhiên hiện lên một cái nữ đồng chí, giọng nhi rất lớn, nhưng là làm người thực hào sảng. Năm trước nàng đã tới đặc cung cửa hàng vài lần, đều là cái kia nữ đồng chí chiêu đãi nàng. Ta là tới tìm tôn tuyết cần, nàng không ở sao? Nàng vì thế thử hỏi. Này hai người bán hàng liếc nhau, trong đó một cái cười nói, nàng nha, đầu góc ra điểm tật xấu, hiện tại mất tích. Tô Anh Đào đối thượng Hào Nhi, hẳn là chính là cái kia nữ đồng chí, lúc ấy còn đặc biệt nhiệt tình làm nàng thử qua dạy Hào Nhi. Nàng nhớ rõ Tôn Tuyết Cần từng nói qua, chính mình có đứa con trai, năm nay đều thượng sơ chung. Vì thế nàng lại hỏi người bán hàng, con của hắn đâu, lúc này hẳn là ở nhà đi. Hai người bán hàng nhìn nhau liếc mắt một cái, một cái nói, người đến sân thể dục tìm xem đi, hiện tại phóng nghỉ đông, kia hài tử khẳng định ở sân thể dục thượng. Hắn là kêu ân tô anh đào làm bộ chính mình nhớ không nổi bộ dáng. Ân lâm, ngươi không phải Tôn Tuyết Cần ra thân thích, không biết con của hắn tên. Người bán hàng nghi hoặc hỏi. Tô anh đào cười cười hảo chút năm chưa thấy qua nhất thời không nhớ tới ra nhà khách một đường hỏi thăm quân khu người nhà viện thấy có mấy cái lao thái thái ở phơi nắng Tô anh đào vì thế đi qua ngồi ở bên cạnh cùng mấy cái lao thái thái ngồi một khối trò chuyện chờ ngồi chín về sau liền hỏi thăm một chút tôn tuyết cần tình huống nàng nha đông bắc bên kia nhi tới đi theo chúng ta ân bộ trưởng tùy quân lại đây ở bên ngoài vẫn luôn tốt lành ở nhà hai khẩu tử tổng cãi nhau nàng giọng lại đại mỗi ngày mắng ân bộ trưởng ai ra Người bình thường chịu không nổi nàng kia bạo tính tình, gần nhất nghe người ta nói, nàng là đầu góc có bệnh. Một lão thái thái thở dài nói, vừa lúc lúc này, một cái đại khái 15-16 tuổi, làn da hắc hắc tiểu nam hải Vũ cái bóng rổ chạy tới, quần áo rách tung tóe, vừa thấy chính là không ai chiếu Cố Hải tử. "Này không Ân Lâm. Ân Lâm, nơi này có cái á gì tìm ngươi?" Lão thái thái vì thế nói. Ân San sát khắc dừng lại xe, nhưng là vẻ mặt để phòng nhìn Tô Anh Đào, nhưng chỉ vô bóng rổ. Cũng không nói chuyện. Ân Lâm đúng không? Ta nghe nói mẹ ngươi đi rồi. Tô Anh Đảo vì thế hỏi. Ân Lâm đem bóng rổ hướng trong lòng ngực một ôm, quả quyết nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta. Ai, tiểu tử, thầm thầm hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi muốn đáp được với, Thẩm nhi cho ngươi một cái tiểu nổ kẹ bụng nhi. Tô Anh Đảo xem hắn phải đi, lại một phen túng chặt, sau đó từ trong túi móc ra chính mình bình thường tới nhớ bút ký tiểu nổ kẹ bụng, loạn chọn nói, ngươi nói. Vạn nhất ngươi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, như thế nào mới có thể chứng minh chính mình không phải bệnh tâm thần? Đưa một người bị đưa vào bệnh viện tâm thần, ngươi càng kêu, nói chính mình không bệnh, bác sĩ liền sẽ càng cho rằng ngươi có bệnh. Ngươi muốn khóc, hắn sẽ cảm thấy đây là bệnh bình thường phản ứng. Ngươi muốn cười, hắn cũng sẽ cảm thấy đây là bệnh bình thường phản ứng. Ngươi muốn không nói một lời, nhân gia cũng sẽ cho rằng đây là bệnh bình thường phản ứng. Kia lúc này, ngươi hẳn là làm sao bây giờ? Ân Lâm sờ sờ đầu, lắc lắc đầu. Ta đắp không được. Nhưng là, hai tử hiển nhiên đối vấn đề này cảm thấy hứng thú, ôm bóng, rổ, tò mò nhìn tô anh nào Kỹ thật đặc biệt đơn giản, nếu là ở bệnh viện, liền mỗi ngày hảo hảo ngủ, đem dược giấu đi, không cần ăn, bởi vì trị liệu bệnh tâm thần dược vợ, đều đối đại não tổn thương đặc biệt đại, an An người bình thường đều đến điên mất. Nếu là không ở bệnh viện, mà là trộm trốn đi, này liền càng đơn giản, không cần tổng cùng người khác chứng minh chính mình điên rồi vẫn là không điên. Gặp được bất luận cái gì sự tình cũng không cần đại xảo đại nháo, nhớ lấy muốn tâm bình khí hòa, gặp được bất luận cái gì sự tình, lại đại sự tình đều phải tâm bình khí hòa, nếu thật sự tưởng há mồm, cũng muốn nhỏ giọng nói chuyện, giảng đạo lý, không cần xảo, càng đừng nói ta không bệnh ba chữ, chỉ cần ngươi tâm bình khí hòa, thời gian lâu rồi. Đại gia tự nhiên liền biết ngươi không bị bệnh. Tô Anh Đảo vì thế nói, hai từ nửa tin nửa ngờ, suy nghĩ một lát, lại hỏi Tô Anh Đảo một câu. kia nếu là nàng thật sự không chế không được chính mình, chính là tưởng cãi nhau đâu. kia không đơn giản sao? tô anh đảo cười nói, ngươi liền nói cho nàng, nhất thời mạnh yếu ở chỗ lực, thiên cổ thắng bại ở chỗ lý, làm nàng đem cãi nhau nói chuyển thành thuộc về chính mình lý, nói ra là được. trở lại nhà khách, buổi chiều ngủ một giấc, lên vừa thấy, đều buổi tối 6 giờ. sau đó nàng liền nghe được ngoài cửa có ẩn ẩn tiếng cười, còn tưởng rằng là tom đã trở lại, tô anh đảo vì thế mở ra môn, kết quả liền thấy. Tô Tiểu Nga dẫn theo thật lớn một cái quân màu xanh lục túi du lịch, đang ở cười tủng tịm, chờ người phục vụ cho nàng mở cửa. Nàng cư nhiên liền ở tại đối diện, không xa trong phòng. Tô Anh đảo vốn là chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, kết quả vừa đến tiệm cơm nhi, Cao Ly mang theo nhi tử, bưng tỏng quân khu nhà ăn đánh tới cơm tới xem nàng. Quân khu thức ăn vẫn luôn không tồi, lỗ cây đậu, xương sườn, cộng thêm một chén lớn cơm. Cao Ly cùng trần siêu nhưng thật ra một đôi hảo phu thê, thực biết sinh sống cái loại này. sợ tô anh đào một người ngốc tại nhà khách không có chuyện gì nàng cư nhiên còn để ra hảo chút hoạch đào đầu phộng tới làm tô anh đào không có chuyện gì thời điểm luật ăn một đại tráng men lưu cơm cộng thêm một chén lớn đồ ăn tô anh đào một người ăn không hết trần tiểu béo nhưng thật ra thế nàng ăn luôn hơn phân nửa sau đó cao ly về nhà trần tiểu béo tắt giữ lại ở khách sạn trong phòng chờ tom trở về nay nhất đẳng liền lại chờ đến buổi tối gần 9 giờ nhiều trần tiểu béo sốt ruột chờ tom thường thường liền phải mở cửa nhìn xem bên ngoài xem tom đã trở lại không đối diện đại khái cách hai gian phòng môn vẫn luôn mở ra trần tiểu béo thường thường xem một cái trần tiểu béo ngươi chạy nơi này tới làm gì đột nhiên bên kia trong phòng ân kiến công quát một tiếng trần tiểu béo vốn dĩ tung tăng nhảy nhót lập tức gục xuống đầu vào được cấp tô anh đào giả trang cái mặt quỷ nói cái kêu bá ba hung thật sự không thể trọc. tô anh đào vì thế nói vậy ngươi liền tiến vào không cần lại chạy ra đi cũng không cần tổng xem nhân ra ở làm gì đâu không hào sao không tốt ta liền muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không hôn môi chân tiểu béo thản nhiên nói tô anh đào ngay từ đầu cảm thấy ân kiến công quá gấp gáp một chút cùng thê tử ly hôn chứng đều còn không có kéo xuống tới liền cùng tô tiểu nga thân cận hiện tại còn làm nàng ở tại khách sạn cùng có thể đem văn vật giấu ở sa mạc đa mưu túc trí so sánh với có điểm nóng vội nhưng là nghĩ lại tưởng tượng nàng lại cảm thấy loại tính cách này kỳ thật mới phù hợp tom đem hắn tàng văn vật tìm ra lúc sau hắn liền sẽ lặng lẽ lặn xuống tấn công, đi đánh người tính cách đặc sắc. Người này phi thường xảo quyệt, rõ ràng ngay lúc đó Tom là ở tại tiểu đặng thôn, mà không phải tấn công. Nhưng hắn không ở tiểu đặng thôn đánh, mà là tìm mọi cách đem hải tử lửa đến tấn công mới đánh. Hơn nữa vẫn là ở kia phiến trong rừng rậm, đánh lặng yên không một tiếng động, tuy là đặng côn luân truy tra hồi lâu, đều hoàn toàn không truy tra đến. Nam nhân sao, đến hơn 40 tuổi thời điểm, đối với bà thím già cũng sắc thật phiền chán, nhát gan, háo quá. Ngao đến già rồi xong việc, là gần đại, khẳng định tưởng đổi cái mới mẻ. Đây là nam nhân bệnh chung. Hắn hẳn là cũng là nhịn thật lâu, vì sắc mới có thể như vậy nóng nổi. Nhưng lại gấp gáp, hắn cũng đem sự tình làm tích thủy bất lậu. cùng tô tiểu Nga thân cận, kết hôn, đi tất cả đều là chính tự, hiện tại còn không có lãnh chứng, cho dù là ở nhà khách nói chuyện thiếm, đều mở ra môn, một bộ gan không hoàng hốt, tâm không giả bộ dáng, Giống hắn loại này bộ cấp cán bộ. Người khác thật đúng là nói không nên lời hắn cái gì tới. Tới tới, bọn họ tới rồi. Chân tiểu béo mới vừa ở trong phòng ăn tịnh trong chốc lát, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân, lập tức kích động nói. Hôm nay Tom là đi lãnh thưởng, buổi tối phỏng chừng là bởi vì ăn cơm, vẫn luôn ăn đến bây giờ, này đều buổi tối 9 điểm, Tô Anh Đảo cũng muốn biết, Tom cho chính mình yêu cầu quần áo khoác có hay không lanh đến. Cho nên nàng thấy thang lầu thượng có tiếng bước chân, cũng đứng lên. Vừa đến cửa, liền thấy cư nhiên tới 5-6 cái ăn mặc quân trang hoặc là cán bộ trang nam đồng chí trong đó một cái tô anh đảo ở báo chí thượng gặp qua Hồng Nham Ma Tom liền đi ở những người này đằng trước hắn ăn mặc một kiện đặc biệt đẹp như đồng bản quân áo khoác nhưng không phải áo đông mà là quân màu xanh lục vải nỉ áo khoác tiểu tử bản thân làn da bạch này vải nỉ áo khoác lại là hợp lại hắn thân cao mặc ở trên người lục y đi phục sấn da trắng ra một cái thỏa đáng đương tiểu quan quân lúc này Ân kiến công đang cùng Tô Tiểu Nga mở ra môn, ở trong phòng nói chuyện thiếm. Hai người liêu còn lại là ân kiến công khi nào mới có thể đem thê tử tìm được, chạy nhanh làm nàng ký tên, cũng đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần sự tình. Ân kiến công năng không nóng này sao, hắn so Tô Tiểu Nga còn sốt ruột, rốt cuộc không kết hôn, hắn cũng không dám đóng cửa lại làm điểm gì. Mà nam nhân hao tổn tâm cơ tìm nữ nhân, sở cuối cùng muốn đạt tới mục đích, còn không phải là phong thích. Cho nên lúc này, hắn đang ở an ủi Tô Tiểu Nga Làm nàng không nên gấp gáp, nói chính mình đều toàn hồng nham thông báo quá thê tử mất tích tin tức, gần nhất cũng đang suy nghĩ biện pháp khắp nơi tìm người. Ở nhìn đến một đám lãnh đạo lên lầu nháy mắt, rốt cuộc đều là người quen, mà nhóm người này đâu, cùng hắn không giống nhau, mặt ngoài đặc biệt tôn trọng đặng côn luân như vậy phần tử trí thức. Ân kiến công ngồi vị trí đối diện cửa, hắn lại là một người trước đặc biệt biết làm việc, sẽ biểu hiện người, lập tức liền chuẩn bị vươn tay, đi theo lãnh đạo nhóm nắm cái tay, thấy cái mặt. Lại đưa đặng côn luân hai đỉnh tân búc mang một mang, một mép thượng khen một khen. Nhưng là ân kiến công cười liệt miệng, rồi hai tay từ phòng đi ra, thấy thò tay, tưởng hắn muốn cùng chính mình bắt tay, cũng vươn tay ra. Chính là, thư ký lướt qua hắn, lại nắm lấy tô anh đào tay, vị này chính là tô anh đào đồng chí đi. Không nghĩ tới như vậy trẻ tuổi, khi Hà Nô khắc tiên sinh là ngài thỉnh đi. Ngài đối chúng ta hồng nham cống hiến nhưng quá lớn. Ân kiến công đang muốn ở trẻ tuổi, xinh đẹp thê tử trước mặt. khoe khoang một chút chính mình ở quân khu ở lãnh đạo tầng có bao nhiêu cao địa vị đâu nếu là đặng côn luân đoạt hắn nổi bật không quan hệ thật không tính chuyện gì đó chính là một cái không hôn con trường không hiểu biến báo không có bất luận cái gì năng lượng xú lão chín phần tử trí thức mà thôi ân kiến công có biện pháp chỉnh hắn nhưng là hắn cư nhiên kêu một cái thoạt nhìn cũng liền hai mươi suất đầu tiểu nữ hải cấp đoạt nổi bật này nữ hôm nay ban ngày nhưng hướng tới trên người hắn bắt hai hồ thủy ân kiến công vẫn luôn cho rằng nàng cùng hắn vợ trước giống nhau là cái ngốc nết xuẩn nữ nhân đâu nàng cư nhiên có thể từ thủ đô thỉnh đến hi Nô khắp tới chơi đại buổi tối đến nhà khách cư nhiên là muốn tới cùng nàng gặp mặt bất quá chuyện này ân kiến công chỉ làm ân kiến công chấn kinh rồi một hồi một lát một khắc kiện càng thêm kêu hắn khiếp sợ sự tình liền đem hắn lực chú ý cấp hấp dẫn bởi vì hắn hiển hách nhìn thấy chính mình tìm đã lâu cũng chưa tìm được có liên bệnh thê tử lúc này cũng lên lầu đang ở cửa thang lầu đứng thẳng lăng lăng nhìn hắn Con áo tả tơi, mặt thực dơ, phòng trừng gần nhất là ở tại cái kia đông rác, một thân dơ bẩn, một trường quả hoa mặt, cùng tuổi trẻ, xinh đẹp tô tiểu Nga hoàn toàn bất đồng. Hắn vừa nhìn thấy nàng liền cảm thấy ghê tởm. 146, chuyên khoản chuyên nghiệp. Ân kiến công thê tử tôn tuyết cần, đông bác nữ tính, tính tình đặc biệt bạo táo, chỉ cần ngươi cùng nàng xảo hai câu, nàng giọng liền cùng phá la dường như. Nhưng tính cách thực hào sảng, đối người kỳ thật cũng thực không tồi. Nhưng chính là tính tình cấp, một chọc liền táo. Hơn nữa ái hư trương thanh thế, chỉ cần ngươi kích một chút, một khóc hai nháo ba thác cổ, nàng còn thích sách cái dao phay đuổi theo trượng phu chạy. Kỳ thật chẳng qua hù dọa đối phương, nhưng là, một khi trượng phu thật sự cùng nàng phiên mặt, kia đều là nàng nổi điên trưng cứ phạm tội. Ân kiến công đang lo tìm không thấy thê từ đâu, hảo ra hỏa, vừa quay đầu lại, nàng cư nhiên ở bậc thang. Hai người ánh mắt như vậy đối thượng. Lại nói tô anh nào nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình chỉ là mời Hi Hano khắp tới chơi. Cư nhiên, có thể kinh động, tự mình chạy đến khách sạn tới xem nàng. Bất quá lãnh đạo tới, cũng là hời hợt liêu vài câu, cảm tạ một chút nàng. Làm cho tiến sĩ mặt khen một chút nàng cũng liền xong rồi. nay đều ban đêm chín điểm, lãnh đạo nhóm cũng bất quá liêu vài câu, nói vài câu nên đi rồi. Bất quá tô anh đảo nắm thư ký tay, ngây ngốc đứng, cười tùng tịm, chính là không buông tay, thư ký liền cảm thấy rất kỳ quái. Cái này nữ đồng chí, như thế nào không buông tay đâu, tiểu tô đồng chí, ngươi còn có chuyện. Lãnh đạo, ta chính là có điểm quá kích động, đang suy nghĩ, chúng ta tấn công đến tần thành con đường kia rách tung tóe, không dễ đi xe, ta đang suy nghĩ, chờ Hi Hano khắc tiên sinh tới, là làm nông trường các đồng chí khiêng sẻng đi điền điểm thổ đâu, vẫn là làm xưởng máy móc dân binh nhóm làm điểm nước bùn tô lên đi, bằng không, ta sợ quăng ngã hỏng rồi Hi Hano khắc tiên sinh ông. Tô Anh đào nói, tức khác nhất bang làm quan toàn nợ nụ cười, tiểu đồng chí, người rốt cuộc trẻ tuổi, đó là một cái quốc lộ. ngươi dùng sẻn sạn hai hạ là có thể tu hảo kia đến chi ngân sách tu lộ chi ngân sách tu lộ không cần không cần cái kia trông cậy vào không thượng chúng ta thành huyện nói muốn tu điều quốc lộ hai năm cũng chưa tu hảo đâu đừng các ngươi mổ bụng đào khai điền không thượng khi hà nô khắc tiên sinh tới liền chúng ta nông trường đều đến không được tô anh đào ngay sau đó phản bác một câu ngay từ đầu lãnh đạo nhóm cảm thấy cái này tiểu nữ hài đồng chí tuổi tiểu có điểm lốc nghe xong lời này nhất bang lãnh đạo cười không nổi Bởi vì thoạt nhìn có điểm ngốc tiến sĩ phu nhân, nói thật đúng là đại lời nói thật. Rốt cuộc tài chính căng thẳng, người chi ngân sách đi xuống, chỉ có thể bắt đến Tần Châu. Tần Châu chính phủ có thể hay không giữ lại nó còn hay nói, lại tiếp theo cấp, tới rồi thành huyện, thành huyện chính phủ có thể hay không giữ lại nó, cũng là cái vấn đề. Yên tâm đi, này bút khoảng ta sẽ phê cái chuyên khoản chuyên nghiệp, trực tiếp đưa đến các ngươi tần công đi. Lúc này chính là không buông tay, nắm lấy tô anh đào tay, trịnh trọng chuyện lạ nói. chuyên khoản chuyên nghiệp, kia chính là một cái quốc lộ A, tiền cư nhiên là bắt đến tấn công. Người khác chưa nói cái gì, vẫn luôn đang nhìn vợ trước gân kiến công lại ra đầu tê dần, quay đầu lại nhìn Tô Anh đảo, này nữ đích xác định liền 20 xuất đầu. Loại này quan trường trí tuệ, nhẹ nhàng nói mấy câu, là có thể từ lãnh đạo trong tay chuyên khoản chuyên nghiệp muốn tới tiền bản lĩnh, hắn cho rằng trên thế giới này chỉ có hắn có, không nghĩ tới như vậy một cái nữ đồng chí, nàng cư nhiên so với hắn còn lợi hại. nhưng hiện tại nói này đó không có gì dùng rốt cuộc hắn vợ trước tới hắn gái kia đánh đá lỗ mãng lúc trước kết hôn chỉ là bởi vì tuổi tới rồi tùy tiện thấu cùng cưới tới thế tử làm ân kiến công vô cùng chán ghét ở tuổi lớn lúc sau luôn là không chú ý chính mình hình tượng ở trên bàn cơm đánh cách ở trong vế nút cờ đánh giám chưa bao giờ che giấu chính mình thô tục vợ trước hắn tìm nàng thật lâu thậm chí giữ lại sở hữu ra đi ô quảng bá phát động toàn tỉnh nhân dân tìm nàng Không nghĩ tới hôm nay buổi tối nàng chạy đến nhà khách tới. Gần nhất bởi vì hắn cùng thê tử nháo ly hôn sự tình, hắn ở lãnh đạo nhóm cảm nhận trung phong bình rất không tốt. liền sợ có người cấp lãnh đạo đánh cái tiểu báo cáo. Cho nên hôm nay với ân kiến công tới nói, quả thực là cái trời cho cơ hội tốt. vừa lúc, hắn có thể làm cho lãnh đạo nhóm mặt, chứng minh một chút thê tử xác thật đầu góc có vấn đề, có bệnh. Tiến lên, hắn nói, tuyết cần, ngươi nhưng tính xuất hiện, gần nhất ở bên ngoài không bị đói, không đông lạnh đi. Ngươi như thế nào êm đẹp, liền từ bệnh viện chạy đâu, ngươi đến nghiêm túc trị liệu, bằng không bệnh liền hảo không được. Nói, hắn còn khởi chính mình quân trang, liền phải cấp thê tử phụ thêm. Muốn ở bình thường, tôn tuyết cần sẽ lập tức nhảy dựng lên, nói một câu, ta không bệnh, ngươi con mẹ nó ân kiến công mới có bệnh, ngươi đem đưa đến bệnh viện, ngươi làm người đánh cho ta trích, cho ta uống thuốc, ngươi còn làm người đánh ta liền cùng miệng chó dã một cây côn dường như, nàng sẽ không dứt. Nhưng là hôm nay tôn tuyết cần không há mồm cũng không cãi lại. Bình thường nếu là tôn tuyết cần một áo, ân kiến công liền sẽ lập tức kêu một cảnh vệ viên khống chế nàng, cũng đem nàng đưa đến bệnh viện tâm thần đi, lại làm người cho nàng trích, rót thuốc, bởi vậy, nàng có thể hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ ngon mấy ngày. Chờ dưỡng đủ sức lực, nàng sẽ lại chạy, lại nháo, vì thế hắn lại làm cảnh vệ viên đưa, làm bệnh viện lại quan, lại cho nàng uống thuốc, dùng võ lực chế phục nàng, thời gian lâu rồi, nàng không điên, cũng sẽ chậm rãi điên mất. Nhưng hôm nay nàng như thế nào đột nhiên liền an tính. Lúc này lãnh đạo nhóm đều cùng đặng côn luân cáo từ qua, cũng đang chuẩn bị phải đi. Tôn Tuyết Cần liền đứng ở cửa thang lầu, lại không xảo, lại không há mồm mắng to, lại không kêu ta không bệnh, cũng không giấy rua, cũng không đánh hán. Cái này kêu lãnh đạo nhóm thấy nhưng không thật là khéo. Đúng rồi, còn một kiện đặc biệt có thể kích thích Tôn Tuyết Cần sự tình. Cái kia, ly hôn xin tòa án đã phê, hài tử về ta. Ân kiến công lại nói, Tuyết Cần, ngươi đã trở lại vừa lúc, ngươi nên ký tên. nay thời đại. một cái quân tẩu có thể so gì đều nổi tiếng, cái nào nữ đồng chí khóc thiên thường địa, không phải muốn gả cấp quân nhân, mà tôn tuyết cần đâu, lại là xa gả, cha mẹ không ở nơi này, cha mẹ chồng cũng không ở nơi này, không cái nói rõ lý lẽ chỗ ngồi, một khi ly hôn, hải tử khẳng định phán cấp nhà trai, bởi vì nhà trai là quân nhân, có ổn định thu vào, mà nàng chỉ là một cái quân khu người bán hàng, ở ân kiến công quản hạt hạ, nói làm nàng không công tác, nàng phải không công tác, cho nên nhắc tới ly hôn. tôn tuyết cần nhất định sẽ nhảy dựng tám triệu cao đi lên liền phải xe hắn bởi vì hắn muốn cùng nàng đoạt nhi tử kết quả nàng vẫn là không nói chuyện nay liên xấu hổ nàng không nói lời nào hắn như thế nào mới có thể ở lãnh đạo nhóm trước mặt chứng minh vợ trước tinh thần có vấn đề kỳ thật tô anh đào nhìn cũng rất sốt ruột cái này tôn tuyết cần nàng chỉ tiếp xúc quá một lần người tùy tiện giọng rất cao có đông bắc nữ tinh cái loại này đặc có lớn giọng cùng thẳng tính bị người một chọc giận liền sẽ đại xảo đại nháo Trung hậu một chút người, không so đo. Nhưng là hiển nhiên ân kiến công cũng không phải là cái trung hậu người. Hán hoàn Mỹ vận dụng điểm này, bằng vào chính mình thân phận, đem nàng cấp đưa bệnh viện tâm thần. Ân Bộ trưởng, đây là đúng lúc này, quân khu cao tư lệnh viên đã đi tới, nói, Tôn Tuyết Cần đồng chí, ta nghe nói ngươi từ bệnh viện tâm thần chạy. Xong đời, Tô Anh Đào Tâm nói, chỉ sợ Tôn Tuyết Cần muốn nói ta không bệnh ba chữ. Nàng muốn như vậy vừa nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng khẳng định có bệnh. Tôn Tuyết Cần chính mình kỳ thật cũng đang ở truyền đầu, tưởng nàng nên nói như thế nào, làm sao bây giờ? Gần nhất nàng vẫn luôn tránh ở bên ngoài, tránh ở quân khu rác rưởi đốt cháy trạm, là Nhi Tử lặng lẽ cho nàng đưa điểm ăn, tiếp tế nàng. Liên ở chiều nay, Nhi Tử chạy tới cùng nàng nói, mụ mụ, bất luận có bất luận cái gì sự tình, không thể xảo, muốn tâm bình khí hòa, nhất định phải tâm bình khí hòa, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chứng minh chính ngươi không điên. Tôn Tuyết Cần buổi tối từ rác rưởi trạm chạy ra tìm ăn. nhìn đến nhất bang lãnh đạo ở nhà khách cửa xuống xe, ân kiến công xe cũng ở nhà khách dưới lầu, vì thế liền lên lầu. Tưởng lên lầu tìm lãnh đạo nhóm vì chính mình thẩm đoán, cũng là tưởng chứng minh chính mình không điên. Nàng chỉ có lúc này đây cơ hội, nếu là bỏ lỡ, còn phải bị đưa đến bệnh viện tâm thần đi, mỗi ngày đánh cái loại này làm đầu góc cương rất trơm, rất có thể nàng liền thật sự điên lên rồi. Nàng vẫn luôn ghi nhớ nhi tử nói, nhất thời mạnh yếu ở chỗ lực, thiên cổ thắng bại ở chỗ Lý. E giờ. Nhưng là suy nghĩ một chút ân kiến công hành động, tôn tuyết cần liền cảm thấy chính mình vô pháp tâm bình khí hòa khí tới. Ân kiến công cùng nàng vẫn luôn là phân giường, phân phòng ngủ, hắn có yêu cầu thời điểm, liền kêu nàng qua đi làm một chút tính. Sinh hoạt, nhưng mỗi một lần đều là bóp mũi làm, có một hồi nàng ngẫu nhiên phát hiện hắn cái kia thời điểm, ở gối đầu hạ ẩn giấu cái ảnh trụ, thường thường muốn xem một chút. Nàng đoạt lại đây vừa thấy, cư nhiên là cái nữ nhân ảnh trụ, nàng tâm vì nữ nhân kia là hắn thân mật, chạy tới Bắc gian sau lại mới phát hiện đối phương là một đoàn văn công nữ diễn viên cùng trượng phu căn bản liền không quen biết ngay cả làm chuyện đó nhi đều phải nhìn nữ nhân khác ảnh chụp, này liền đủ kêu tôn tuyết cần điên rồi đi hơn nữa gần mấy năm tôn tuyết cần phát hiện chính mình giấc ngủ đặc biệt nhiều ban đêm luôn là hôn hôn trầm trầm vừa cảm giác đến hừng đông có đôi khi ngủ đều ngủ không tỉnh tỉnh lại lúc sau cũng tổng phát hiện trượng phu giường đệm giống như một chút cũng chưa động quá vì thế tôn tuyết cần cảm thấy hắn xuất quỹ Lại vội vàng bắt gian, bởi vì bắt gian sự tình, còn ở quân khu náo loạn rất nhiều chê cười, nhưng sự thật chứng minh hắn cùng nữ tính lui tới rất ít, nàng cũng không bắt được quá gian. Bởi vì những việc này, đầu tiên đại gia liền rất không tín nhiệm nàng. Ly hôn, nàng là nguyện ý, nàng chỉ là cái bình thường phụ nữ, chỉ cần nhi tử về nàng, nàng liền nguyện ý ly hôn. Nhưng tôn tuyết cần không cảm thấy chính mình điên rồi, điểm này nàng có thể bảo đảm, nàng chỉ là xác thật thô tục, tục tằng, tuy rằng ăn cơm thời điểm lần nữa cẩn thận. Trượng Phu vẫn là cảm thấy nàng chén đua thanh âm đại, thượng vê đút cờ thời điểm tận lực thanh âm nhẹ, rõ ràng cái gì thanh âm đều không có. Trượng Phu cũng cảm thấy nàng ở đánh giám, còn Tổng nói nàng thượng quá vê đút cờ hương vị, đều so nhà người khác vê đút cờ càng xú. Ở trượng Phu trong mắt, nàng chỉ cần hô hấp một chút, đều là sai. Nàng tự ti, nàng khổ sở, nàng cảm thấy chính mình căn bản không phải cái nữ nhân, nhưng nàng có thể bảo đảm một chút, chính mình không điên. Bất quá như vậy nhiều người đứng, còn tất cả đều là lãnh đạo. hiện tại tôn tuyết cần cần thiết nói chuyện nhưng những lời này lại quan trọng đến cũng không dám há mồm bởi vì những lời này cần thiết có thể chứng minh nàng không phải bệnh tâm thần nàng liền muốn biết vì cái gì trên đời này bình thường nữ nhân nhiều như vậy cô đơn nàng bị trượng phu chán ghét thành hiện tại bộ dáng hắn còn luôn chi đốt đốt nói nàng điên rồi mơ màng loạn loạn tôn tuyết cần có một đống lớn muốn hỏi sự tình nhưng là nàng cũng biết chính mình một trương miệng liền khẳng định muốn cãi nhau nàng hiện tại tùy thời đều chuẩn bị muốn cãi nhau Lãnh đạo nhóm đều còn đứng ở bậc thang, đối với lãnh đạo tầng sinh hoạt cá nhân, mọi người đều rất tò mò, chuyện này, ai đều tránh không được. Cho nên đại gia cũng đều nhìn đâu, hơn nữa tất cả mọi người thực đề phòng, rốt cuộc không rõ ràng lắm chân thật tình huống, liền sợ tôn tuyết cần trên người cất dấu đao nha gì đó, tùy thời muốn bạo khởi đả thương người, bệnh tâm thần, đầu góc không bình thường, ngươi mặt ngoài như thế nào có thể nhìn ra được tới. Tôn tuyết cần đồng chí, ngươi còn nhận thức ta sao, ta nguyên lai like ở ngươi trước mặt mua quá dày như thế nào ngươi nhi từ đâu không cùng ngươi cùng nhau tới đúng lúc này tô anh đào tiến lên một bước cười nói tôn Tuyết cần rốt cuộc phun ra mấy chữ ra tới ta muốn ly hôn đây là một cái thực tốt đẹp bắt đầu chỉ cần không phải cùng ân kiến công đối thượng, tôn Tuyết cần kỳ thật là cái thực lý trí nữ nhân có nguyên nhân đi ngươi trượng phu có hay không cái gì vấn đề nhà không thành vấn đề nói hán em đẹp ly cái gì hôn tô anh đào làm bộ gì cũng không biết nhưng đây là dẫn đường là khai thông Kéo tơ bắt kén, nhiều như vậy lãnh đạo nhìn, ngươi đến từ từ tới, có lo gì tới. Ta trượng phu thường xuyên buổi tối đi ra ngoài, ta tổng cảm thấy hắn có ngoài giá thu tình, nhưng cũng không bắt được quá. Hơn nữa hắn tổng nói ta ở nhà thanh âm đại, nói ta thô tục, ta cùng hắn xảo lợi hại, sau lại hắn liền đem ta đưa bệnh viện tâm thần. Tôn Tuyết Cần trong lòng vẫn luôn ở lặp lại mấy chữ, không thể nói ta không bệnh. kia hắn hẳn là có bệnh đi, chính mình không biết cái loại này bệnh, có phải hay không ban ngày cười ha hả, người cũng thực thân thiết. Nhưng tới rồi buổi tối, không thể hiểu được liền biến mất, tỉnh lại còn chết không thừa nhận. Tô Anh Đào lại nói, Tôn Tuyết cần ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Tô Anh Đào đều có điểm đoán được, ân kiến công là nửa đêm đi làm gì, nói không chừng chính là đảo văn vật đi. Bọn họ trụ chính là độc tràng tiểu lâu, chỉ cần làm bí ẩn một chút, lại cấp thê tử làm điểm thuốc ngủ gì đó, nhi từ đâu, nam hải tử, cái này tuổi đúng là ban ngày điên chơi, buổi tối điên ngủ, phòng ở cháy đều sẽ không tỉnh tuổi. Hắn muốn ra ra vào vào, thật đúng là không ai có thể phát giác. Nhưng là ngươi không thể hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc lãnh đạo tất cả tại nơi này, hiện tại quan trọng nhất chính là chứng minh ai mới có bệnh. Loại tình huống này rất có thể là bệnh tâm thần phân liệt, lại còn có mang theo vọng tưởng chứng. Ngươi xem hắn bình thường bình thường, nhưng động bất động liền mất tích, xong rồi lại kiên quyết phủ nhận chính mình đi ra ngoài quá. Này tuyệt đối là bệnh tâm thần phân liệt, ta nghe nói ngươi ái nhân là quân nhân đi, trong nhà có thương không, tàng hào điểm. Đừng hắn lại cầm súng đả thương người. Thô anh đào lại nói. Không khí ở trong nháy mắt đọc lại, một đám lãnh đạo, đặc biệt là tư lệnh viền chậm dại xoay người, nhìn cười ha hả ân kiến công. Này rốt cuộc con mẹ nó ai có bệnh. Người tốt nhất cách này loại người xa một chút, không phải đều ly hôn sao, trốn tránh hắn điểm nhi. Vạn nhất hắn muốn giết người, trước hết tao ương chính là ngươi. Thô anh đào thêm nữa một câu. Quả nhiên, cao tư lệnh cũng nói chuyện, ta xem tiểu tôn không có gì vấn đề, tiểu tàu. Ngươi đi bệnh viện tâm thần tra cha, cha tiểu tôn hồ sơ, xem nàng rốt cuộc sao lại thế này. Cho nên lãnh đạo đây là đối ân kiến công sinh ra nghi ngờ. Ân kiến công mặt như hôi chết, dối tay liền phải kéo tôn tuyết Cẩn, tô anh đào lập tức ai một tiếng, tôn tuyết cần cũng nói, vung ta ra, ngươi muốn làm sao nha ngươi. Tiểu thôi, phái ta hai cái cảnh vệ viên, mấy ngày nay trước đi theo chúng ta ân phó bộ trưởng. Cao tư lệnh lại nói, một đám lãnh đạo này liền muốn xuống lầu, đặc biệt là quân khu lãnh đạo nhóm. mỗi người đều nhìn ân kiến công liếc mắt một cái. Mỗi người ánh mắt đều là như vậy phức tạp, mang theo một cổ nói không nên lời ý tứ. Nhiều chuyện dễ dàng, ai có bệnh ai không bệnh, hảo hảo một cái nữ đồng chí, không phải tính tình bạo một chút, cư nhiên bị trưởng phu vu khống thành bệnh tâm thần. Tô Anh Đào lại nói, ngươi có phải hay không nên cảm ơn lãnh đạo nhóm? Muốn thật cảm tạ, liền chứng minh nàng một chút đều không điên. Cảm ơn lãnh đạo cho ta làm chủ. Phục hồi tinh thần lại, Tôn Tuyết Cần cấp cao tư lệnh túi mình vái chào. Ấn Kiến Công xứng sở ở tại chỗ, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Cố tình lúc này, Tô Tiểu Nga cũng đến phát điểm tính tình, nổi giận đùng đùng đã đi tới, nói, Kiến Công đồng chí, ngươi không phải nói ngươi nguyên lai ái nhân có bệnh sao, ta xem nàng như thế nào tốt lành. Ngươi có bệnh, các ngươi cả nhà đều có bệnh. Ân Kiến Công nghĩ chính mình tiên đồ, nghĩ lãnh đạo nhóm ánh mắt, nghĩ chính mình vì cái gì muốn bí quá hóa liều, trung nhiên, bởi vì Tô Tiểu Nga câu này, hoàn toàn bạo phát. Tô Tiểu Nga sáng sớm nhìn đến anh đảo thời điểm, còn ở bởi vì chính mình lập tức phải gả một cái bộ cấp cán bộ mà mừng thầm đâu. Trong lòng lâng lâng, cảm thấy chính mình lúc này nhưng tính sân tốt nhất vật khí, nhưng hiện tại, nàng cư nhiên bị người nam nhân này nói nàng có bệnh. Tô Tiểu Nga khóc không ra nước mắt, anh một tiếng, miệng nghẹn đi lên, cái này ách mệnh, nàng xem ra cũng chỉ có thể ăn luôn. Nhưng vào lúc này, Tô Anh đảo đột nhiên đi qua, hướng tới ân kiến công chính là một tiếng giống to, ngươi mới có bệnh. Ngươi chính là bệnh đã chết tỷ của ta cũng sẽ không nhiễm bệnh. Ngươi cái này bệnh tâm thần, bệnh tâm thần phân liệt, đầu óc hư rất vương bắt đẳng. Hảo hảo đi bệnh viện nhìn xem đi ngươi. Các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, hắn muôn tinh thần phân liệt, hắn hiện tại đang ở phân liệt. Đúng lúc này, Ân Kiến công vén tay háo lên, một cái tát hướng tới Tô Anh Đảo tát lại đây. Tô Anh Đảo thanh âm càng cao, mau xem, chúng ta Ân Bộ trưởng tinh thần phân liệt, hắn tinh thần đã phân liệt lạp, mau tới người lạp. Ân Bộ trưởng nguyên lai là người điên. Người cái này xú nữ nhân, người chết chắc lạc. Đã từng bức điên quá nguyên phối ân kiến công, cấp tô anh đảo bức điên rồi, kéo tay háo, một quyền liền đảo lại đây. Lãnh đạo nhóm mới vừa xuống lầu, lại quay về, mọi người tại đây một khắc, thấy ân kiến công nổi điên. 147, nhốt lại. Chứ nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát, nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. hắn này đủ loại hành vi, thân là một cái quan quân. đã bị nghi ngờ có liên quan đến bạo lực đả thương người, phán đoán lên, hắn là chân chính tinh thần có tật xấu, cư nhiên còn vu khống lâu như vậy, nói vợ trước có bệnh. Như thế rất tốt, ở hành lang đã là la lối khóc lóc lại là lan lộn, còn tưởng phản kháng, đại gia vừa thấy, này không khỏi phát xác định, ân bộ trưởng đây là tinh thần xảy ra vấn đề. Chỉ chốc lát sau, cửa cảnh vệ đi lên, muốn đem ân kiến công mang đi. Đặng côn luôn chảo tên kia thời điểm, cho hắn ra hỏa dùng cái hốt chạm vào đầu, trên trán đều cấp chạm vào ra một cái thanh dấu vết tới hơn nữa hắn muốn phản kháng muốn chạy còn chảo lạn đặng tiến sĩ cánh tay xem hắn cấp cảnh vệ nhóm bắt được đi rồi đặng côn luân vốn dĩ tưởng cùng qua đi nhìn xem xử lý tình huống tô anh đảo từ phía sau một phen đem đặng côn luân cấp kéo lại làm hắn đi thôi tính nàng nói tôn tuyết cần còn tại chỗ đứng đâu thẳng đến tư lệnh viên bí thư tiểu tào nói câu đi thôi tôn đại tỷ ta bồi ngươi đi bệnh viện chúng ta đi điều tra một chút cụ thể tình huống Tôn Tuyết cần xem cao tư lệnh xa xa tự cấp chính mình gật đầu, lúc này mới phản ứng lại đây, lãnh đạo nhóm đây là chuẩn bị nghiêm túc hỏi đến chính mình sự tình. Nàng, phải bị chứng minh không phải người điên. Trải qua vừa rồi, nàng cũng phát hiện, Tô Tiểu Nga là ân kiến công ở cùng nàng ly hôn sau, đang ở chỗ đối tượng. Nàng hai mắt gắt gao nhìn trầm chằm Tô Tiểu Nga, không được đánh giá. Tô Tiểu Nga đâu, đầu góc không tốt lắm xử, này đều rõ ràng, kia nam nhân chính là vì cưới cái mới mẻ. mới vu khống thê tử là bệnh tâm thần cùng nàng ly hôn nhưng lúc này nàng trong lòng cư nhiên tưởng chính là cái này thoạt nhìn điên điên khùng khùng nữ nhân cư nhiên là ân kiến công vợ trước nàng thật xấu hảo dơ nga nàng xem ta như vậy trẻ tuổi như vậy xinh đẹp có thể hay không đánh ta nha cho nên nàng cư nhiên dựa đến tô anh đảo trên người đi anh đảo ta xem cái kia dơ hề hề nữ nhân muốn đánh ta làm sao bây giờ tôn tuyết cần cười một chút ta đánh ngươi làm gì ta còn rất hâm mộ ngươi đâu như vậy trẻ tuổi Như vậy xinh đẹp chảy hai đại xuyến nước mắt xuống dưới, nàng xoay người đi rồi. Đối phương trẻ tuổi xinh đẹp đến, làm tôn tuyết cần phát hiện một cái tàn khốc hiện thực, chính mình loại này bà thím già, thật so ra kém những cái đó trẻ tuổi xinh đẹp các tiểu cô nương. Ly hôn đi, nàng nhận. Khách sạn hành lang có pha lê gọng kính tử, bên trong họa, tô tiểu nga nhìn nhìn trong gương chính mình, dôi tay loát loát tóc, nàng cảm thấy chính mình cũng rất xinh đẹp. Nữ nhân lạc, trẻ tuổi chính là Hảo A. Nàng cũng vô tâm không phổi. xoay người vào cửa ngủ đi tô anh đào vào cửa bưng bàn chải đánh răng nha ly đến hành lang cuối nước sôi gian rửa mặt vào cửa lúc sau móc ra tuyết hoa cao đối với tiểu gương liền bắt đầu hộ ra đặng côn luân chậm rãi ngồi xuống tô anh đào bên người vừa lúc tom cùng trần tiểu béo hai ở đùa giỡn trần tiểu béo thiếu chút nữa phát lại đây nào vào tô anh đào trên người đặng côn luân đôi mắt nhìn chằm chằm vẫn là nút thắt tay mắt lãnh lẹ một phen liền đem này tiểu bụ bấm cấp túng chặt thúc, thúc ngươi làm gì bắt ta trần tiểu béo nói Đặng côn luân nghiêm trang cùng cái hài tử phân cao thấp nhì, bởi vì ngươi thiếu chút nữa đụng vào ta ái nhân. Chân tiểu béo chính là bị cha mẹ phùng ở lòng bàn tay sùng đại, cùng Tom không giống nhau, đúng lý hợp tình, ta thường xuyên ở nhà đâm ta mẹ, ta mẹ gì cũng không nói. Mẹ ngươi là mẹ ngươi, ta ái nhân là ta ái nhân, ngươi có thể đâm mẹ ngươi, không thể đâm ta ái nhân. Đặng côn luân cư nhiên cùng cái tiểu thí hài nhi làm khởi miệng ra tới. Chân tiểu béo vai cổ, vừa định lại nói gì, đặng côn luân vô vô hắn ông, đi. Mang Đặng Trường Thành đi nhà người trụ, đi thôi. Tom đối với hết thảy đều rất tò mò, thực mới lạ, nghe nói có thể đi nhà người khác ngủ cả đêm, an mặc vải nỉ mặt tiểu lục côn trang, trước tiên một bước ra cửa, đã đi rồi. Chân tiểu béo cũng nhảy nhót đi rồi. Đặng côn luôn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tô Anh Đào xem, Tô Anh Đào vì thế hỏi câu, tiến sĩ, trẻ tuổi xinh đẹp nữ nhân, có phải hay không đặc biệt đẹp? Đặng côn luôn không nói chuyện, chỉ lắc lắc đầu, cười nằm đến trên giường. E.Q. là loại đặc biệt kỳ quái đồ vật, đặng côn luôn tự nghĩ có, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không như thế nào hái triển lãm. Bất quá từ trước đến nay, hắn cũng không cảm thấy chính mình ở E.Q. phương diện cùng Tô Anh đảo kém nhiều ít. Thằng đến vừa rồi, nàng nắm tay, nói mấy câu, nhẹ nhàng muốn tới một cái quốc lộ, đặng tiến sĩ mới phát hiện, chính mình E.Q. cùng đối phương kém không phải bình thường. Bởi vì ở trên bàn cơm, hắn đã từng phá lệ trịnh trọng đề qua, tầng công muốn một cái có thể thâm đảo 8 mét, cục đá điền cơ. muốn bảo đảm mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn, tải trọng 50 tấn xe tải lớn chạy 10 năm trở lên quốc lộ. Nay quốc lộ muốn tu đến Hồng Nham, cùng hiện tại sở hữu quốc lộ tương liên, nó sẽ là tấn công có thể liên thông cả nước công nghiệp loại nhà máy hầm mỏ cơ sở. Nhưng lãnh đạo cho hắn khóc một hồi nghèo, tóm lại chính là lộ đã sớm ở quy hoạch chung, nhưng hiện tại thật sự không có tiền tu. Nhưng tô anh đảo chỉ nói hai câu, hai câu lời nói liền phải tới một cái lộ, hơn nữa là chuyên khoản chuyên nghiệp bắt đến tấn công. Đến từ phương Tây Đặng Tiến Sĩ, bởi vì ân kiến công cố tình làm khó dễ, gần nhất đang ở hoài nghi cái này phương đông thức xã hội giá trị quan. Hơn nữa vì thế, trong lòng kỳ thật có ẩn ẩn dao động. Hán tín niệm cùng muốn xây dựng quốc gia nhiệt tình, không có bởi vì nhập cư trái phép lúc ấy thiếu chút nữa buồn chết ở nhập cư trái phép trong xe mà giao động quá, cũng không có bởi vì từ hồng kông trở về khi mưa bom bao đạn mà giao động quá, nhưng vừa lúc là loại này phức tạp người cùng sự, làm hắn hoài nghi chính mình lúc ban đầu lựa chọn. cũng làm hắn vô cùng ổ rũ. Hắn cảm thấy buồn rất có thể là đúng, quan điểm của hắn mới là sai lầm. Mà buồn đâu, trên thực tế cũng còn chưa có chết, thậm chí, trừ anh mấy ngày hôm trước gọi điện thoại nói, lao ra tử tinh thần thực hảo, hơn nữa đã công chứng di chúc, vẫn luôn đang đợi hắn về nước, hơn nữa tuyên bố chính mình sẽ vinh viên chờ hắn. Nếu là hắn không quay về, buồn thậm chí không tiếc ở 70 chi năm qua tranh Hoa Quốc, tự mình khuyên hắn hồi cái kia cái gọi là ra. Đặng côn luôn đương nhiên sẽ không hồi nước Mỹ. Hắn vẫn như cũ sẽ vì cái này quốc gia cống hiến hết thảy, Chẳng sợ cuối cùng không đạt được lý tưởng của chính mình Này trung quy là Hàn Quốc, hắn ra Hắn là cái này quốc gia hài tử Nhất định phải tiếp nhận Cũng gánh vác nó sở hữu hảo cùng không tốt Nhưng giờ phút này hắn trong lòng có điểm ế ẩm sát Đồng thời lại phá lệ may mắn Có như vậy phức tạp xã hội chung Vừa lúc có tô anh đảo như vậy linh hoạt Giảo hoa người Mà nàng người như vậy Trên thế giới này còn có rất nhiều Bọn họ am hiểu cái này phức tạp xã hội Hơn nữa hiểu được như thế nào lợi dụng hết thể phức tạp quy tắc, tận khả năng làm sở hữu sự tình hướng tốt phương hướng phát triển, có bọn họ như vậy một đám người, cái này quốc gia chung quy là có thể xây dựng lên. Người muốn đặt cung phiếu đâu, ta còn muốn mua giày ra đâu. Tô Anh Đảo cũng nằm xuống, xem đặng côn luôn vẫn luôn nhìn chính mình, đột nhiên nhớ tới sự kiện như tới. Tiến sĩ tốt đẹp hạ tưởng bị đánh gãy, theo bản năng bông tay, ta đã quên cùng tư lệnh viên đề ra, hắn cũng không chủ động cấp. Này nam nhân, người khác không chủ động cấp Hắn chưa bao giờ sẽ tranh thủ, nên một chân to đá ra đi. Địa phương quân khu lãnh đạo nhóm, đâu giống thủ đô như vậy có tiền, hắn liền tiền lương đều không lấy, miễn phí làm việc, liền sẽ không đuổi theo yếu điểm đặt cung phiếu. Này nam nhân, cổ hủ về đến nhà. Sáng sớm hôm sau lên, vẫn như cũ là Trần Siêu đưa, tiến sĩ phu thên lên hồi tần thành. Theo Trần Siêu nói, Trần Tiểu Béo thực thích ngủ nướng, hôm nay sẽ trời hoảng, tư nhiên chọc đến tom cái kia mỗi ngày khởi so gà trống còn sớm tính tình. Cứ nhiên ngủ đến sáng sớm 8 giờ. Xe ở dưới lầu chờ tiểu tử mới suốt ruột ma hoảng ở đánh răng. Trên xe, Trần Siêu ở hút thuốc, Tô Anh đào thật sự nghe không quen sáng tinh mơ trong xe hút thuốc hương vị. Mới vừa xuống xe, liền gặp phải Tôn Tuyết cẩn Hôm nay thay đổi bộ sạch sẽ siêu ý gì đem đầu tóc trải, mặt cũng giặt sạch, trắng non sạch sẽ. Chính là trên đường cái đặc biệt bình thường một cái phụ nữ trung niên. Vị này nữ đồng chí, còn không biết ngươi họ gì, nhìn thấy không, quải qua ph Bên kia có cái người nhà khu, ta ở tại 17 hào, có thời gian tới nhà của ta đi vừa đi. Tôn tuyết cần tiến lên, cười nói. Sơ sơ đâu, nàng lại nói, không được không được, về sau ta có trụ chấu ngồi rồi nói sau ta hiện tại muốn ly hôn, kia đã không phải nhà của ta. Tún tún quần áo, nàng nói, ngươi nếu không ghét bỏ, về sau tới quân khu đặc cung cửa hàng, muốn gì thương phẩm, tìm ta là được. Tôn đại tỷ tô anh đào đem này nữ đồng chí gọi lại, châm trước một chút mới nói, ngươi thật khá tốt. Nhiệt tình, hào phóng, là cái hảo nữ nhân, người đều nhiều năm thanh thời điểm, cũng có lào thời điểm, không phải ngươi không tốt, là nam nhân kia lương tâm hư thấu, cho nên ngươi cũng đừng trách cứ chính mình. Tiểu Thôi cũng là nói như vậy, hắn nói hắn sẽ đúng sự thật đem điều tra tới tình huống phản ứng cấp tư lệnh viên, quân khu sẽ cho ta làm chủ. Tôn Tuyết Cần một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng, nói, tư lệnh viên bí thư Tiểu Thôi đứng ở Tôn Tuyết Cần bên người, cấp tô anh đào gật đầu. Một cái bộ cấp cán bộ trên người đã xảy ra như vậy đại rèm Pha Nhi, quân khu canh phòng nghiêm ngặt, không hướng lộ ra ngoài. Nhưng Trần Siêu vừa rồi thấu khẩu phong, nói đêm qua xuống lầu lúc sau, tân bộ trưởng liền cấp đóng cấm đoán, hơn nữa là một tuần siêu trưởng cấm đoán. Nghe nói, có chút nhân tâm lý thừa nhận năng lực không tốt, một tuần quan xuống dưới, trực tiếp phải điên mất. Ác nhân đã báo, liền xem hắn ân bộ trưởng chính mình có thể hay không điên rồi. Đêm qua, chân Nhi một người ở nhà, Tuy rằng nàng nói chính mình sẽ kêu trương mại nhảy tới, hai người làm bạn cùng nhau ngủ, nhưng tô anh đảo vẫn là rất lo lắng, tưởng nhanh chóng về nhà, một cái bé gái lưu trữ thủ ra, nàng thật sự có điểm không yên tâm. Trở lại xưởng máy móc, hôm nay tháng chạp 27, mắt thấy muốn ăn tết, hồng giấy khẩu hiệu dán đầy xưởng môn, bên đường còn có hảo những người này đang ở dùng hồng sơn xoát khẩu hiệu, xưởng cửa cung tiêu xã trước, cơ hồ toàn xưởng người đều ở xếp hàng. Mấy ngày nay các dạng phiếu đều phát xuống dưới. Thuốc lá và rượu đường trà phiếu, đúng là đoạt thời điểm. Tô Anh Đào xa xa liền thấy chân ni ở xếp hàng, thường thường nha đầu quay đầu lại ở hướng tới chính mình nhìn xung quanh. Nàng trong tay không phiếu, bài đội chiếm hố nhi, đây là chờ nàng mang theo phiếu, chạy nhanh đi đoạt lấy đồ vật. Tô Anh Đào vì thế kêu Trần Siêu ngừng xe, vội vàng đi đoạt lấy hàng Tết. Đặng côn luân hồi xưởng lúc sau, trực tiếp đi kim cố bởi vì hôm nay, hắn đến từ những cái đó văn vật thượng trang một cha vân tay. Xem trong đó có hay không ân kiến công vân tay, muốn thật sự có, liền có thể chứng minh những cái đó văn vật là ân kiến công tảng. Cái kia ân kiến công, muốn gần là ở ái nhân trước mặt chơi tâm cơ liền tính, nhưng hắn nếu là trộm cướp văn vật tội phạm, nhất định phải vạch trần hắn, cũng bắt giữ hắn. Cho nên hiện tại đặng tiến sĩ muốn đi tra vân tay, xem có thể hay không tìm ra ân kiến công phạm tội chứng cứ. Trừ nham còn không biết ân bộ trưởng cấp tô anh đảo chỉnh chuyện này, đặng côn luôn muốn tới kim khố kiểm tra văn vật. Đương nhiên muốn hợp kim có vàng kho môn. Hiện tại tiến sĩ ở đây, hắn cũng ở đây, mà chính hắn kia hai dạng giả đồ vật, cũng bị hắn đưa tới tầng công. Lúc này, bất chính là đổi văn vật hảo thời cơ, vạn nhất phải bị truy tra, hắn còn có thể lại đến tiến sĩ trên người. Đặng tiến sĩ lại không biết trừ mẫu khoăn những cái đó tính toán, vào kim khố, biên đi, liền cùng trừ nham liêu khởi tô anh đảo bởi vì một câu, từ tỉnh, cấp tấn công muốn một cái quốc lộ sự tỉnh. trừ nham vẫn luôn không quá xem trọng đặng tiến sĩ. Chính là bởi vì hắn cổ hủ, quá không thông phương đông người cố. Bất quá hi ha nỗ khắc chính là cái lao sắc quỷ, bình thường còn thôi, đặc biệt là uống say rượu, thích nhất chơi lưu manh. Vạn nhất tới tần công, đối với cái nào nữ đồng chí chơi cái lưu manh, chử nham đảo muốn nhìn một chút, tô anh đảo nàng muốn như thế nào ứng phó. Hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn xem náo nhiệt đâu, liền sợ đến lúc đó tô anh đảo thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Đương nhiên, vạn nhất tô anh đảo trị không được, khóc sức mướt cầu đến hắn trước mặt. Hắn là tùy thời chuẩn bị tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng kia cũng đến là ở tô anh đảo khóc đủ rồi, cầu đủ rồi dưới tình huống. Đúng rồi trừ nham, ngươi đối ân kiến công ấn tượng thế nào. Đặng côn luôn cầm kính lút, cẩn thận quan sát đến văn vật, ở mặt trên tìm vân tay, đột nhiên nói. Trừ nham nghĩ nghĩ, nói, người cũng không tệ lắm đi, thượng quá chiều tiên chiến trường, cũng là lập được chiến công người. Liên một chút, quá yêu tham điểm tiểu tiện nghi, hơn nữa đối ái nhân không tốt lắm. Bất quá phu thế gian sự tình người khác là không tư cách đi phán đoán ai đúng ai sai. Nhưng thân là quân nhân, thân là hạ cấp, đối với thượng cấp, chỉ có thể là phục tùng, đây là cơ bản kỷ luật. Đặng côn luôn mở ra một cái ngăn tủ, đem kia tôn kim bồ tát ôm ra tới, phải dùng băng dán từ phía trên dính vân tay, thản ngôn nói, ta hiện tại hoài nghi, hắn rất có thể ở đầu cơ trục lợi văn vật, hơn nữa vẫn là đem như vậy quan trọng văn vật đầu cơ trục lợi xuất ngoại, tới, cho ta phụ một chút, đem ta dính tốt vân tay bài ở mâm. trừ nham đầu tức khắc tựa như cấp lôi quanh một chút dường như lắp bắp nói không có khả năng chúng ta ân bộ trưởng người kia chính là thích cất chứa điểm văn vật tuyệt đối không thể đầu cơ trục lợi xuất ngoại đặng côn luân lại trong ngăn tủ ôm một tôn tượng màu ra tới nói thứ này ở quốc nội không có khả năng bán đến lên rớt nhưng muốn bắt đến nước ngoài là vật báo vô giá tuy rằng ta còn không có chứng cứ nhưng ta hiện tại có khuynh hướng hoài nghi đầu cơ trục lợi văn vật người chính là ân kiến công ngươi không cần quá vo đoán cũng không cần bởi vì hắn là người thượng cấp liền sợ hãi chúng ta vẫn là hảo hảo kiểm chứng theo đi trừ nham đầu lại ầm vang một chút ân kiến công yêu thích giám định và thưởng thức đồ cổ ở quân khu là nổi danh trừ nham nguyên lai đã từng cấp Ân kiến công đưa quá một viên hắn đi tây Tạng chấp hành diệt phỉ nhiệm vụ khi mang về tới thiên châu kia viên thiên châu chính là hắn ở trung ấn biên giới thượng từ lôi khu đối ra một cái tảng khu đại hù ổ Phật lúc sau người kia lặng lẽ đưa cho hắn hắn trở lại hồng nham quân khu mới từ túi áo phát hiện Qua tay liền cấp ân kiến công. Nhưng muốn ân bộ trưởng thật sự ra bên ngoài đầu cơ trục lợi văn vật, hắn không cũng thành đồng lõa. Vì thăng trước, trừ nham không ngại đưa điểm thật ra hỏa, nhưng muốn đầu cơ trục lợi đến nước ngoài, này nhưng chính là đại đại phạm tội. Hơn nữa nếu là ân kiến công thật sự đầu cơ trục lợi văn vật, hắn thiên châu cũng sẽ trở thành chứng cư phạm tội, hắn liền xong đời, hắn đến ngồi tù. Đúng rồi, kêu viên thiên châu, liên quan mấy trục viên lưu ly thạch, ân kiến công là đặt ở một cái thiết hộp thuốc tùy thân mang theo. mặc kệ ân kiến công sẽ thế nào chử nham hiện tại đến lập tức tìm được ân kiến công thu hồi chính mình thiên châu tiến sĩ cái kia ta có thể hay không thỉnh cái giả đi ra ngoài một chút vì thế chử nham nói tiến sĩ nghe chử nham nói chuyện lắp bắp cho rằng chử nham là sợ bọn họ tra xét lãnh đạo phải bị lãnh đạo làm khó dễ vì thế nói ngươi không cần quá sợ hãi chúng ta ra hồng nham thời điểm ân kiến công bởi vì sinh hoạt cá nhân phương diện nguyên nhân bị nhốt lại hơn nữa nghe nói là bảy thiên siêu trưởng cầm đoán Quân khu muốn nghiêm lệnh điều tra hắn, trong khoảng thời gian này hắn công tác toàn bộ tạm dừng, quân khu đều ra không được, yên tâm đi, cho dù có văn vật hắn cũng điều không ra. Đi, sự tình chúng ta có thể chậm giải tra. Di, nha, trừ nham hận không thể kéo tóc. Thấy trừ nham bộ mặt và mẹo, tiến sĩ vì thế liền đem ân kiến công cho rằng thê tử điên rồi, nhưng là tôn tuyết cần ở toàn quân khu lãnh đạo trước mặt chứng minh chính mình không điên sự tình cấp trừ nham giảng thuật một lần, đương nhiên. Tiến sĩ trong mắt có phu nhân quan hoàn, đem Tô Anh đảo kia mấy cái bình tĩnh vấn đề cũng cường điệu miêu tả một lần. Biên dính vân tay, hắn là cười tủm tỉm đang nói chuyện thiên. Trừ nham lại dần dần cấp hai mặt như màu đất, Tô Anh đảo không phải hắn ra ra, quả thực chính là hắn liệt tổ liệt tông a. Ân kiến công bị đóng cấm đoán, hắn cái kia thiết hộp thuốc đầu, bên trong thiên châu, Lưu Ly Thạch, vài thứ kia đi chỗ nào lạ. 148, cạ thở xạ. Tiến sĩ dính nửa ngày vân tay, không biết nên nói ân kiến công cẩn thận Hay là nên nói đổ vật thật không phải hắn, tóm lại không thu hoạch được gì, sở hữu Phật tạc tượng mặt trên, đều không có ân kiến công vân tay. Mà chỉ dựa vào một quả nút thắt, làm sao có thể kết luận này đó văn vật chính là ân kiến công tàng. Tiến sĩ một tay đỡ cảm, đứng ở kia tôn thiên thủ quan âm đối diện, đang ở trầm tư. Mà trừ nhăm đâu, nhìn làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, nhìn chầm chầm kia tôn bồ tát, vẻ mặt nghiêm túc tiến sĩ, trong lòng nhanh như đốt. Hắn quá hiểu biết ân kiến công. kia chính là một con thâm tàng bất lộ cáo giả muốn tìm hắn phạm tội chứng cứ chỉ sợ không dễ dàng như vậy cho nên hắn hiện tại đặc biệt sốt ruột tưởng lập tức hồi quân khu chạy nhanh tìm được cái kia thiết hộp thuốc tìm về chính mình thiên châu bằng không hắn liền xong đời bất quá liền ở chửi nham muốn trốn đi thời điểm mặt trên cấp đặng côn luân treo màu đỏ điện thoại liền hôm nay buổi tối tổng lý văn phòng truyền đến tin tức công an bộ các đồng chí đã chuẩn bị tốt hơn nữa cùng tần thành ngục giam phối hợp xe hiện tại bọn họ liền phải sấn xe đi trả lại văn vật nhân tiện đi hải thành tiếp người liền vào giờ phút này bọn họ muốn lập tức nít người tiến sĩ đã sớm kế hoạch hảo muốn tiếp người hành lý đều là đóng gói tốt chờ xe gần nhất đương nhiên lập tức liền đi đáng thương chử nham thân là cảnh vệ bài bài trưởng nhận được mệnh lệnh liền không thể không xuất phát chạy bộ lên xe quay đầu lại nhìn hồng nham quân khu phương hướng tâm đều phải lạ cái kia thiết hộp thuốc nhưng làm sao bây giờ a bên trong văn vật nhưng đừng cho ân kiến công đầu cơ trục lợi suất ngoại nha nhưng hắn lại không dám nói cho người khác Rốt cuộc kia viên thiên châu sự tình một khi để lộ, không ai sẽ tin tưởng là tảng khu đại hù ổ Phật tự mình đưa cho hắn. Hắn sẽ bởi vì tự tiện thu chịu đại hủ ổ Phật quý trọng vật phẩm mà trực tiếp thượng tòa án quân sự, chẳng những quân lữ kiếp sống phải xong đời, hắn còn sẽ bị trực tiếp đưa lên tòa án. Tiến sĩ, chúng ta sẽ khai mau một chút, 10 ngày, 10 ngày chúng ta liền hồi tần châu, được không? Quay đầu lại nhìn tiến sĩ, chữ nham thật giống như nhìn có thể cứu hắn mệnh rơm dạ giống nhau. hắn đảo không sợ ân kiến công đem đồ vật bán đi rốt cuộc hắn cấp đóng cấm đoán khẳng định muốn xoát người cái kia thiết hộp thuốc nói không chừng hiện tại liền an an tĩnh tĩnh nằm ở phòng tạm giam chữ phòng dương chờ hắn đi lúc sau dối tay như vậy một chảo nói không chừng bên trong còn có cái gì khác bà bối nhưng tất cả đều là hắn tiến sĩ trả lời tác làm chữ mẫu khoan hoa nộ phóng yên tâm đi ngươi mất quá năm ta còn muốn gấp trở về cùng ta ái nhân đoàn viên an tết đâu chúng ta đi này một chuyến năm ngày là có thể trở về năm ngày sau cái kia thiết hộp thuốc liền thuộc về chửi nham lạc ngồi trên xe hắn thật muốn cấp tô anh Đảo sướng một đầu cạ tờ xạ có thể làm đến định nhân kiến công tô anh Đảo, chính là hắn cạ tờ xạ Tiếp nhất tô anh Đảo lãnh xong trong xưởng phát thuốc lá và rượu đường trà còn phải đi thành phố đem lý vi cấp đặc cung phiếu toàn đổi thành tiệm cơm quốc doanh lỗ tốt ăn chín toàn bộ cấp đoái trở về ăn tết này một ngụm tích có đủ ăn này một cái ăn tết tô anh Đảo liền có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng là thật đủ xảo ở tiệm cơm quốc doanh cửa ăn chín đường, tô anh đào gặp phải lý vi mang theo tống thanh khê, hai người cũng ở mua ăn chín. thấy người quen, đương nhiên muốn chào hỏi, nhưng là tô anh đào cấp lý vi chào hỏi, lại phát hiện chân nhi cùng tống thanh khê lẫn nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lẫn nhau cư nhiên không chào hỏi. rõ ràng ngay từ đầu các nàng hai quan hệ khá tốt, tô anh đào còn tưởng rằng này hai hải tử có thể thành bạn tốt đâu, hiện tại như thế nào một cái không để ý tới một cái lạ từ trước đến nay ôn nhu chân nhi. Ở bị Tống Thanh Khê mắt trận trắng lúc sau, đột nhiên há mồm liền nói một câu, Tống Thanh Khê, có thể hay không có điểm lễ phép, ngươi như vậy không tốt. Thật buồn cười, ta cái gì cũng chưa làm, liền em đẹp nhi chạm nơi này, là chiêu ngươi, vẫn là chọc ngươi làm. Tống Thanh Khê nói, em đẹp, hai tiểu cô nương như thế nào xảo đi lên. Nhưng ngươi đối với mẹ ngươi, đối với người khác thời điểm, không phải xem ta loại này ánh mắt, thậm chí ngươi xem đặng trưởng thành đều cùng xem ta thời điểm không giống nhau, chúng ta cùng nhau xuống nông thôn. Ngươi xem những cái đó bẩn nông đại gia cùng xem ta ánh mắt, chính là giống nhau. Chân Ni nói, ngươi có thể chừng những cái đó bẩn nông đại gia, cảm thấy bọn họ học không được số học là thật sự xuẩn thấu, nhưng cái đó đại gia sẽ không đem ngươi thế nào. Nhưng ngươi tốt nhất thiếu chúng ta, đặc biệt là đừng làm ta thấy ngươi ở chúng ta. Nha đầu này có thể a, Thô Anh Đào Tâm nói. Kỳ thật nàng cũng sớm phát hiện, đại khái là bởi vì Chân Ni hiện tại làn da biến đen, thường xuyên chơi bóng rổ, tay cũng biến thô, tóc lại cắt đoản. xuyên cũng thực trung tính giống cái giả tiểu tử giống nhau ái mỹ xinh đẹp tiểu công chúa tống thanh khê liền tổng ái trường nàng đại khái suất là cảm thấy nàng xấu khó coi nguyên nhân chân nhi là đã từng cũng không dám nhìn thẳng vào người khác ánh mắt hiện tại nàng đều dám cùng trường nàng người gọi nhiệm nhi cái này kêu điển hình trường ta làm gì tìm đánh nha ngươi thanh khê đừng lao lấy đôi mắt trường đặng chân bằng không về nhà ta thu thập ngươi hiện tại cấp đặng chân xin lỗi lý vi nói tống thanh khê khí dậm chân Dựa vào cái gì nha, ta cái gì cũng chưa làm Ta cùng ngươi cùng nhau xuống nông thôn thời điểm Ta động quá ngươi đổ vật ngươi toàn ném Ta chỉ là không cẩn thận chạm vào ngươi quần áo một chút Ngươi liền vẫn luôn ở khóc, nói ngươi quần áo ô hế Chân nhi thanh thanh tiếng nói nói Ngươi ở cố ý xa lánh ta, cho rằng ta không cảm giác được Ta có cái gì nhưng xa lánh ngươi, ngươi thật là không thể hiểu được Thống thanh khê khi kéo nàng mẹ, mẹ, thay ta nói một câu nha Đi, trở về nhà Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý vi cư nhiên cái gì cũng chưa nói, cứ như vậy đem Tống Thanh Khê cấp mang đi. Chân nhi vốn dĩ cho rằng chính mình cùng Tống Thanh Khê cãi nhau thời điểm, Lý vi sẽ che chở nữ nhi, tựa như Tô Anh Đảo khẳng định sẽ che chở nàng giống nhau. Không nghĩ tới Lý vi cư nhiên không nói một lời, liền đem nữ nhi mang đi. Này giá, không xảo lên. Nhìn theo Lý vi cùng Tống Thanh Khê đi rồi, Tô Anh đào lắc lắc chân nhi tay, ngươi được lắm, tiểu nha đầu, khu hủy thư ký ra nữ nhi. ngươi cũng dám làm trò người mặt như vậy trên ép chân nhi cắn một chút môi ta lấy nàng đương bằng hưu mới nói nàng luôn thích cho người ta trận trắng mắt như vậy không tốt nha đầu này hiện tại nhưng thật ra lá gan lớn nhưng là quá ngay thẳng loại này ngay thẳng khi còn nhỏ còn hảo cũng liền ăn chút bị nữ đồng học cô lập mệt nhưng chờ trưởng thành tương lai đến xã hội thượng thực dễ dàng đắc tội với người bất quá làm người xử thế dù sao cũng phải có người dạy dỗ tô anh đào tính toán về sau nhiều mang theo chân nhi Cho nàng nói một chút làm việc, làm người phương thức phương pháp, bằng không nha đầu này phải cho dưỡng thành cái thẳng thắn tính tình, tương lai là muốn có hại. Về đến nhà, Tô Anh Đảo mới phát hiện Đặng Côn Luân đã mang theo người đi Hải Thanh, hơn nữa, ngay cả đêm 30 đều không trở lại. 1969 năm cứ như vậy đi qua, ở trong tiếng pháo ngênh đón 1970 năm. Liên ở Đại Niên Sơ năm ngày này, ở Hải Thanh kia giúp nhà khoa học, có một nửa, trước mắt công tác không quá trọng yếu. hơn nữa thuộc về tội phạm bị đưa tới Tần Thành Ngục Giam. giữ lại, còn ở tham với nghiên cứu phát minh, hơn nữa công tác phi thường mấu chốt, tắc từ trừ nham bọn họ một cái bài người lưu thủ, phòng ngừa bọn họ bị phê dê. Theo Đặng quân luôn nói, đương công an bộ, Tần Thành Ngục Giam ngục giam trường chuẩn bị làm trừ nham lưu thủ thời điểm, trừ nham đều cấp kích động khóc. trừ nham cái kia đồng chí người rất không tồi, ta rất ít nhìn đến nam nhân khóc, xem hắn rơi lệ, ta cảm thấy thực cảm động, ít nhất tại chức nghiệp tu dưỡng thượng Hắn là cái hoàn toàn xứng đáng quân nhân. Nói đến nơi này, Đặng tiến sĩ tự đáy lòng cảm thán nói. Tô Anh đào tán thành chử nham một chút, nguyện ý lập công, cũng nguyện ý chấp hành nhiệm vụ, nhưng đồng thời, cũng so với ai khác đều biết, hắn là sẽ vì lập công sẽ không từ thủ đoạn cái loại này người. Nước mắt, ngươi xác định không phải nước mắt cá sấu. Tuy rằng Tô Anh đào không rõ ràng lắm chân thật tình huống, nhưng nàng trực giác, chử nham cũng sẽ không vì hải thanh những cái đó khoa học cái nhóm khóc. Bất quá chử nham bị lưu tại hải thanh Đây là một cái tin tức tốt, Tô Anh Đào nghe xong trong lòng thật cao hứng. Mà liền ở ăn tết cái này kết cốt mắt nhí thượng, thủ đô vệ tinh xưởng lại khẩn cấp một đám kim tâm cấp điện. Từ đặng tiến sĩ tự mình bồi, liền đem nhóm đầu tiên kim tâm cấp điện cấp tặng đi ra ngoài. Tuy rằng vận chuyển mấy ngày nay, Tô Anh Đào sợ có người nửa đường muốn trộm muốn cướp, vẫn luôn lo lắng đề phòng, giấc cũng chưa ngủ ngon quá. Nhưng toàn bộ hành trình cư nhiên an an toàn toàn, không có phát sinh bất luận cái gì sự tình. mà tô anh đảo cùng đặng tiến sĩ nhìn chằm chằm vào ân kiến công bởi vì cùng thê tử chi gian nháo mâu thuẫn quân khu lãnh đạo lại là nhốt lại lại là ghi lại vi phạm nặng còn cấp thông báo phê bình nhưng cái kia ân kiến công cũng là cá nhân tài từ tôn tuyết cần từ bệnh viện tâm thần trở về hắn liền lập tức tuyên bố cùng tô tiểu nga chia tay sau đó kiên trì mỗi ngày sớm tiếp vắn đưa đưa nàng đi làm tan tẩm, về nhà liền nấu cơm hơn nữa cự không đề cập tới ly hôn tôn tuyết cần nhắc tới ly hôn hắn liền tìm cái ván giặt đồ nhi quỷ Một quỷ chính là một đêm Ở hắn như vậy thành khẩn thái độ hạ Tôn tuyết cần mềm hóa cùng không tô anh đảo không biết Nhưng là lãnh đạo nhóm đều thực vừa lòng Cảm thấy hắn biết sai có thể sửa Cho nên tên kia chỉ là hàng trước Điều cường cho cái hành chính xử phạt Nhưng cư nhiên còn có thể Tại quân khu tiếp tục hôn Quá sông năm, đảo mắt chính là 3 tháng Băng tuyết tan giã đảo hoa khai Lại là một xuân Liên ở hôm nay, thủ đô phương diện chính thức đã phát hàm Nói Hi Hano khắc xác định hành trình Năm Nguyệt 25 hảo đến phóng tấn công. Tô Anh Đào bông tin, chuẩn bị đi tranh rừng rậm nông trường, xem một chút nông trường tình huống. Mới vừa đi đến nông trường môn, cư nhiên nên diện liền gặp phải Tô Tiểu Nga. Anh Đảo, ngươi tới nông trường Lạp Hẳn là cô y đang đợi Tô Anh Đào, Tô Tiểu Nga ăn mặc mới tinh cao cùng dày da, góp dày qua thế, đường đất thượng một chọc một cái hoa, đi vặn vặn quải quải, đại khái chỉ có nàng chính mình mới có thể cảm thấy đẹp. Như thế nào, ngươi có việc nhi? Tô Anh Đào đánh giá nàng lục áo khoác sắc lạnh mặt sơ mi trắng nói. Kỳ thật từ tâm mà nói, Tô Tiểu Nga vẫn là thật xinh đẹp, sơ mi trắng, lục y ghi phục lục quần, hai điều đại bím tóc du quang thủy hoạt, còn bọc một cái hồng khăn quảng cổ, một chút đều nhìn không ra nàng đã 25. Tô Tiểu Nga xem muội mội vẫn luôn nhìn chính mình, duỗi tay sờ lên trên cổ đỏ thấm khăn quảng cổ, cười hỏi, xinh đẹp sao? Xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp. Tô Anh Đào thất thần nói, người muốn muốn. ta đưa ngươi một cái tô tiểu nga lời nói còn chưa nói xong tô anh đào lập tức nói miễn ta không cần ngươi bất cứ thứ gì ngươi cao tam năm ấy đưa ta một lọ kem bảo vệ ra sau đó liền trộm ta điểm đừng cho là ta đã quên vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo đặc biệt là đến từ tô tiểu nga ân cần tô tiểu nga lại nói đúng rồi muội muội ta muốn thỉnh cái giả đi tần thành ngươi giúp ta cùng đặng ghi điểm viên nói nói đi tần thành đi làm gì tô anh đào ngừng lại theo bản năng hỏi nói Có điểm việc tư nhi muốn làm, ngươi liền không quan tâm lạc. Tô Tiểu Nga ngữ khí đặc biệt nhẹ nhàng, ném như vậy một câu, xoay người muốn đi. Tô Anh Đào Tổng cảm thấy Tô Tiểu Nga cao hứng có điểm quái dị, rốt cuộc lúc trước gần kiến công trụ điện báo tới, tuyên bố cùng nàng chia tay đoạn thời gian đó, nàng cùng Cao Lớn Hồng Hai cùng nhau khóc cái ngươi chết ta sống, như thế nào đột nhiên liền lại như vậy cao hứng. Chẳng lẽ là nàng lại nói thượng một cái đối tượng. Nhớ rõ sớm một chút trở về, còn có, lương quân hệ khẩn một chút. Tô Anh Đào xa xa hô một tiếng, cô nương này đã từng tưởng dựa cha, cha đủ. sau lại tưởng dựa ca, ca sắp chết, hiện tại không nói dựa vào chính mình, lại đem có thể nhất minh kinh nhân, hơn nữa thắng quá Tô Anh Đào hy vọng ký thác ở thân cận thượng, phi quân nhân không gả, chỉ nghĩ đương quân tẩu, hơn nữa là quan quân phu nhân, rốt cuộc chỉ có như vậy, ở nàng trong ý thức mới tính thắng Tô Anh Đào. Lần trước Cao Lớn Hồng còn ở nông trường khắp nơi cùng người ta nói, chỉ cần là cái quan quân, xấu một chút. Lão một chút cũng chưa quan hệ, Tô Tiểu Nga chỉ gả quan quân. phảng phất một người nam nhân chỉ cần mặc vào một thân quân trang, liền thành kim trung cháo thiết bố sam, đau thương bất nhập dường như. Tô Tiểu Nga nghe Tô Anh đào hô thanh lưng quân hệ khẩn một chút, minh bạch nàng chỉ chính là cái gì, sắc mặt soát một bạch, lắc mông nói thanh ta biết, xoay người đi rồi. Tô Anh đào vào nông trường, một đường thẳng đến vừa mới cái thành không lâu, mới tinh văn phòng. Dọc theo đường đi, liền nghe vài cái nữ hải tử đang nói. Thật là không thể tưởng được cái kia đặng Đông minh đã 32, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Xinh đẹp có gì dùng, không nghe nói sao, nàng sẽ không sinh hải tử. Một nữ hải tử nhỏ giọng nói. Nha, thật đáng thương, ta nghe nói nàng nam nhân cùng cái nữ lên giường. Các ngươi mấy cái, không nhọc động, chống cái quốc ở chỗ này đứng nói chuyện thiếm, là tưởng khấu công điểm sao. Tô Anh Đào lạnh giọng hỏi. Mấy nữ hải tử thấy tới chính là Tô Anh Đào, lập tức cùng chim cút nhỏ giường như nhắm chặt miệng, yên lặng tản ra. vào văn phòng đặng đông minh ăn mặc kiện màu xanh đen giải phong trang bên trong là vải dạy thủ công áo sơ mi ngồi ở bàn làm việc mặt sau tuy rằng vương bà tử khó chơi vương thắng bỏ tù về sau cũng cự không chịu ly hôn nhưng là bao kỷ lan có thể mắng sẽ la lối khóc lóc từ cục công an mắng đến cục dân chính mắng sở hữu lãnh đạo á khẩu không trả lời được cấp đặng đông minh xả ly hôn chứng. nhưng là chỗ hỏng là rõ ràng không nói đến vương bà tử cả ngày khắp nơi tuyên dương đặng đông minh sẽ không sinh đặng đông sáng mai vãn phải hối hận Bởi vì Mao Kỳ lan mắng, hiện tại toàn bộ Tần Châu, cũng không phải mỗi người đều biết khu ủy thư ký tên họ là gì. Nhưng mỗi người đều biết Đặng Đông Minh sẽ không sinh hài tử. Nàng hiện tại là nông trường tân ghi điểm viên, cái này công tác chỉ có công điểm, không có tiền lương, nhưng có thể có như vậy một phần công tác, ở hiện tại tới nói, thực không tồi. Tô chủ nhiệm tới rồi, nơi này có người một phong thơ, người nhìn xem đâu. Đặng Đông Minh đem tin đưa cho Tô Anh nào lại nói, nông trường người tưởng nói liền nói. muốn mắng cư mắng chửi đi, ta không sao cả, ngươi về sau cũng đừng vì ta mắng những cái đó các tiểu cô nương, mọi người đều không dễ dàng. Tô Anh Đào Tâm nói, chính là ngươi thiện lương hại ngươi, cảm thấy ai đều không dễ dàng, chính ngươi quá là có thể dễ dàng. Tin là Phương Đông Tuyết Anh gửi tới, nói chính mình điển sai rồi xin thư, không biết dừng rầm nông trường mấy chữ, kết quả bị hạ phong đến thành huyện lao động cải tạo nông trường, làm nàng có thời gian nói nhớ rõ đi xem nàng. Tô Anh Đào Tâm nói, Phương Đông Tuyết Anh này vật khí Cũng là đủ số. như thế nào liền cấp hạ phong đến thành huyện lao động cải tạo nông trường đi đâu. Đến, có thời gian nói, nàng thật đúng là đến đi xem nàng. Lại nói Tom, hôm nay là khai giảng trước cuối cùng một ngày, đi theo hắn các bạn nhỏ, mọi người đều đặc biệt sao động, liền tưởng ở khai giảng trước hảo hảo điên chơi một chút, tỉ như đến cung tiêu xã cửa nhìn xem bên trong kệ thủy tinh các loại đường lạp, nhìn nhìn lại cách vách chợ bán thức ăn treo các loại thịt lạp. Xa một chút nhi. Còn có thể tráng lá gan đi tần thành ngục giam bên ngoài chạy một vòng nhi, nhìn xem cảnh ngục liệu võng tháp, cùng với bọn họ quả nhiên thương lạc, đây là bọn họ thích nhất chơi chuyện này. Mà từ khi hắn có kêu kiện tiểu lục quân áo khoác sau, hiện tại chính là việc nhân đức không nhường ai đại ca. Đã ba tháng, Tần Châu tới gần sa mạc, nói nhiệt liền nhiệt, nhiệt đặc biệt mau hiện tại nhiệt độ không khí đã có 18 độ, mọi người đều chỉ xuyên đơn áo khoác, hắn kia tiểu vải nỉ quân áo khoác vẫn là không chịu thoát, thế nào cũng phải muốn ăn mặc. Nhất Bang Hải tử ở cung tiêu xã cửa chơi đùa, mà Tô Tiểu Nga đâu, ăn mặc màu xanh lục áo khoác, có một cái quân màu xanh lục cặp sách, hệ đỏ thâm khăn quàng cổ, liền ở cung tiêu xã cửa chờ xe tuyến. Tom Bảo đảm thật là Từ hừng Hực đảo quỷ, hắn chạm hảo hảo, đang xem Tô Tiểu Nga cái kia hồng khăn quàng cổ, tưởng tượng thấy, nếu là Thẩm Thẩm cũng có thể hệ một cái, nên có bao nhiêu xinh đẹp, Từ hừng Hực đột nhiên một phen, liền đem hắn đẩy hướng về phía Tô Tiểu Nga, bùng một tiếng, hắn đâm Tô Tiểu Nga trên bụng. Hắn sinh trọng Đụng vào người người khác sẽ rất đau, này hắn biết, cho nên xem tô tiểu nga con eo ngao một tiếng, hắn lập tức liền phải nói câu thực xin lỗi. Kết quả tô tiểu nga một cái đại cái tắt liền tắt lại đây, có hay không trường đôi mắt ra ngươi, đặng trưởng thành. Này một bà thai so thúc thúc đại ba trưởng còn đau, trực tiếp muốn đem hắn quát phiên trên mặt đất. Tóm mắt thấy muốn té ngã, lúc này trong lòng chỉ có chính mình tiểu quân áo khoác, hắn quăng ngã không quan hệ, hắn sợ muốn quăng ngã phá hắn tiểu quân áo khoác, vì thế hắn quyết đoán dôi tay. Bắt được Tô Tiểu Nga lục cặp sách, phòng ngừa chính mình té ngã đi xuống. Kết quả thân thể hắn qua trầm, cư nhiên túm chặt đứt Tô Tiểu Nga quay đeo cặp sách tử, chỉ nghe bang một phen, lục cặp sách ngã trên mặt đất, len ken một tiếng, từ bên trong quăng ngã ra cái hồng nhan sắc, mặt trên ấn một cái người nước ngoài chân dung thiết hộp thuốc tới. Mà từ thiết hộp thuốc lăn ra mấy viên màu lục đầm hạt trâu, kia hạt trâu tom nhìn như thế nào như vậy quen thuộc, giống ở đâu gặp qua dường như. Tô Tiểu Nga duỗi tay, nhanh chóng đem những cái đó hạt châu cất vào hộp. Đem lục cặp sách nhặt lên, mắt thấy xe tuyến gần nhất, quay đầu lại phun Tom một ngụm nước miếng, lặng lẽ mắng thanh cẩu dương ngãi con, xoay người lên xe, khi đi, đi đi rồi. Tom sững sờ ở tại chỗ, sửng sốt một hồi lâu, hướng tới xưởng máy móc chạy. Hắn nghĩ tới, đó là Đại Phật trong mắt, hắn ở kia tôn thiên thủ quan âm thượng gặp qua, Mẹ ra, Đại Phật trong mắt cư nhiên ở tô tiểu nga cặp sách. 149, cạ dẹ mèo hạch đảo. Chương nội dung đang gõ chữ, xin chờ trong giây lát. Nội dung đổi mới sau, thỉnh một lần nữa đổi mới giao diện, có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Túi tiền nhi, tô anh đào nếm một quả, thiếu chút nữa không hương chết qua đi. Tốt lành bổ bổ đầu góc, nhà chúng ta nhưng toàn chỉ vào ngươi đầu. mao kỷ lan trừng mắt nhìn tô anh đào liếc mắt một cái, người muốn canh mau cùng thật buồn ăn, ta liền không nhận ngươi cái này con dâu. Tốt đương, tô anh đào phải bị chính mình buồn nôn đã chết. Đem hoạch đầu lột ra nhi, đi y liệt tử, lại đem đường trắng ở trong nồi xào hóa. Ở hạch đào thị thượng đều đều bọc lên nước đường, sau đó rắc lên hạt mè, loại này thần tiên ăn cơm, tốn thời gian phi công, hơn nữa hạch đào là nhiều hy hữu đồ vật, Mao Kỷ Lan làm thứ này, cư nhiên muốn tặng cho nàng. Bất quá cũng đúng, đối với Mao Kỷ Lan tới nói, nàng cùng đoàn kết, xây dựng những cái đó nam hải tử giống nhau, đều là trong nhà yêu cầu bổ đầu góc một loại người. Đem đường hoạch đào trang đến lục cặp sách, tô anh đào tới trước bị phân chia tốt vườn trái cây khu nhìn một chút bọn họ trồng trọn, cũng chết cây cây ăn quả Lại đến gieo trồng khu nhìn một chút khoa học gieo giống tiểu mạch cung bắp, một cái buổi sáng mắt thấy liền phải đi qua, vì thế chết thân trở về nhà. Cái này loại mầm gây giống trung tâm, liền trước mắt tới nói, trừ bỏ tiểu một chút, ở quản lý thượng, gieo trồng quy hoạch thượng, có thể nói không có bất luận cái gì tật xấu. Về đến nhà, chân nhi đang ở cho nàng cùng Tom cặp sách bịa sách, thấy Tô Anh đảo tiến vào, bĩu môi nói, thẩm nhi, ngươi biết không, Tống Thanh khê muốn tới chúng ta trường học tới đi học, hơn nữa cùng ta một cái ban. Hôm nay mới báo danh, nàng liền cùng chúng ta ban sở hữu nữ hải tử đánh lửa nóng. Cho nên đâu? Tô Anh Đào cười hỏi. Tống Thanh Khê muốn tới tần công đi học, ở tại Tống Nguồn Gia, chuyện này Tô Anh Đào biết. Đảo không phải tần thành tiểu học giáo dục không tốt, mà là rõ ràng, tần công hiện tại chậm rãi thành tần thành cây trụ sản nghiệp, tới chơi lãnh đạo nhiều, thượng tầng lãnh đạo cũng coi trọng. Năm nay tiểu học lại thêm một đám từ tỉnh điều xuống dưới lao sư, thích ăn phân nhọn nhọn lý vi, liền đem nữ nhi đưa lại đây Vì. cũng là muốn cho nữ nhi làm nổi bật. Chân nhi lại nói, hơn nữa nàng cùng sở hữu nữ hài tử nói nhỏ, sau đó mọi người xem ta thời điểm, ánh mắt đều quái quái. Cái này kêu xa lánh, làm tốt chính ngươi, không cần để ý tới các nàng là được. Tô Anh Đào nói, về sẽ xa lánh người, sẽ làm cái vòng nhỏ hẹp nữ nhân, Tô Anh Đào ở trong ngộng trải qua quá một người, nữ nhân kia chính là chử nham mẫu thân, cũng là Tô Anh Đào đệ nhị nhậm bà bà, tùy thời tùy chỗ, chỉ cần không thích ai, sẽ dùng các loại phương pháp. tùy thời tùy chỗ xa lánh ngươi cho ngươi chịu nghẹn khuất khí hơn nữa nàng cùng trước mắt cách mạng phái nguyên lão lãnh tụ vị phu nhân kia quan hệ đặc biệt hảo có thể nói khuê mật bất quá vị kia cũng giảo hoạt thật sự không chỉ có cùng đệ nhất phu nhân là khuê mật bởi vì ở tuyên truyền bộ công tác cùng đặng mụ mụ quan hệ cũng không tồi hơn nữa trừ tư lệnh vẫn luôn ở thực quyền cương vị thượng vị kia có thể nói phong cảnh cả đời trừ nha mẹ để làm nhóm đầu tiên phó duyên an lão nhà cách mạng ở bất luận cái gì tư liệu lịch sử chung đều bị mạt sạch sẽ chữ tư lệnh vị kia nguyên phối có thể nói công không thể không mà tống thanh khê đối với chân ni không tiếng động nhưng lại làm chân ni lần cảm đau đầu xa lánh vừa lúc liền có chửi nham vị kia mẫu thân phong phạm gần nhất đặng tiến sĩ nhàn một chút liền vẫn luôn ở sửa chữa kia chiếc xe bán tải đem máy kéo thượng linh kiện toàn đổi qua đi liền động cơ đều cấp thay đổi tô thức lao ra tạm bên trong nhưng thật ra ra thật ghế dựa nhưng là gì xét cơ hồ muốn đem xe cấp ăn mòn xong rồi sửa máy móc tất cả đều là làm ngành kỹ thuật không ai tin tưởng đặng tiến sĩ có thể đem này chiếc xe cấp tu hảo nhưng hắn mang theo nô hiểu ca cùng mau tĩnh mấy cái mấy ngày liền công phu cư nhiên thật đúng là làm này chiếc xe chạy đi lên tẩy sạch sẽ một lần nữa quét qua một lần sơn này chiếc lao ra tạp ở ầm vang một tiếng chạy lên kia một khắc tất cả mọi người sợ ngây người đây là một chiếc gia gia bối nhi lao xe cư nhiên làm đặng côn luân tu chạy đi lên thúc thúc thúc thúc đúng lúc này tom chạy tới liền so mang hoa vung tay múa chân cấp đặng côn luôn nói một đại thông, đại phật trong mắt, phật mắt, ở tô tiểu nga trong tay. đặng côn luôn lặp lại một lần, lẩm bẩm nói, kia nhất định cùng ân kiến công có quan hệ. nói lên ân kiến công, liền không thể không nói tôn tuyết cần. tôn tuyết cần cái kia nữ đồng chí nhưng thật ra rất kiên cường. hồi quân khu lúc sau, tuy rằng bởi vì ân kiến công cự không chịu ly hôn, hiện tại còn không có có thể ly hôn, nhưng nàng cùng lãnh đạo nhóm phản ứng ân kiến công thường xuyên nửa đêm ra cửa vấn đề, muốn cho lãnh đạo nhóm coi trọng vấn đề này. Bất quá cái kia ân kiến công phản đem một quân, thời khắc mấu chốt, cư nhiên cầm rất nhiều tôn tuyết cần bình thường cùng chính mình cãi nhau khi, hắn lặng lẽ lục ghi âm băng từ ra tới. Phẫn nộ chung nữ nhân sao, khó tránh khỏi liền phải công kích nam nhân, ngươi có phải hay không ở bên ngoài tìm dã nữ nhân lạc, ngươi có phải hay không ngày hôm qua vẫn lại đi ra ngoài, cả đêm không đã về rồi, ngươi có phải hay không đi lạp linh tinh nói. Cũng là vì này phân lời chứng, tuy rằng nói cao tư lệnh viên cuối cùng cấp tôn tuyết cần làm chủ nhưng là cũng không có bởi vậy truy cứu ân kiến công trách nhiệm hắn hiện tại cấp điều tới rồi hậu cần bộ nhưng vẫn như cũng là cái bộ cấp cán bộ hơn nữa quân khu các loại thủ tục giao tiếp lên phiền thoái đặng côn luân hiện tại nhu cầu cấp bách một đám linh linh kiện giá trị ở năm vạn nguyên tả hữu hắn vẫn luôn không chịu cho tân lãnh đạo giao tiếp tân lãnh đạo liền không thể phê cho hắn hiện tại đặng côn luân sở dĩ nhàn rỗi chính là bởi vì sở yêu cầu linh kiện trang bị không đúng chỗ ngày hôm qua đặng côn luân chuyên môn cấp ân kiến công gọi điện thoại Hỏi đối phương khi nào có thể đem kia phê đồ vật giao tiếp rõ ràng, chạy nhanh cho hắn đưa xuống dưới, kết quả ân kiến công nói như thế nào. Hắn ở trong điện thoại cười ha hà nói, tiến sĩ, nghe nói ngươi từ Hải Thanh mang theo một số lớn các nhà khoa học đến tần thành ngục giam, vẫn là tổng lý đã phê, có phải hay không? Đặng côn luôn nắm chặt ống nghe, không nói chuyện. Qua thật lâu, trong điện thoại chính là cùng cụt một tiếng, đặng côn luôn nhạy bén nghe được, có máy ghi âm ở vang dấu vết. quân khu lãnh đạo nhóm không thể so địa phương khác mà cái kia ân kiến công cùng thê tử cãi nhau đều ghi âm có thể thấy được là cái đặc biệt cẩn thận người nếu là vừa rồi đặng côn luân đáp một tiếng là hoặc là ân chỉ cần ra tiếng đáp ứng liền sẽ đưa tới trung ương đặc biệt dê mệnh ủy bàn phê bình đặc biệt là ân kiến công ở trong điện thoại chuyên môn bộ hắn hỏi hắn có phải hay không từ hải thanh mang theo một đám nhà khoa học trở về việc này muốn truyền tới mặt trên dê mệnh phái lỗ thai đặng côn luân cùng toàn bộ tấn công đều phải xong đời Cho nên đặng tiến sĩ như vậy một cái ở công tác chung, ở trong sinh hoạt không có bất luận cái gì tính tình người, gần nhất chính cấp ân kiến công chỉnh nghiến răng nghiến lợi, vẫn là đầu một hồi, có một loại xúc động, đặc biệt tưởng đem một người từ nào đó vị trí thượng cấp làm xuống dưới đâu. Tô Tiểu Nga là ân kiến công nguyên lai like nói qua đối tượng, mà phật mắt ở Tô Tiểu Nga trong tay, Tô Tiểu Nga lại ra tấn công, chuyện này đặng tiến sĩ đương nhiên phải biết là vì cái gì. Cho nên, mọi người xem tiến sĩ sửa được rồi ra tạp. bởi vì nghe nói hắn kỹ thuật lái xe hảo hứng thú bừng bừng đang đợi hắn cho đại gia triển lãm một chút lái xe kỹ thuật kết quả tiến sĩ ở đại gia chú mục lễ trung đem Tom ném tới xe bán tải thượng sau đó mở ra ra tạp chạy hơn nữa chạy lúc sau rốt cuộc không trở về đặng côn luôn tới trước nông trường hỏi một vòng không ai biết tô tiểu nga đi đâu vậy lại đem xe chạy đến tiểu bạch lâu tiến sĩ nguyên bản không ôm hy vọng nhưng là thuận miệng cách xe hỏi một câu anh nào, ngươi có biết hay không tô tiểu nga đi đâu vậy đi tần châu Như thế nào lạc? Tô Anh Đào nói. Đặng tiến sĩ chỉ nói một câu, mau lên xe. Nếu là đi Tần Châu, vậy đi Tần Châu tìm. Phật mắt, kia chính là cự nay gần 2.000 năm trước văn vật, hơn nữa những cái đó phấn mắt, đã từng là bị Nhật Bản người đào đi, mặc kệ Tô Tiểu Nga có phải hay không từ ân kiến công trong tay lấy. Dưới đây, bọn họ đều có thể bảo ra một cái gián điệp tổ chức. Vừa lên xe, Tom chỉ vào chính mình Tiểu quân áo khoác, liền bắt đầu đắc ý rào dạt, cùng Tô Anh Đào giảng. chính mình là như thế nào phát hiện những cái đó phật mắt ta liền như vậy một túm nàng bao liền tung lạp một cái thiết hộp thuốc trang tràn đầy đều là cái loại này bồ tắt trong mắt tom nói